Sức không thể nói cỡ nào quý trọng, chỉ tiểu dáng mới mẹ độc đáo nhẹ nhàng một ít, chỉ nàng đã nhiều ngày bị bệnh, còn không có tới kịp đưa ra đi. Bạch lộ biết cơ, vội từ nội thất lấy ra một cái tinh xảo chác, đôi tay phụng cùng tiêu dĩ tình. Tiêu dĩ tình mở ra, bên trong hoặc hoa mỹ hoặc tinh xảo châm hoàng chuối ngọc hoàng hoa nàng mắt, đội ở ngày thường, nàng chắc chắn vui mừng, gấp không chờ nổi mà mang ra cửa cùng tiểu tỷ mọi nhóm khoe ra, nhưng hôm nay, này lóng lánh ánh sáng trang sức, ở nàng trong mắt, xa không bằng liền ấn mấy chữ. Phát một mạc tố tiểu bạc quả tử càng nhập tâm, nàng cảm xúc liền thấp xuống, miễn cưỡng cười nói, đa tạ tẩu tử nghĩ ta. Thanh tử vô vô tiêu dĩ tình tay, hòa nhã nói, không nghĩ ngươi nghĩ ai đâu. Nàng ngơ ngẩn chi gian, tống ngẩn chi đã hỏi thanh tử nguyên nhân bệnh, thanh tử không muốn hắn lo lắng, chỉ nói là nhiễm phong hàn, hai người hàn huyên vài câu việc nhà, tống ngẩn chi tha thiết dặn dò thanh tử một phen, liền đứng dậy cáo tử. Thanh tử liếc mắt tiêu dĩ tỉnh vẻ mặt cô đơn, trong lòng vừa động, đối tống ngẩn chi xinh đẹp nói. Ngày hội sắp tới, cố nhân gặp lại, còn đã quên chúc mừng sư huynh tâm nguyện đến thoại. Từ đây lục tấn coi thảo, hồng tụ thêm hương, nếu là thấy sắc quyến muội, ta chính là không thuần theo. Làm cho Tiêu Dĩ Tình mặt nói lên việc này, Tống ẩn Chi hơi có chút thẹn thùng, nhưng cùng cố Vân gặp lại, thật là hắn nhân sinh đệ nhất vui mừng việc, tương tư khắc cốt, một sớm được đền bù, ở trong lòng hắn, so kim bảng để danh, thiểm cung chiết quế càng quan trọng. Vì thế Tiêu Dĩ Tình liền nhìn trước mặt này, trước nay tao nhã đạm nhiên nam tử, khắc giữa mày thâm thâm thiển thiển ý cười vượng nhiễm như tẩm mềm ấm xuân thủy trong mắt càng là sao trời lập lòe nàng nghe được hắn thiệt tỉnh thực lòng nói mượn sư muội căn uôn nguyên lai hắn có ái mộ nữ tử hắn nhắc tới nàng khi là nàng chưa bao giờ gặp qua ôn nhu quyến luyến thần sắc thoáng như xét đánh giữa trời quang trong nấy mắt tiêu dĩ tỉnh trong lòng như đánh nghiêng ngũ vị bình nàng liều mạng cắn môi không cho chính mình rơi lệ sớm đã quên ấn lễ tiết ứng cùng tống ẩn chi đạo đừng thanh tử tuy không đành lòng lại ra vẻ không thấy Nhân đây đúng là nàng muốn hiệu quả Đừng nói Tống Ngẩn Chi đã sớm trong lòng có người Này tình kiên nếu bàn thạch Đó là không có cô vân Hắn cùng tiêu dĩ Tỉnh cũng đoạn vô khả năng Nhân lão quốc công cùng vương thị trăm triệu Không thể đồng ý không nói đến hai người ở tuổi Tính tình, lịch duyệt rất nhiều sai biệt Đó là nhân thanh Từ đã gả tiến quốc công phủ Tiêu dĩ Tỉnh liền không thể gả cùng Tống Ngẩn Chi Nếu không cùng hoán thân có gì khác nhau đâu Định quốc công phủ nhân ra như vậy Là khinh thường cũng sẽ không làm như vậy nhưng nàng cũng không có thể nói rõ chỉ có thể như vậy nói bóng nói gió mà làm tiêu dĩ tình biết khó mà lui thanh tử chưa đi ra khỏi cửa phòng liền bị tống uẩn chi một câu dừng bất ngừng hai người ở cửa từ biệt thanh tử nhìn tống uẩn chi thân ảnh đi xa thở dài xoay người lại thấy tiêu dĩ tình vẫn túi đầu đứng ở nơi đó liền nắm tay nàng ôn nhu nói thế tử hôm nay không ở tỉnh tỷ tỉ nhi bồi tẩu tử dùng cơm đi tiêu dĩ tình trong lòng chua sót nào còn có ăn cơm tâm tư nghe vậy thấp giọng nói Ta nhớ tới còn có chút sự muốn cùng mẫu thân giao đái, ngày khác lại bồi tẩu tử. Hành lễ liền vội vàng đi ra ngoài, suýt nữa đụng phải đang muốn vào cửa bạch lộ. Bạch lộ kinh ngạc, tam cô nương đây là làm sao vậy? Mới vừa rồi còn một đoàn cao hứng, như thế nào thế nhưng lau nước mắt đi. Thanh tử nhịn không được lộ ra một tia cười khổ, hôm nay, nàng ở tỉnh tỷ Tỉ nhi nơi này, là làm ác nhân bãi. Tuy là tới rồi cơm chiều canh giờ, thanh tử đã nhiều ngày uống dược nhiều quá ăn cơm, vẫn là một tia muốn ăn cũng không. Nàng hôm nay tinh thần một hảo, liền nhớ khởi biết nghi tới, đối bạch lộ nói, cũng không biết ngươi biết nghi tỷ tỷ ra sao, đều vài ngày không thấy. Chúng ta lặng lẽ nhìn một cái nàng đi. Tiêu hành không có thiết thất, này đây an lan viện cực rộng mở, biết hơi biết nghi mấy cái đại nha hoàn hàng ngày đều ở tại Tây Khóa Viện, cùng chính viện hành lang tương liên, thanh tử nói như vậy, liền tưởng dọc theo hành lang, đi xem một cái biết nghi. Bạch lộ cả kinh, vội ngăn trở, phu nhân, biết hơi tỷ tỷ nói, ngài không thể thấy phong. bị thanh tử cười như không cười liếc liếc mắt một cái ngươi biết hơi tỉ tỉ nói là thánh chỉ luân âm nhà ngươi phu nhân nói ngươi liền không nghe xong hôm nay thái dương nhiều ấm áp nha một đường phong đều không có ta ăn mặc thật dày lại là dọc theo hành lang hạ đi có thể rót tiến nhiều ít phong đi thôi bạch lộ lại biết thế tử là hạ nghiêm lệnh phu nhân chưa khỏi hẳn phía trước là không được lệnh phu nhân biết biết nghi rời đi nếu ai loạn khua môi múa mép chuyển tới phu nhân lỗ thai liền lập tức bắn đi Thiên biết hơi hôm nay ra phủ đi hoài tú nơi đó, đến nay chưa hồi. Bạch lộ ngày thường cũng coi như cơ linh, nhưng hôm nay cũng bởi vậy hạn thấu sống lưng, nàng linh cơ vừa động, là biết nghi tỉ tỉ nói, nàng hảo liền tới cấp phu nhân dập đầu, vạn không thể kinh động phu nhân đi thăm nàng, phu nhân hiện giờ phương hảo chút, nếu là lại nhân nàng trọng nhiễm phong hàn, nàng ái ngại. Thanh tử, ta lại không vào nhà, chỉ ở nhà ở bên ngoài cùng nàng nói hai câu lời nói nhi, sợ cái gì? Nàng có chút đau đầu. thật không hổ là hai người mang ra tới nha đầu, tinh tế cẩn thận tùy biết nghi, này rong giải kính nhi lại 10 phần 10 giống biết hơi. Thấy nàng khăng khăng muốn đi, Bạch Lộ tâm như nổi trống, nhắm mắt, quỳ xuống nói, "Phu nhân đừng đi, biết nghi tỷ tỷ hiện giờ không ở trong viện." Chương 71 Thanh tử cả kinh, dừng lại bước chân, "Cái gì?" Bạch Lộ túi lầu nói, "Là thế tử phân phó, ngày Tết hạ, biết nghi tỷ tỷ nhiệm phong hàn, dựa theo quốc công phủ quy củ, chưa dịch đến bên ngoài, đại hảo lại trở về." Đây là an lan viện trung thống nhất nói từ, bạch lộ cùng biết nghi đi được gần, tuy rõ ràng tình hình thực tế tất nhiên không phải như vậy, nhưng thế tử quyết định, ai dám tìm tòi nghiên cứu nghi ngờ đâu. Thanh tử lập tức trầm mặt. Quốc công phủ là có như vậy quy củ, nhưng mà, quy củ là chết, người là sống, các viện chủ tử coi trọng tâm phúc đại nha hoàn, ai có cả đời bệnh liền dịch đi ra ngoài, không đều là nghỉ ngơi hảo lại đương trị sao, nếu luận dưỡng bệnh, thôn trang thượng điều kiện, như thế nào so được với trong phủ. Nàng trong lòng đột nhiên dâng lên tức giận, lúc này, nếu là tiêu hành ở trước mắt, nàng nhất định phải cùng hắn phân trần minh bạch, đem biết nghi tiếp trở về. Nhưng mà, với phẫn nộ rất nhiều, nàng chợt thấy một tia khác thường. Tiêu hành, há là đem này đó nha đầu xem ở trong mắt người. Hắn làm sao từng quản quá này đó đâu. Nàng bệnh ở trên giường đã nhiều ngày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, biết nghi là thật sự nhiễm phong hàn sao. Nàng ở trong lòng suy tư các loại khả năng, ánh mắt dừng ở bạch lộ trên mặt, hiện giờ bình tĩnh lại. Liền có thể nhìn ra cô nương này nhấp chặt môi, ánh mắt căn bản không cùng nàng tiếp xúc, mà là thẳng tắp nhìn chầm chằm mặt đất. Đây là một cái khẩn trương mà kháng cự tư thế, nàng không nghĩ nói, cũng không dám nói. Thanh tử không nghĩ làm khó nàng, nghĩ nghĩ hỏi, biết hơi khi nào hồi phủ. Nô tì không biết. Hảo, không câu nệ khi nào hồi phủ, làm nàng lập tức lại đây. Giọng nói của nàng thanh thanh đạm đạm, đương nhiên, ngươi cũng có thể thông chi ngươi biết hơi tỉ tỉ. Nô tì không dám. Bạch lộ liên tục dập đầu. Thanh tử chợt thấy mọi mệt, nàng vây vây tay, ý bảo bạch lộ lui ra, chính mình chịu quyển sách, ỷ ở trên giường là xem. Lại là càng xem càng tâm phiền ý loạn. Nàng cắn môi tưởng, chỉ có một chuyện, là chỉ có nàng cùng biết nghi biết đến, nếu là tiêu hành bởi vậy phát tắc biết nghi, chính là, nếu là bởi vì việc này, tiêu hành lửa giận hẳn là hướng về phía nàng, mà không phải vô tội biết nghi a. Nhưng nếu là bởi vì việc này, tiêu hành đã nhiều ngày lại là quá mức bình tĩnh, chẳng lẽ thật là bởi vì triệu ly nguyện bị ám sát? khắc đều trước lược hạ sao nghĩ đến đây nàng khỏe môi nổi lên một tia tựa trào tựa phúng nịa mai ý cười suy nghĩ loạn như phi nhứ bỗng nhiên nghe được biết hơi bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng vào sân chợt vén lên mảnh vào phòng cười nói phu nhân có cái tin tức tốt muốn nghe hay không thanh từ bất động thanh sắc đánh giá biết hơi mới phát giác đã nhiều ngày nàng cũng gầy nhìn kỹ giữa mày so dĩ vạng thiên chân lãng mạn không hề tâm cơ nhiều vài phần thật cẩn thận không khỏi thầm nghĩ chính mình thật là tâm đại liền biết hơi như vậy đại biến hóa đều nhìn không ra sau một lúc lâu nàng mở miệng hỏi cái gì tin tức tốt ngài làm hoài tú tỷ tỷ tìm phòng ở có tin tức hoài tú tỷ tỷ nói liền ở là lướt phường mặt sau ngõ nhỏ nàng đã cùng phòng chủ nói tốt nếu là phu nhân có nhàn hạ liền đi trưởng trường mắt đại nha môn khai ấn sau liền có thể là khế nàng kê kê hoa hoa mà nói từ trên bàn đổ ly trà rót đến trong miệng nói một buổi chưa lời nói khắt chết ta chợt nghe thanh từ nói nga ta còn tưởng rằng Ngươi tin tức tốt, là biết nghi hết bệnh rồi đâu. Biết hơi thân mình run lên, cầm cái ly tay dừng một chút, chậm rãi xoay người thấy rõ tử, liền thấy phu nhân trông thấy nàng ánh mắt tựa mang theo thương tâm khổ sở cảm xúc, nàng buồn bã nói, không thể tưởng được, biết nghi sự, liền ngươi cũng gặp ta. Biết hơi này cả kinh không phải là nhỏ, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phu nhân là đã biết biết nghi sự sao. Nàng ngập ngừng nói, nàng, nàng con không có hào đâu. Lời còn chưa dứt, nàng nghe rõ từ nói. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn không cùng ta nói thật sao? Biết hơi thoáng chốc nước mắt giống như vỡ đê. Trời biết nàng mấy ngày nay có bao nhiêu bất an. Nàng bổ nhào vào thanh tử trên đầu gối, một mặt khóc một mặt nói, Phu nhân, ngươi cứu cứu biết nghi đi. Ô ô ô, nàng nói nàng làm chuyện sai lầm, suýt nữa hại phu nhân, không mặt mũi nào ở phu nhân bên người. Thế tử liền đem nàng tiện đi, ô ô ô, ô ô ô. Thế tử nói, việc này muốn đãi ngài hảo lại chậm rãi cùng ngài nói, chính là. nô tì sợ hãi không trực đêm thời điểm đối với trống giống nhà ở sợ hãi thấy ngài lại sợ ngài thương tâm ảnh hưởng bệnh tình rõ ràng ban đầu chúng ta đều hào hảo đây là vì cái gì nha ô ô ô biết hơi đã nhiều ngày liền như một chương căng thẳng huyền cung tinh thần độ cao khẩn trương hôm nay rốt cuộc đem sở hữu tâm sự đều nói ra khẩu nàng nước mắt đại tích đại nhỏ giọt ở thanh tử trên đầu gối cách quần áo cũng năng đến nàng da thịt nóng lên thanh tử ánh mắt mở mịt rừng ở điêu khắc tinh xảo xong cửa sổ thượng Hoàng hôn ánh chiều tà dừng ở mặt trên, là ánh vàng rực rỡ, cực tráng lệ đẹp nhan sắc, như nhau nàng hiện tại quá nhật tử, tinh xảo, phong nhã, thoạt nhìn liền hoa đoàn cầm thốc. Là nha, này hết thể đều là vì cái gì đâu, nàng tại sao lại phóng êm đẹp nhật tử bất quá, lan lộn chính mình, lan lộn bên người người đâu. Nàng nghe được chính mình thanh âm thực bình tĩnh mà nói, đừng khóc, ngốc cô nương, ngươi nên sớm nói với ta. Ta nóng lên đêm đó, rốt cuộc đã xảy ra thứ gì sự. Ngươi hảo hảo tưởng. Chấm dãi nói, biết hơi lau lau nước mắt, theo hồi ức, từ Thái y lì nói lên tránh tử dược, nói đến hương mộng mượn, nói đến biết nghi khắc thường, nói đến thế tử cùng biết nghi đơn độc nói chuyện, lại đến biết nghi thu thập bao vây cùng nàng cáo biệt, dặn dò nàng về sau hảo hảo chiếu cố phu nhân, nói nói, lại là nước mắt rơi như mưa. Thanh tử trong lòng chợt lạnh, quả nhiên như thế. Thế gian này không có vĩnh viên bí mật, nàng dùng tránh tử dược ước nguyện ban đầu, chỉ là không nghĩ làm hài tử, trở thành chính mình không tha. bụt ý nàng hy vọng tiêu hành vĩnh viễn không biết việc này nhưng trung quy liên lụy vô tội người nàng vô vô biết hơi vai đi tẩy rửa mặt yên tâm ta tới cùng thế tử nói đem biết nghi tiếp trở về ân biết hơi tuy biết việc này chưa chắc có đơn giản như vậy nhưng nàng cực tin cậy thanh tử nghe vậy thật mạnh gật đầu trong lòng tức khắc buông lỏng nàng liền biết phu nhân nhất định có biện pháp biết hơi rời đi sau thanh tử trầm tư sau một lúc lâu ngồi ở án thư trước chấp bút viết bất quá một chú phu nàng ở bút Ánh mắt rừng ở nét mực chưa khô văn tự thượng, bất giác một trận buồn bã. Tiêu Hành khi trở về, đêm dài đã qua nửa. Hắn đầy cõi lòng tâm sự, ngày đây, ở đẩy ra nhà ở khi, cũng không chú ý, ngày xưa luôn là sáng lên một chiếc đèn hỏa, chờ hắn trở về nhà chính, hôm nay một mảnh đen nhánh. Tiêu Hành vén rèm vào buồng trong, có lẽ là mau tới rồi 15, ánh trăng càng ngày càng viên, ánh trăng như bạc, tảng lớn tảng lớn mà sái vào nhà, phía trước cửa sổ giao tiêu chướng buông xuống, dưới ánh trăng lưu động màu bạc quang. Như sóng nước lóng lánh mặt hồ. Hắn tưởng, a từ hẳn là đã ngủ. Như vậy cũng hảo, hắn cũng không biết như thế nào đối mặt nàng, làm sai sự rõ ràng là nàng, nhưng vì sao, bất an lại là hắn đâu. Hắn ở sợ hãi, từ nàng trong miệng, nói ra cái kia hắn đấy lòng miêu tả sinh động đáp án sao. Cái này đáp án, vô luận là thân là nam tử, vẫn là nàng phu quân, hắn đều không thể tiếp thu. Đêm đó lúc sau, hắn vận dụng cầm y lề vệ ảnh vệ, điều tra chính mình thê tử, nàng đã từng. Hiện giờ, đã là một chồng hơi mỏng giấy, trình ở hắn trên bàn, giờ phút này ở hắn tay tháo gian. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, sẽ lấy như vậy phương thức, tới hiểu biết chính mình bên gối người. Này một hôn ước ký kết, mới đầu là căn cứ vào đối phụ thân tín nhiệm, sau lại, là căn cứ vào hắn tự cho là đúng quan thuộc. Nguyên lai, người nhận chi manh khu, thông thường ở chính mình bên người. Tiêu hành cởi bỏ cổ áo nút thắt, đang muốn đi tỉnh phòng chắp vá rửa mặt một phen, đêm khuya tĩnh lặng. hắn không nghĩ kinh động người khác trước giường màn bỗng nhiên động một con nhỏ dài bàn tay trắng vén lên màn hắn nghe được thê tử quen thuộc ôn nhu thanh ấm nói thiếp thân đợi nửa đêm thế tử rốt cuộc đã trở lại tiếp theo ánh nến sáng ngời ấm áp ánh đèn xua tan thanh lánh ánh trăng như dĩ vãng mỗi một ngày rất bình thường thanh tử ăn mặc một thân màu vàng cam trung y dỉa như lùa tóc đen búi ở một bên trên đầu vai nàng đứng ở trước giường ánh mắt doanh doanh nhìn tiêu hành như thế nào còn chưa ngủ tiêu hành nhịn không được nhíu mày Bước đi qua đi, cầm thanh từ tay, cũng may xúc tua ấm áp, mới thư khẩu khí, nói, ngươi thân mình còn chưa hảo, sớm chút an trí đi. Thanh từ ngửa đầu, tỉ mỉ xem tiêu hành ôn hòa mặt mày, trừ bỏ thuần nhiên quan tâm, nàng nhìn không ra mặt khác cảm xúc. Tiêu hành luôn luôn tâm tư thâm trầm, gần đây nàng là càng thêm không rõ tâm tư của hắn. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đi rồi một cái đại người sống, hắn thế nhưng còn có thể như thế gợn sóng bất kinh. Ta có lời cùng thế tử nói nàng nói. nàng rõ ràng mà cảm giác được, tiêu hành quanh thân hơi thở rõ ràng đổi đổi, hắn buông ra tay nàng, xoay người chiều bình phong sau đi, như vậy chậm, có cái gì sự ngày mai lại nói, ngày mai, cũng không còn kịp rồi. nàng nói, tiêu hành dừng lại bước chân, xoay người lại, lặng lặng nhìn chính mình thế tử, thanh tử đón tiêu hành ánh mắt, nói, thế tử tiễn đi ta của hồi môn nha hoàn, lại không có nói với ta, a từ đêm khuya không yên, nguyên lai like là bởi vì việc này, trầm mặc một lát. Tiêu Hành đạm thanh giải thích nói, nàng làm chuyện sai lầm, lại lưu tại bên cạnh ngươi không thỏa đáng, niệm ở nàng làm bạn ngươi nhiều năm, thường ngày cũng coi như chăm chỉ, ta tống cổ nàng đến thôn trang thượng. Nếu là việc này, liền không cần nhắc lại. Tiêu Hành chợt thấy có chút mỏi mệt, nhưng hắn ngự khí tuy nhẹ, nghe vào mạnh thanh tử trong thai, lại là chân thật đáng tin cường ngạnh. Nói xong, hắn không hề xem nàng, mà là rũ mắt, ngón tay thon dài cởi bỏ bên ngoài quần áo. Thanh tử cười lạnh. Hắn là cảm thấy chính mình đã vong khai một mặt sao. Tiêu Hành cực nhỏ nhúng tay ra sự, gần nhất một lần, đó là ở Văn Huy Đường đánh đồng phát bán Tiêu Di tỉnh hai cái nha hoàn. Tuy rằng lần đó hắn thủ đoạn lưu loát tàn khốc, lệnh trong phủ một chúng hạ nhân sợ hãi. Nhưng trong tiềm thức, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ như vậy đối đai bên người nàng người. Nàng vẫn là thiên chân. Nghĩ đến chỗ này, nàng vô pháp lại duy trì chấn định, túng Tiêu Hành ống tay háo, tức giận nói, đó là ta nha đầu. Tiêu Hành ngươi không thể chưa kinh ta đồng ý. như vậy xử trí huống chi dùng tranh tử dược chính là ta nàng chỉ là nghe mệnh lệnh của ta đi làm ngươi nếu là bởi vì việc này bực bội hẳn là đối ta mà không phải đối nàng nhìn thanh tử mãn nhãn lo âu cùng lo lắng tiêu hành hoàng hốt tưởng nguyên lai like nàng đối với để ý người là như vậy không thêm che giấu tự nhiên mà vậy biểu lộ quan tâm bất quá một cái nha đầu mà thôi cái này không tốt liền đổi tốt tới nhiều lần tiêu hành nhẹ giọng cười cười ngữ khí đạm đến nghe không được cảm xúc huống chi Biết rõ chủ tử việc làm không thêm khuyên đủ, ngược lại nước chảy bèo trôi đâm lao phải theo lao, thiếu chút nữa gây thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Này không phải sai lầm là cái gì? A từ nếu là không có mặt khác sự, liền trước nghỉ ngơi đi. Ta đi rửa mặt. Tiêu hành rũ mắt, từ mạnh thanh tử trong tay rút ra ống tay áo, liền muốn xoay người. Tiêu hành, ngươi đứng lại đó cho ta. Dưới tình thế cấp bách, nàng vọt tới tiêu hành trước người, dối cánh tay ngăn trở hắn lộ. Phần 72 chương 72 Nàng nói, là ta không nghĩ, là ta không muốn trước mắt đống nhiên hiện lên nguyên nguyên non nớt gương mặt tươi cười, nàng ngực đột nhiên đau xót, đáy mắt bất giác hàm lệ ý, kế tiếp nói liền nói không được, nghẹn ngào một cái trước mắt, nàng gian nan nói, đây là người ta chi gian sự, cùng biết nghi vô can. Hai mắt đấm lệ trong mông lung, nàng nghe được hắn bình tĩnh không gợn sóng thanh âm hỏi, vài lần. Thanh tử không do nguyên do, ngước mắt nhìn về phía tiêu hành. Tiêu hành giơ tay, như thường lui tới giống nhau, động tác mềm nhẹ mà vô về nàng gương mặt. Ánh mắt sâu thẳm, chăm chú nhìn trước mắt nữ tử dưng Dương mắt, hỏi, vài lần, á tử dùng vài lần tránh tử dược. Tiêu hành ngữ khí vẫn như cũ là ngoài dự đoán ôn hòa, nhưng mà mạnh thanh tử lại không biết nên như thế nào mở miệng, nghiêng đầu nhìn về phía theo thủy mặc hoa mai bình phong. Hắn nhìn đến thê tử trầm mặc, sai khai hắn ánh mắt, tựa không muốn làm hắn đụng vào, sau này lui một bước, nhấp môi không nói. Nàng trầm mặc đã là không tiếng động trả lời, mặc dù là một cái dự kiến bên trong đáp án. giờ phút này cũng giống như một cái nóng rát cái tắt ném ở trên mặt hắn nang kham trào phúng thất vọng phẫn nộ quần cuộn mà thượng các loại cảm xúc dưới đáy lòng quất lên gào thét gió lạnh tiêu hành mắt gian đã là băng tuyết ngưng tụ hắn cười lạnh một tiếng không màng nàng tránh né giơ tay khấu khởi nàng tình tế nhỏ xinh cảm bách nàng nhìn thẳng hắn vì cái gì ngươi vừa không hỉ ta chạm vào ngươi vì cái gì không tự tuyệt tiêu lâm giản có tài đức gì có thể làm ngươi như vậy trà đạp chính ngươi ngươi cũng biết nếu là còn như vậy dùng tới mấy phó dược người ta đời này đều sẽ không có con nối dõi thậm chí ngay cả mạng sống cũng không còn một tiếng so một tiếng lánh lệ chất vấn hạ mấy ngày bị đẻ ở đấy lòng tức giận rốt cuộc mãnh liệt mà ra tự giữa mùa thu về kinh thiếu niên phu thê sớm chiều ở chung nhị tấn tư ma hết sức hắn tuy không phải nhi nữ tình trường người nhưng đối với như vậy dịu dàng khả nhân thế tử khó tránh khỏi nhịn không được tâm nhiệt tình động đêm đẹp trướng ấm như vậy thời khác Hắn có thể cảm giác được nàng đối hắn đón ý nói hùa cùng tiếp nhận, hắn từng cho rằng đây là hai người vui thích, nhưng mà... Nhớ tới hồ lao thái y kìa nói, hắn nghĩ lại mà sợ, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa, liền gây thành làm hắn hối hận cả đời đại sai. Thanh tử ở trong cung chúng hương ngậm muộn một chuyện, phía sau màn người mấy đã mang xối thật ra, hắn sẽ làm ý đồ nàng người trả giá đại giới, nhưng đối với nàng, có khí, có đau, cũng có thật sâu cảm giác vô lực. Nay tràn ngập lửa giận cảm xúc không biết là đối với chính mình vẫn là đối nàng, không thể phát tiết hắn nhịn không được một quyền đánh ở trầm trọng đá cẩm thạch bình phong thượng, như vậy kiên cố dày nặng bình phong thật mạnh chấn động, quyền phong sắc bén, xét qua thanh tử gương mặt, nàng với trầm mặc trung lào đảo một bước, thấp thấp kinh hô một tiếng. Biết hơi nói được không lắm rõ ràng, nay đây thanh tử đối tiêu hành trong miệng trí mạng chi nguy chỉ là một lược mà qua, đến nỗi con nối dối, không có nguyên nguyên, nàng không nghĩ lại muốn hải tử khác. Nàng cũng với đáy lòng cười khổ, nhân nàng cũng muốn hỏi chính mình, vì cái gì không cự tuyệt. Vân Nhi bất quá là nàng cho chính mình một cái đường hoàng lấy cớ, tới che giấu nàng kéo dài bất giác tâm ý, cùng kiếp trước kiếp này chưa xong dư tình. Nàng run môi, ra vẻ vô vị, bất quá mấy tịch vui vẻ mà thôi, không đáng giá cái gì. Lời nói đến nơi đây, hán thủ sẵn nàng cầm tay bỗng nhiên dùng lực, ánh mắt đen nhánh như bóng đêm, tựa muốn đem nàng cắn ướt, nếu là phẫn nộ như đảo, nói vậy sớm đã đem nàng điên đảo. Nàng chịu đựng đau, đón hắn lu lanh lại mang theo ẩn ẩn phẫn nộ ánh mắt, từng câu từng chữ nói, đó là như vậy. Ta không thích ngươi, Tiêu Hành, không bằng chúng ta tách ra đi. Ta đã viết hảo hòa ly thư. Rốt cuộc nói ra những lời này, lại không có trong tưởng tượng đau lòng khó làm, mà là một loại như chút được gánh nặng cảm giác. Nguyên lai ái thật sự sẽ bị Tiêu Ma, ít nhất không có nàng tưởng như vậy đến chết không phai. Giọng nói rơi xuống, liền lại là một trận trầm mặc, Tiêu Hành nặng nề nhìn chằm chằm nàng, quanh thân máu cũng đọc lại. Thực hảo, nguyên lai like đây là nàng ý tưởng. Vì cái gì? Hắn chấp nhất ép hỏi, vừa không thích, Hà Tất đáp ứng hắn cầu thú, vừa không thích, Hà Tất như vậy ôn nhu tương đái, dư hắn vơi hảo giác. Thanh Tử hô hấp cứng lại, không tự giác mà lại sau này lui, phần lưng liền thật mạnh đụng vào đá cẩm thạch bình phong thượng, thêm chi tiêu hành vẫn chưa buông tay, cảm bị tiêu hành nít đến cũng là dùng sức, nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng, dùng sức vận hắn như thiết giam cầm nàng hai tay, mang theo khóc nước nở nói, đau, ngươi trước buông ta ra. Tiêu hành, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hai người chi gian khoảng cách đã gần đến đến, nếu không phải cách hơi mỏng quần áo, đã là ra thị tưng dán, mà tiêu hành tựa đối nàng lời nói bừng tỉnh không nghe thấy, mắt gian hiện lên lệ khí càng lệnh nàng trong lòng run sợ. Thanh Từ ẩn ẩn cảm giác được, có chuyện gì thoát ly nàng nhận chi, ít nhất, trước mắt tiêu hành, cùng thường ngày thanh Lãnh tự giữ cái kia thế tử tiêu hành, nàng phu quân, khác nhau như hai người. Nàng có một thân như tuyết như ngọc non mịn hảo ra thịt. hơi chút dùng điểm lực liền sẽ lưu lại dấu vết hai người thân cận khi hắn luôn là thật cẩn thận e sợ cho bị thương nàng hôm nay bạo nộ dưới hắn đã quên khống chế lực đạo kia trắng tinh cầm liền hiện ra vết đỏ có vẻ rất là chật vật nhưng nàng mang theo nước mắt ánh mắt có kinh hoàng sợ hãi càng nhiều lại là không tránh không né kiên định này phân kiên định đau đớn hắn mắt làm hắn mắt gian nảy lên một tầng huyết xác hai người bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương hồi lâu thời gian từng dọn từng dọn phảng phất chảy xuôi quá dài dòng thời gian Từ tân hôn khi nhu tình mà ý, đến kiếp trước trong trí nhớ hai bên quyết biệt, lại đến giờ phút này trung thành rằng co, nàng thậm chí còn có nhàn hạ suy nghĩ, trung quy làm không được hảo hợp hảo tan đi. Nghĩ như vậy khi, tiêu hành tay buông ra nàng cảm cánh tay lại dùng sức đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, lực đạo đại đến tựa hồ muốn đem nàng cả người xoa nát, nhị thượng cũng là đột nhiên đau xót, nguyên lai là bị tiêu hành không nhẹ không nặng cắn một ngụn, nàng nghe được hắn ở bên thai thấp thấp mà than một câu, a tử, đừng nói khí lời nói. như vậy thân mật động tác lệnh thanh từ sửng sốt bạch ngọc vành thai lập tức giống đốt hỏa bị tức giận cùng ngượng ngùng nhiễm đến đỏ bừng nàng không có nghe rõ tiêu hành nói chỉ nghĩ dùng sức đẩy ra hán buông ta ra dùng sức dây rủa gian một quyển giấy từ tiêu hành trong tay háo rơi xuống bởi vì cũng không cuốn thẳng tứ tán phiêu ở trên mặt đất tiêu hành túi người đi nhặt này một lát mạnh thanh tử thấy rõ trên giấy mấy chữ trong lòng lại là trận lạnh. người ở điều tra ta nàng không thể tin được mà ngước mắt chỉ huy sứ đại nhân ngươi là muốn đem phá án kia một bộ dùng ở ta trên người sao trong giọng nói nhịn không được nồng đậm phương ý kế tiếp là cái gì đâu nghiêm hình bất cung vẫn là đánh cho nhận tội tiêu hành đem tờ giấy hợp lại ở một chỗ cực kỳ quý trọng mà chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo lúc này công phu hắn cảm xúc đã là bình tĩnh trở lại tuy rằng ở mạnh thanh từ xem ra càng tiếp cận với bao tắp trước kiến lặng hắn rũ lông mi nhàn nhạt nói cũng không có ý khác không bằng này ta cũng không biết thê tử của ta là cái như thế nào người Là thanh châu thư viện biện luận trung nữ giả nam trang, lời nói sắc bén biện giả, là vì bạn cũ, đáp thượng công chúa, dám một thân lẻn vào duệ vương phủ người có cá tính, là ta mới gặp khi kia chi thư đặt lễ, theo khuôn phép cũ khuê trung tiểu nương, vẫn là quốc công phủ thế tử phu nhân, tiêu lâm giản thế tử. Nói tới đây, thanh âm một đốn, trên nét mặt không khỏi biểu lộ thân thờ chi sắc, bên môi bỗng nhiên nổi lên một tia cười khổ. Nhân sinh nếu như mới gặp, lúc đó, hoặc nhân cứu giúp tri ân. Hoặc nhân mạnh gia nữ sắc thật xuất sắc, phụ thân thương hảo hồi kinh sau, liền vội làm hắn từ biên cảnh đến Thanh Châu, một mặt khấu tạ ơn tình, một mặt tới cửa cầu hôn, lấy kỳ thành ý. Phụ thân một khi làm quyết định, mẫu thân cũng không thể nài hà. Hắn trong lòng tuy không muốn, nhưng nhân Triệu Ly nguyệt sắp cùng thẩm thắc thành thân, trong lòng buồn bực khó làm, đang muốn rời đi Túc Châu, thêm chi phụ mệnh khó trái, tọa nam hạ bái kiến Mạnh Chiêu Văn. Mạnh Chiêu Văn khiêm khiêm quân tử, gầy guộc nho nhã, là nhất đoan chính bất quá người đọc sách. Lại một mảnh ái nữ chi tâm. Hắn cũng là cùng huề lễ trọng từ kinh thành mà đến quản gia hội hợp mới biết được, phụ thân thành ý từng quyền, Mạnh chiêu Văn lại chưa nhả ra, chỉ nói ít nhất muốn nữ nhi tự mình gặp qua, vừa lòng mới có thể hứa hôn. Hắn nghe nói, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nếu là Mạnh cô nương xem không trúng hắn, cũng hảo. Ở Thanh Châu, hắn tổng cộng gặp qua nàng ba lần. Lần đầu tiên, gặp nhau không quen biết. Hắn đuổi tới Thanh Châu, thấy Mạnh chiêu Văn. không khéo mạnh cô nương ngày ấy đi thân thích ra đến vãn mới có thể trở về chỉ phải loại tâm tư trụ hạng ngay kế hắn án thường thời gian thân khởi mạnh phủ tự nhiên không bằng định quốc công phủ chiếm địa rộng rãi bất quá nho nhỏ xảo xảo tam tiến tòa nhà khách viện ở nhị tiến đúng là ngày xuân hoa anh đào nở rộ hết sức hắn không biết một mảnh rừng hoa anh đào sau đó là mạnh phủ hậu viện luyện kiếm sau dọc theo trong rừng đường mòn tản bộ đi phía trước đi khúc kính thông u sau chợt thấy liêu ám hoa minh trước mắt sáng lời liền thấy tia nắng ban mai lập với muôn hồng nghìn tia trung mạnh thanh tử thân xuyên nguyệt bạch áo dung nhan thanh lệ thiếu nữ duyên dáng yêu kiểu vốn là như thơ như họa một bức cảnh đẹp nàng lại dẫn theo giỏ tre lạc thủ tồi hoa một bên ngắt lấy một bên cùng phía sau nha hoàn lẩm bẩm tay nhẹ điểm mặc chạm vào rất giọt xương nương điểm này thiên địa chi khí trưng ra tới hoa bánh mới càng vì tinh khiết và thơm còn không có tràn ra hoa hồng đường thải chờ một chút kia một đóa vừa lúc vừa nhấc mắt Đối thượng hắn ánh mắt, thiếu nữ ngơ ngẩn sau một lúc lâu, hẳn là nghĩ tới hắn là ai, ánh mắt tuy hơi có vài phần thẹn thùng, lại vẫn cử chỉ tự nhiên, xa xa đối hắn hành lễ, mới vừa rồi mang theo nha hoàn rời đi. Ngày ấy sống thực, quả nhiên có hoa hồng bánh, hắn không mừng ngọn, ma xui quỷ khiến, cũng nếm mấy khẩu, cùng hắn ngày xưa sở hình dạng nhật thực so, tựa hồ càng vì hương thuần. Lần thứ hai, là chính thức chào hỏi. Nàng lượn lờ mà đến, đạm quét nga mi, mỏng thi son phấn. Màu vàng hơi đỏ như y vân văn sam, mây khói váy dài, nhất cử nhất động đoàn trang lưu nhã, cùng trong kinh quý nữ lễ nghi cũng không nửa phần sai lầm, quy quy củ củ nói, thanh tử gặp qua thế huynh. Nàng đã trang không biết, hắn cũng cũng không chọc thủng, hai người chào hỏi sau, từng người ngồi xuống, bất quá là thiển tự hàn ôn, hỏi chút một đường hiểu biết thôi. Nhưng mà, lời nói chung, hắn phát hiện nàng này xác thật học thức bên bác, thơ từ điển cố hạ bút thành văn, đối đáp lời nói rất có đúng mực, nhất làm hắn kinh ngạc chính là... Nàng tựa đối bắc cảnh đã làm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, rất có hứng thú hỏi hắn mấy vấn đề, thế nhưng đều hỏi mấu chốt chỗ. Quả nhiên, gặp mặt lúc sau, mạnh ra đồng ý hôn sự. Tiêu hành trong lòng cũng đã không có trước đây kháng cự. Ở hắn xem ra, thê tử có chút kiến thức là chuyện tốt, huống chi, dù sao đều là muốn cưới vợ, nếu không phải nàng như vậy nữ tử, cưới ai mà không cưới đâu. Lần thứ ba, hắn thấy được nàng, nàng cũng không biết được. Việc hôn nhân đính xuống lúc sau, ít ngày nữa hắn đem phản kinh. Nghị muốn hay không cùng nàng cáo biệt, tuy nói đính hôn sau nam nữ không nên tái kiến, chính là, hắn trong lòng đối chính mình nói, luôn là muốn đánh một tiếng tiếp đón phương không mất lệ nghĩa. Đứng ở nhị tiến cửa thùy hoa trước, hắn thấy ngày ấy đi theo nàng phía sau cái kia hái hoa cái kia tiểu nha đầu, tung tăng nhảy nhót mà ra tới, hắn do dự mà muốn hay không gọi lại này tiểu nha hoàn, đột nhiên ánh mắt ngưng ở phía trước, hắn vị hôn thê tử chính ngửa đầu nhìn bên cạnh áo xanh nam tử, nói cười yến yến không biết nói cái gì, cảnh xuân tươi đẹp, thiếu nữ bạch ngọc gương mặt nổi lên hà xác trên nét mặt là hắn chưa bao giờ gặp qua thích thí tự tại có lẽ là nói đến cao hứng chỗ nàng mi mắt cong cong bên môi cũng là má lún đồng tiền thật sâu kia nam tử giá người như trúc khí chất thanh hoa đúng là tương lai thái sơn đại nhân đắc y môn sinh tống ngọn chi hắn hơi sườn mặt bên miệng ngậm một tia có chút bất đắc dĩ ý cười ánh mắt lại tràn đầy ôn nhu kiên nhẫn gió nhẹ phất quá thiếu nữ sợi tóc giơ lên hắn tùy tay vãn đến nàng nhị sau động tác tự nhiên mà vậy cũng không biết như vậy đã làm bao nhiêu lần hắn dừng lại bước chân đống nhiên cảm thấy cái gọi là cáo biệt kỳ thật cũng không tất yếu chương 73 tiêu hành bỗng nhiên nhắc tới từ trước hai người đều đều ngơ ngẩn không hẹn mà cùng một trận im miệng không nói nhiên mới vừa rồi dương cung bạt kiếm bầu không khí lại giảm bớt rất nhiều thanh từ biểu tình tiệm từ tức giận kinh ngạc chuyển vì bình tĩnh trong mắt cũng không cấm dâng lên nhàn nhạt mê võng quen biết bất quá tam tái lại như nửa đời đã qua kia kia nắng ban mai hiểu phong bên trong Hoa rụng rực rỡ dưới nhất kiếm nơi tay, tự phụ thanh lánh nam tử, hắn vẫn như cũ là hắn, ở nàng trong mắt tiên minh như tạc. kia liếc mắt một cái tâm động, một niệm kinh năm thiếu nữ, từng vì hắn bị lật nàng, cũng vẫn như cũ là nàng chính mình. Nàng cùng hắn, chung quy chỉ có thể là nàng cùng hắn. Cũng là, tiêu hành ban đầu chỉ là không thèm để ý mà thôi, nếu là cố tình đi cha, dưới bầu trời này hứa không có cẩm ý để vệ cha không ra sự tình bãi. Như vậy nghĩ, nàng tâm bình khí hòa mà cười. Thậm chí mang theo một tia hài hước, thế tử, kỳ thật ngươi chưa bao giờ hiểu biết quá ta, bất quá, ta cũng là giống nhau. Đơn giản tối nay cùng nhau nói rõ ràng bãi. Nguyệt đem viên, ánh lên ấm, người chưa ngủ. Nàng đủ âm cực nhẹ mà từ bên cạnh hắn đi qua, ngồi ở bàn trước, túi đầu trầm tư nói, nên từ nơi nào nói lên đâu. Thế tử về kinh không lâu, ta từng đã làm một giấc mộng, mơ thấy quá ngươi ta đời trước. Mười năm thời gian, từ ân ái phu thê đến hình cùng người lạ, cuối cùng thế tử vì một người. vì một thành cũng vì quốc sự bỏ ta mà đi nàng lấy tay chi ngạch đám chìm ở kia không biết là chân thật vẫn là cảnh trong mơ hồi ức tóc dài rút tại bên người xem ở tiêu hành trong mắt liền bóng dáng cũng lộ ra sâu nặng đau thương nay không phải thế từ sai nhưng mộng tình lúc sau ta liền tưởng nhân sinh như vậy ta không cần lại tới một lần nhưng ta thanh tỉnh này nhất thời khắc đúng là hoa hảo nguyệt viên mặc dù biết chúng quy sẽ đi hướng ly biệt ta vẫn tổng tham luyến như vậy tốt đẹp âm thầm chờ mong có thể lâu dài một ít Tiêu hình ánh mắt lập lòe, một câu thốt ra mà ra, trong mộng chúng ta có một cái hài tử, tiêu nguyên nguyên sao. Thanh tử ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt lưu chuyển, cười như không cười liếc hắn một cái. Tiêu Hành trong lòng đại trấn, hắn căn bản không biết chính mình vừa rồi vì sao đột nhiên hỏi ra như vậy không đầu không đuôi một câu, nhiên lại hồi ức, trong đầu đã là trống rỗng, không có dấu vết để tìm. Hắn căn bản không nhớ rõ cái gì nguyên nguyên, cái gì kiếp trước, chỉ hắn từ nàng trong miệng nghe qua tên này, từ nay về sau một nghiệm khởi. Giữa môi giang thượng, luôn có một chút quen thuộc cô nhu Nhưng mà, này bất quá chỉ là mộng mà thôi Thanh từ lời này, trong mộng chính mình như vậy bất ham Lại làm hắn trong lòng kỳ dị mà nhẹ nhàng lên Hắn đầy người tức giận trừ khử với vô hình phảng phất này đó là cho hắn một cái lý do Giải thích vì sao mặc dù hắn ở bên người nàng Nàng cũng luôn là tâm tồn bất an Giải thích nàng chưa kinh hắn đồng ý Lén sử dụng tránh tử dược Nếu là có hài tử, lấy nàng tính tình Đó là bỏ được hắn, cũng sẽ không bỏ được hài tử nàng không nghĩ cho chính mình bất luận cái gì một cái ràng buộc lý do nàng vốn chính là như vậy tâm tư tỉ mỉ nữ tử a nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình không phải như vậy vô tình nam tử bởi vì như vậy ý tưởng hắn như chút được gánh nặng đi qua đi đem kia mảnh khảnh thân ảnh ủn trong ngực chung a tử cảnh trong mơ đều là phản hắn chậm rãi nói nếu trong mộng chúng ta hai bên chia lịa, như vậy chúng ta tất sẽ bạch đầu dai lão thanh tử trong mắt hiện lên một mặt lơ đãng mất mát Nguyên lai like hắn căn bản không có nhớ tới nguyên nguyên, là nha, như thế nào có như vậy trùng hợp. Nàng không giấu vết mà xê dịch, ngửa đầu xem hắn, nhẹ giọng nói, ta cũng từng như vậy cho rằng, tổng cầm một tia hy vọng có thể quay cuồng, chính là, thẳng đến ta thấy đến nàng, ta liền biết, người ta lại đi đi xuống, chỉ biết dấm lên vết xe đổ. Triệu ly nguyệt. Theo này ba chữ vừa ra khỏi miệng, tiêu hành đột nhiên biến sắc. Hắn không biết thê tử như thế nào sẽ phát hiện một đoạn này thiếu niên thời kỳ bí ẩn với đáy lòng. lại chưa từng nói ra ngoài miệng tình cảm, cái kia nữ tử, nàng từng làm mênh mông bắc cảnh trung, hắn ánh mắt có thể đạt được đẹp đẽ nhất một mạt nhan sắc, cũng là hắn lúc ban đầu hướng tới, nhưng nếu vô duyên, quyết định nam hạ nên thú thanh từ khi, hắn liền đem đoạn cảm tình này ngấp trong đáy lòng, đem cái kia nữ tử kiên quyết buông, cùng thê tử nắm tay cuộc đời này, nhân hôn nhân đã là khế, ước, cũng là trách nhiệm, từ tân hôn chi dạ, vạch Trần tân nương tử Khanh Vân kia một khác, cùng kia một đôi liễm diễm con mắt sáng tương đối Hắn liền đối với chính mình nói, chỉ này cả đời, chỉ này một người. Nhưng cho đến ngày nay, đoạn hôn nhân này, trừ bỏ trách nhiệm, còn có khác cảm tình, chịu mến, quý trọng, thưởng thức, làm hắn tâm sớm đã bất chi bất giác chết đi, trực giác, hắn lại không nghĩ làm thê từ biết, nhân hắn sợ hãi, nhưng đến tột cùng ở sợ hãi cái gì, hắn cũng không biết. Liên tại đây ngẩn ra chi gian, thanh từ đã nhanh nhẹn xoay người, từ trong lòng ngực hắn chạy thoát khai, đứng ở phía trước cửa sổ an tĩnh nhìn hắn, ánh mắt có hiểu rõ. có tiếc nuối cũng có thoải mái nàng thở dài thế tử ngươi nhìn ta chỉ nhắc tới quân chúa ngươi liền như thế chính ngươi đều không rõ nàng ở ngươi trong lòng chi trọng tựa hồ quận chúa cũng là như thế nhưng kia một cái tuyết đêm quận chúa có thể không màng thân phận mạo hiểm cứu viện đủ thấy tình thâm nghĩa trọng ta tuy không biết hai người các ngươi như thế nào tới rồi như vậy lệnh người tiếc nuối cục diện nhưng ta cùng thẩm thác tóm lại là vô tội bị liên lụy trong đó không phải tiêu hành tưởng nói đều không phải là như vậy. Đêm đó hắn trước đó không biết, cũng không cần triệu ly nguyện tiến đến cứu hắn, nhưng trước ngực kia đã khỏi hợp miệng vết thương chỗ sinh ra đau nhức, làm hắn phảng phất mất thanh âm, chỉ có thể trơ mắt nghe nàng đi xuống nói, phảng phất biết hắn trong lòng suy nghĩ, nàng nói, thế tử hứa sẽ nói, trong lòng có ta cái này thế tử, chưa bao giờ rời bỏ trận này hôn nhân. Ta cũng biết như thế, nếu thật là một chút ít không thèm để ý, thế tử như thế nào nhân ngọc bội một chuyện nghi ta, nhưng thế tử để ý, chỉ thế mà thôi. Chính là nàng ngữ khí bỗng nhiên kịch liệt. Với ta mà nói, thủ tàn ôm thiếu, không bằng không cần. Ta, mạnh thanh tử, như thế nào liền không xứng được đến một phần toàn tâm toàn ý cảm tình, một phần thuần tuy không có người thứ ba ái. Nàng ánh mắt lượng đến kinh người, trước nhiên như hỏa, thế tử, ta không đáng sao. tầm mắt giao hội, tiêu hành nhìn nàng trong ánh mắt có thương tích đau, có khó lòng tin tưởng, hoặc là khác, nàng đã không nghĩ phân biệt. Với quốc, thế tử là trung thần lương tướng, với ta, thế tử là đoan chính quân tử. nhưng ngươi dùng cái gọi là đạo nghĩa ước thúc chính mình không nghĩ tới này càng là đối ta phủ định nếu phu thê chi tình yêu cầu dùng đạo đức trách nhiệm linh tinh chữ đi gắn bó kia cũng không tránh khỏi quá mức thật đáng buồn nếu ái như thế nào không nghĩ đi tìm hiểu một người sao có thể không đi chú ý nàng ái cùng hiểu biết trước nay đều ở chỗ chính mình ý nguyện ta là có như vậy một chút ghen ghét quẩn chúa nàng mảnh khảnh ngón tay lắc lắc hướng hắn đạm nhiên cười nhưng thế gian này chỉ có tâm chi sở hướng vô pháp cưỡng cầu nếu như thế Thế tử chi tâm, với chân quý quận chúa rất nhiều, sở dư ta kia vài phần để ý, ta cũng không cần. Đương nhiên, ta cũng có sai. Ta khinh mộ thế tử, nay đây, biết rõ thế tử tưởng tìm, chỉ là thích hợp làm thế tử nữ tử, vẫn vì đón ý nói hử thế tử, che giấu chính mình chân thật tính tình. Chính là, Mạnh Thanh tử trước nay đều không phải một cái theo khuôn phép cũ khê các tiểu nương tử, chính như kia trên giấy viết, một năm có nửa năm ở tại ở nông thôn, cùng trong thôn bọn nhỏ cùng nhau điên chơi chạy vội. nàng từng mê muội với thương cổ một đạo từng vì một hào nửa ly hao tổn tâm huyết nàng từng nữ giả nam trang chỉ là muốn cùng thành châu tài tử ganh đua cao thấp nàng cuộc đời chán ghét nhất chính là lễ nghi phiền phức, nhất sợ hai đó là nhà cao cửa rộng nhất hướng tới chính là sơn xuyên dị vực nhất chờ mong chính là toàn tâm toàn ý cho nên nàng trung quy rốt cuộc làm không thành ngươi muốn thế tử nàng vặn ngón tay giống nhau giống nhau đến kỹ ngoài cửa sổ ánh trăng ánh mắt sáng rác trong suốt thẳng đến nói xong mới thở dài một tiếng rốt cuộc đêm lâu dài tới nay tưởng lời nói đều nói ra khẩu nguyên lai like là như thế này vui sướng chẳng trề nàng không hề xem tiêu hành thân sắc mà là từ kính thế trung lấy ra sớm đã viết tốt hòa ly thư đặt lên bàn cùng chi nhắc khởi còn có kia chi hắn tỉ mỉ mài dua gỗ mùn trầm cài. nàng thật sâu liêm nhấm vì lễ cảm quân phu thê chi ý duy than hai tâm bất đồng chi bằng quên nhau nơi giang hồ từng người vui mừng mạnh thị thanh tử thỉnh thế tử thả về ở thanh tử nói ra kia một phen lời nói hết sức Tiêu hành đã như tượng đất, nguyên lai nàng như thế thông thấu, lệnh sở hữu biện giải cùng phản bác đều tái nhật vô lực, nguyên lai nàng cùng hắn chi gian, vẫn luôn bị khoan dung người, là hắn. Quân tử không khinh với tâm, không khinh với người. Tâm ý không rõ là hắn sai, hắn cũng xem nhẹ nàng, phụ bạc nàng một khang thâm tình. Hắn há miệng thở dốc, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói, sắp mất đi nàng thật lớn khủng hoảng đem hắn bao phủ, chỉ có ở nàng xoay người hết sức, đột nhiên nắm lấy tay nàng. Trong lòng chỉ có một niệm. Không thể phóng nàng đi, này vừa đi, núi rộng sông dài, tái kiến không hẹn, an lan viện, liền rốt cuộc không có kia noán ngọc hương thơm, tiểu nhan tiểu ngữ, không có kia chẳng mong hắn trở về ngọn đèn, đèn dầu. Thanh tử tránh thoát không khai hắn tay, chỉ phải nếu mày xem hắn, mở miệng nói, thế tử. Hắn biết giờ phút này nam nhi tôn nghiêm, ở nhân gian nói như vậy lúc sau, không hảo lại dính dính không rõ, húng chi nàng như thế quyết tuyệt, xin lỗi cùng khẩn cầu đều không làm nên chuyện gì, còn nữa lấy hắn tính tình. cũng làm không đến mặt dậy mày dạn giữ lại. hắn muốn không phải thiện biện người, hấp tấp tổ chức nôn ngữ càng thêm hỗn đột. hắn nói, ta làm biết nghi trở về. Thanh tử đạm nhiên nói, ta đi, nàng tự nhiên đi theo ta đi, đường đường quốc công phủ, không đến mức thủ săn ta tiểu nhà đầu bãi. hắn nói, còn chưa bình minh song thân. Nàng nói, ta đã qua tin Thanh Châu, phụ thân mẫu thân ứng đã biết được, đến nỗi công công cùng bà mẫu, liền thỉnh thế tử trấn an hai vị lao nhân ra bãi. hắn nói, kết tóc phu thê. có thể nào nhẹ giọng hòa ly nàng nói một hồi hôn nhân vừa không hiểu nhau lại vô tín nhiệm thật vô tồn ở tất yếu hắn nói ta đối ly nguyệt không phải ngươi cho rằng như vậy ta sẽ không như trong ngộng như vậy đối với ngươi nàng nói thế tử không quan trọng hắn linh quang trận lóe ngươi không phải tưởng cứu ra cố vân sao nghe vậy nàng rốt cuộc sóng mắt giật giật lại ở suy nghĩ một lát sau tươi sáng cười nàng sẽ không hy vọng ta lấy như vậy phương thức tới cứu nàng huống chi sư huynh hiện giờ tới Ta tin sư minh, đó là với như vậy suy sụp hết sức, hắn cũng nhịn không được trong ngực một đổ, tống ẩn chi ở ngươi trong lòng, đó là như thế hoàn mỹ vô khuyết sao. Hắn xuất thân tôn quý, chưa bao giờ như hôm nay như vậy ăn nói khép nép mà khẩn cầu, mà nàng lại quyết tuyệt như vậy. Lại vô pháp có thể tưởng tượng, hắn mánh dùng một chút lực, một tay đem nàng tốn đến trong lòng ngực, quả quyết nói, vô luận như thế nào, ta sẽ không tha ngươi đi. Chương 74 Thanh tử trong mắt liền có tức giận. cũng nhân tiêu hành này nhất cử động có một chút bất an nàng không phải không có nhận thấy được hắn giữ lại chính là chính như nàng lời nói đã đến lúc này thật vô tất yếu cũng may tiêu hành chỉ là đem nàng ôm đến trên giường cũng không có bước tiếp theo thân mật hành động dễ bề một tức chi gian khôi phục hắn thường ngày trầm ổn bình tĩnh hắn nói a tử hòa ly phi một sớm một chiều việc hiện nay ta sẽ không đồng ý thanh tử ánh mắt lãnh đạm ôm đầu gối cảnh giác mà nhìn hắn tiêu hành trong lòng chợt thấy bi thương Hắn bằng thẳng ngự khi nói, ngươi yên tâm, tiêu hành không phải lì lợm la liếm người. Nguyên nhân có tam, một là phu thê vợ chồng chia liễm muốn tấu quan phủ, cũng muốn hai bên tôn trưởng chứng kiến, hiện giờ còn ở thắng riêng, quan phủ cũng không khai ấn, a tử chi đi ý, đó là như vậy vội vàng, nhất định phải ở như vậy vui mừng ngày hội, kinh động hai bên lão nhân bất an sao. Thanh tử nhấp môi không nói, nàng không thể không thừa nhận tiêu hành theo như lời là tình hình thực tế, kết hôn khó, hòa ly cũng khó, thật là một kiện cực dườm già sự tình nghĩ lại một lát, nàng nói, sư huynh nhưng thay ta chứng kiến. lời kia vừa thốt ra, tiêu hành ánh mắt lại ngưng băng sương, hỏi ngược lại, nói vậy ngươi cũng không muốn ảnh hưởng sư huynh kỳ thi mùa xuân đi? như nguyện làm thanh tử không lời gì để nói, cũng làm chính mình trong lòng càng thêm chua sót, hắn tiếp tục nói, thứ hai, hiện giờ trong kinh tình thế cũng không trong sáng, vì ngươi an toàn sở lự, ngươi còn không thể rời đi quốc công phủ. thấy thanh tử lại muốn há mổm, hắn không nghĩ lại nghe được hắn không muốn nghe nói, trầm giọng nói, thứ ba. Đó là hòa ly, ngươi có thể tưởng tượng đến về sau. Là ở trong kinh, vẫn là trở lại thanh châu. Vô luận như thế nào, ngươi ta phu thêm một hồi, ta tổng phải vì ngươi làm chút thích đáng an bài. nay đây, hòa ly việc, chi bằng từ từ mưu tính, đợi cho hạ sơ, phụ thân về kinh, ta lấy tính tình không hợp vì từ đưa ra thả về. Đến lúc đó sư huynh cũng qua kỳ thi mùa xuân, ngươi nếu vẫn tưởng hồi thanh châu, ta tự mình đem ngươi đưa về nhạc ra, đối ngoại chỉ nói là ta sai, như vậy với ngươi về sau. sẽ tốt một chút thanh tử im lặng sau một lúc lâu tin tưởng vững chắc mới vừa rồi kia trong nháy mắt nói năng lộn xộn tiêu hành chỉ là một cái ảo giác đây mới là nàng quen thuộc tiêu hành chẳng sợ gặp được lại khó giải quyết tình hình đều có thể một tấc vương không loạn đâu vào đấy mà ứng đối lý tính vĩnh viên áp đảo tình cảm phía trên nhưng mặc kệ như thế nào như vậy lý trí tiêu hành làm nàng nhẹ nhàng thở ra đốn rác chính mình lo lắng hình như có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử nhân nàng rõ ràng chính mình cũng không có như ra giường công chúa như vậy hiển quý thân phận này đây tối nay thuyết phục tiêu hành chỉ có thể lời nói biển chuyển thái độ khẩn thiết lấy tình động nhân đồng thời bại sự thật giảng đạo lý cần phải muốn cho tiêu hành cảm thấy đối nàng có điều thua thiệt mới có thể thuận lý thành trương đưa ra hòa ly nhân nếu tiêu hành đối nàng dùng sức mạnh nàng cũng không thể nơi hà chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ đem số lượng không nhiều lắm tâm kế mưu hoa dùng ở người yêu thương trên người nghĩ đến đây Liên giác có lẽ chính mình lời nói cũng có bất công, tình cảm chi với tiêu hành, chỉ là sinh mệnh cực tiểu một bộ phận, nàng, hoặc là triệu ly nguyệt, với hắn tâm hồ, đều bất quá là ngắn ngủi dừng lại vân quang. Tóm lại muốn xá lại nơi này nữ tình trường, mới có thể không gì chặn được, xưng là anh hùng đi. Nàng chậm rãi nói, thế tử một phen tâm ý thanh tử thực cảm kích, cũng thực cảm nhớ ngại vì ta làm ra an bài, chỉ ta cũng không sợ nhân ôn, húng chi nàng tươi cười nhợt nhạt, hòa ly phi thế tử một người chi cố. Ta cũng không hy vọng thế tử vì thế ấy nấy, do đó tới đền bù cái gì. Mới vừa rồi thế tử cũng nói, phu thêm một hồi. Thế tử ứng biết, thanh tử là vô luận ở nơi nào, đều là sẽ đem chính mình nhật tử quá đến thoải mái dễ chịu người nha. Nàng ngữ khí như trước ngày mềm ấm, ánh mắt thực kiên định, cho thấy đến, đối về sau sinh hoạt rất có tin tưởng, tiêu hành lại hoảng hốt nhìn đến cái kia ở dưới đèn chấp bút hội họa thân ảnh, phong hoa tuyết nguyệt cũng có thể hóa thành thế tục kinh tế, nguyên lai. nàng sớm đã vì sắp đến ngày này làm chuẩn bị chưa bao giờ đem hắn coi như chính mình dựa vào ý thức được điểm này hắn đệ lại ngực có thể là kia một chỗ tân thương lại ở ẩn ẩn làm đau bãi hắn chờ kia đau một chút một chút nghiền quá mới hòa nhã nói a tử không cần như thế kháng cự bất quá ba bốn nguyện thời gian mà thôi vẫn là hắn khỏe môi hơi câu lộ ra đêm nay cái thứ nhất nhàn nhạt tươi cười lại ý vị thâm trường a tử lo lắng cho mình tâm tư sẽ giao động tự nhiên không phải Thanh tử chừng mắt nhìn tiêu hành liếc mắt một cái, theo bản năng mà phản bác, tùy theo nàng trầm tư một cái trước mắt, nói, ta tin thế tử trời quang trăng sáng, đến nơi đến trốn. Nhưng ta cũng có hai cái yêu cầu. Thứ nhất, biết nghi trở về. Có thể. Thứ hai, đã đã nói tốt, kia trong lén lút ngươi ta liền không cần nàng sắc mặt tường đỏ, tạm dừng một chút, châm trước như thế nào nói ra, tiêu hành biết nàng chi ý, áp xuống trong lòng đau đớn, nói, tháng riêng ta ở tại nội viện thư phòng. Ra tháng riêng ta liền dọn đến ngoại thư phòng, tổng muốn chậm rãi giảm bớt gặp mặt, mới có thể dần dần cảm tình đạm ạ. Vì khuất thế tử, nàng cảm kích nói, nhân tiêu hành lời nói, thật là thỏa đáng, nghĩ nghĩ, lại nói, đãi quá đoạn thời gian, ta liền tìm cái lấy cớ dọn ra đi, sẽ không tổng làm thế tử khó xử. Tiêu hành tâm trầm đi xuống, hắn không sợ khó xử, chỉ là nàng như vậy mới lạ khách khí, mới làm hắn khó chịu. Có thể cùng tiêu hành như vậy có thương có lượng mà giải quyết này một chuyện lớn. Thanh từ biểu tình khoan khoái rất nhiều, nghĩ đến vừa rồi tiêu hành nhắc tới trong kinh tình thế, liền hỏi, thế tử lời nói, nhưng cùng ngài cùng quận chúa trước sau bị ám sát có quan hệ. Lại nói tiếp, không biết quận chúa nhưng bị thương. Nàng nhắc tới triệu ly nguyệt vân đạm phong kinh, chỉ vì lập trường chuyển biến, nếu không lấy tiêu hành thế tử thân phận đối đãi triệu ly nguyệt, liền sẽ đối như vậy nữ tử rất là khâm phục, nhìn thấy nàng như vậy dường như không có việc gì, tiêu hành không khỏi ánh mắt đen tối, chầm mặc một chút mới nói, quận chúa vốn là sẽ võ. Thẩm đại ca một thân võ công càng đạt đến trình độ siêu phàm, con chúa trong phủ đề phòng nghiêm ngặt, nàng vẫn chưa bị thương. Kia liền hảo. Thanh tử tự đáy lòng nói, xem ra tiêu hành vì thế sự ngày đêm bận rộn, bất quá là tình thế cấp bách quan tâm gây ra, nghĩ đến triệu ly nguyệt đêm hôm đó nhai hạ cứu rút, cũng không biết này hai người khi nào mới có thể minh bạch lẫn nhau tâm ý nghĩ đến chỗ này lại là cười, này lại cùng chính mình có quan hệ gì đâu đâu. nhịn không được che lại môi đánh cánh áp, trong mắt cũng nhân buồn ngủ hiện lên một chút lệ ý. nàng thân sắc biến ảo trốn không thoát tiêu hành mắt bên mũi như suy tư gì ý cười càng làm hắn trong lòng buồn bực lại nghĩ đến nàng ở trong cung tao nộ ẩn với chỗ tối đối nàng bụng dạ khó lường người thâm giác nàng tâm tư thanh thiển đại nhân xử sự, sự quá mức thiên chân như vậy nàng như thế nào có thể yên tâm nàng rời đi quốc công phủ tiêu hành không muốn lại đàm luận cái này đề tài trầm giọng nói không còn sớm nghỉ ngơi đi không đợi thanh từ lại nói hắn nói ta đi thư phòng man lưới rũ xuống đốt nửa đêm ánh nến cũng tùy theo tắt tiêu hành làm như dừng lại một lát liền xoay người rời đi nàng nghe được hắn cầm lấy trên giá quần áo nghe được hắn bước chân tiệm biến mất với cạnh cửa nghe được bên ngoài nhà ở môn bị nhẹ nhàng khép lại quanh mình hết thể một lần nữa quy về biển sâu yên tĩnh đồng hồ báo giờ tí tách rung động thanh âm liền phá lệ rõ ràng toàn thân khí lực tức khắc như bị rỡ xuống nàng lẩm bẩm mạnh thanh tử này không phải ngươi vẫn luôn sở hy vọng sao hai bên đều lý trí lại không mất ôn nhu bảo lưu này hôn nhân cuối cùng một tia thể diện rất tốt rất tốt Chính là, vì cái gì? Này nước mắt nó liền như vậy không chịu không chế mà đi xuống chảy đâu. Cũng may, đêm sắp qua đi, cùng quá vãng làm một cái thiết kết, đãi mở mắt ra, lại là tân một ngày. Tối nay đối tiêu hành mà nói, cũng là chú định vô miên. Theo môn bị khép lại, tuy vẫn cùng tồn tại một viện, từ đây lại là hai cái thế giới, nàng tâm môn, sẽ không lại vì hắn rộng mở. Tiêu hành biết thê tử tính tình cực kỳ ôn nhu, nhưng nếu một khi quyết định sự tình, liền sẽ không sửa đổi. hắn bỗng nhiên xoay người suy nghĩ như gió đêm bay tán loạn phòng trong ánh đèn đã tắt vắng lặng không tiếng động hành lang hạ đèn lồng bị gió thổi đến lung lay ánh đến tiêu hành trên mặt tranh tối tranh sáng ánh mắt càng thêm sâu thẳm này hơn phân nửa đêm một hồi phu thê rằng co hắn phục hồi tinh thần lại mới phát giác tâm tư đơn giản tiểu thế tử thế nhưng đánh hắn cái trở tay không kịp dũng binh chi đạo công tâm vì thượng công thành vì hạ tâm chiến vì thượng binh chiến vì hạ a tử hẳn là cũng đọc quá binh thư bãi Nàng chưa bao giờ ở trước mặt hắn để qua đối ly nguyệt để ý, đó là vì ở cuối cùng giờ khắc này, lấy có tâm đối vô tâm, rối loạn hắn tâm thần, làm hắn lòng mang ngày nấy, do đó đối nàng lùi bước. Nhưng ai làm đây là hắn sơ sẩy đâu? Là hắn cố tình che giấu quá vãng, hắn hẳn là ở triệu ly nguyệt hồi kinh ngày ấy, liền đem này đó hướng nàng nói rõ ràng. Nhân xét đến cùng, vẫn là hắn đối nàng không đủ để ý, phu thê hai người chưa bao giờ thổ lộ tình cảm, hắn đem nàng hảo coi là đương nhiên. lại chưa từng nghĩ tới có một ngày nàng sẽ rời đi. Chuyện cũ như ấu vàng bức họa cuộn tròn, từng màn một bức bức, từ trước mắt sẽ qua, nhưng thời gian đã lại không thể hồi tưởng. Vì cái gì, người luôn là muốn ở không thể vãn hồi là lúc, mới có thể hối hận. Chính là, mặc dù như vậy, A tử, ta vẫn sẽ không tha ngươi rời đi, chẳng sợ ngươi hận ta, hoán ta, kiếp trước kiếp này, ngươi cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta. A tử, ngươi cũng biết binh pháp thượng có khác một sách, danh gọi kế hoa binh. mới vừa rồi từ trong phòng ra tới khi hắn tùy tay cầm đi trên bàn hòa ly thư nhân đặt ở nơi đó liền vô cùng chói mắt giờ phút này này phong hòa ly thư ở trong tay hắn vỡ thành một mịn rào rạt mà xuống tiêu hành cả đời cơ hồ chưa bao giờ có bất luận cái gì sự thoát ly quá chính mình không chế người như vậy thường thường đối chính mình cũng cực độ tự tin nhưng lúc này hắn vẫn chưa nghĩ tới thế sự lật vô thường lại có một ngày chính mình sẽ cam tâm tình nguyện đưa nàng đi xa hắn như vậy ngơ ngẩn ở trong viện đứng nửa đêm thẳng đến ánh dạng đông sơ hiện gác đêm bà tử ngáp dài từ đảo tòa phòng ra tới nhìn thấy trong viện bóng người cao lớn khiếp sợ đang muốn kêu sợ hai ra tiếng tiêu hành lãnh đạm ánh mắt đã quét lại đây cắt mụ mụ sớm thế tử ra thức dậy như vậy sớm ở tiêu hành khí áp dưới bà tử đẻ thấp thanh âm ngượng ngùng chào hỏi luyện võ tiêu hành lời ít mà ý nhiều nói thế tử ra luyện võ thời gian càng thêm sớm bà tử nhịn không được liếc liếc mắt một cái chỉ thấu một đường ánh sáng sắt trời cảm thán thế tử gia cả ngày bận về việc công sự còn như vậy cần cù chẳng trách tuổi còn trẻ liền ở địa vị cao về nhà nhưng đến cùng bị thả lương tịch vừa mới tiến học tiểu tôn tôn tranh cãi thế tử gia như vậy tôn quý còn ngày ngày chăm học khổ luyện không chế người nho nhỏ nhân nhi nếu là có chủ tử nửa phần lòng dạ nhi lao cắt ra cũng có suất đầu ngày hôm sau biết nghi bị tặng trở về biết hơi thấy nàng thì cực mà khóc nhân hai người bên trong quyết định nhiều vì biết nghi biết nghi đã nhiều ngày không ở Nàng liền như mất người tâm phúc giống nhau. Biết nghi tính tình nội liễm, thấy nàng như thế cũng có chút thương cảm, vô vô biết hơi tay, hảo, tâm ý của ngươi ta biết rồi. Đợi cho thanh tử trước mặt, thanh tử cũng hàm nước mắt, trước đánh giá một phen, mới nói, là ta liên lụy ngươi, Biết nghi lắc đầu, phu nhân nói như vậy, nô tỷ đảo không mặt mũi nào. Không có thể khuyên can phu nhân, là nô tỷ sai, nô tỷ cam nguyện lãnh phạt. Lại nói, thế tử ra tuy đem nô tỷ đưa đến thôn trang thượng, lại không khắc khe nô tỷ. Chỉ là, phu nhân ngài có khỏe không? Biết nghi rõ ràng, chính mình có thể trở về, định là bởi vì thanh tử kiên trì. Nàng lo lắng chính là, tiêu hành sẽ như thế nào đối đại thanh tử. Thanh tử dùng sức chọc hạ cái chán của nàng, hoán hận nói, ban đầu ta cho rằng biết hơi là cái ngốc, lại không biết ngươi so nàng, chỉ có hơn chứ không kém, cái dạng gì sự, ngươi cũng dám ôm ở trên người mình. Biết nghi xoa cái chán thở dài, liền nghe rõ từ nói, tỉ tỉ không cần lại vì thế sự lo lắng. Thế tử đã đồng ý hòa ly, phu thê duyên thiện, đây cũng là không thể nề hà việc. Tỷ tỷ, đại sư huynh kỳ thi mùa xuân lúc sau, chúng ta liền hồi thanh châu đi. Biết nghi một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, như thế nào liền tới rồi này một bước. Thường ngày xem thế tử cử chỉ, đều không phải là đối phu nhân toàn vô tình ý, như thế nào có thể như vậy thống khoái mà đáp ứng. Hay là thật là nhân tránh tử dược một chuyện bực phu nhân. Biết nghi lòng tràn đầy hoang mang, trực giác sự tình không đơn giản như vậy, nhưng thấy rõ từ biểu tình. Đối tiêu hành theo như lời nói, nhưng thật ra tin tưởng không nghi ngờ, chỉ phải yên lặng nuốt xuống trong miệng nói. Chương 75. Tháng Giêng 15, Tết Thượng Nguyên. Lúc này Đại Chu đã qua trăm năm, quốc phú dân an, đang đứng ở một cái vương triều như mặt trời ban trưa thời kỳ. Ấn cự lệ, Thượng Nguyên chi dạ, kinh thành trong vòng cấm đi lại ban đêm giải trừ, châm ngòi hoa đăng, hoàng đế cũng sẽ bước lên thành lâu, cùng dân cùng nhạc, lấy chiêu thịnh thế phồn hoa, khắp trốn mừng vui. Bóng đêm buông xuống, Đông Phong chưa thúc dục khai bách hoa, lại thổi khai mười giảm trường nhai đèn đuốc rực rỡ, chiếu giỏi đến ám dạ giống như ban ngày, hoa đang lộng lẫy, cùng tinh nguyệt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Người đương thời có nhớ, sơ thước không cốc, mạn nếu chiêu đuốc lại có trăm giảm toàn thấy quang minh mà đoạt ánh trăng, chín mạch liền ánh đèn, ngàn môn độ nguyệt hoa. Chi ngữ ở chính mắt gặp qua này phương thịnh cảnh sau, mới biết cũng không tính khoa trương chi tử. Định thắng phố là kinh thành nhất phồn hoa một cái đường cái, giờ phút này đầy đường dòng người như nước, lụa hoa như mây. Quốc công phủ xe ngựa tới rồi đầu phố, liền không thể không ngừng lại, mạnh thanh tử cùng tiêu dĩ tỉnh chỉ phải xuống xe ngựa, hối nhập khuynh thành mà ra du khách chung, từ bước đi trước. Thanh tử chân mày nhíu lại, như thế nào người như vậy nhiều. Cũng không biết sư huynh cùng Vân Nhi gặp nhau không. Nàng hôm nay nguyên bản tính toán là đi công chúa trong phủ, đem cô Vân tiếp ra tới, nhưng tiêu dĩ tỉnh sau giờ ngọ liền tới rồi an lan viện, la hét nàng nằm ngoài ốm đau, bỏ lỡ như vậy náo nhiệt, năm nay nhất định phải bồi nàng lên phố vân vân. Thanh từ bất đắc dĩ, ngươi một chúng tiểu tỷ muội đâu? Tiêu Dĩ tình nói, các nàng nào có tẩu tử quan trọng? Nàng chớp chớp mắt, cười đến có khác ý vị, hướng chi người nào đó không được nhàn, sớm giao phó ta vài trầm biến, muốn ta nhất định bồi tẩu tử, miễn cho người quá nhiều va chạm. Nàng lại than, lại nói tiếp, ca ca cũng thật là vất vả, rõ ràng thương mới hảo không mấy ngày, lại nhiễm phong hàn, vẫn là liều mạng tam lang giống nhau, thần khởi văn về Cẩm ý dì vệ tuy mặc kệ kinh thành trị an. Nhưng tết thượng nguyên lượng người thật sự quá lớn, kiêm có vật dễ cháy chứng minh, bao năm qua tết thượng nguyên, luôn là muốn ra vài lần sự cố, hoàng thành binh mã tư đó là nhân thủ lại nhiều, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, không thiếu được từ bên hiệp trợ, huống chi, giờ hợi sơ, thiên tử đăng thành lâu, này gần người phòng vệ càng là trọng trung chi trọng, tiêu hành tối nay căn bản thoát không khai thân. Nghe tiêu dĩ tình như vậy vừa nói, thanh tử giật mình, nàng cũng không biết tiêu hành đêm đó ở trong viện lập nửa đêm, bởi vậy nhiễm phong hàn. Nhân tự hai người nói khai lúc sau, tiêu hành cẩn thủ lời hứa, lại chưa xuất hiện ở nàng trước mặt, an lan viện trên dưới, đều đã biết thế tử phu thê hai người bỗng nhiên ở riêng việc, chỉ tiêu hành ngự hạ cực nghiêm, một chốc một lát này tin tức còn không có chuyển ra an lan viện, nhưng ở thanh tử cố ý vô tình dung tung dưới, vương thị cùng tiêu dĩ. Tình biết được, là chuyện sớm hay muộn. Nàng không cấm liếc bạch lộ liếc mắt một cái, nhân biết hơi cùng biết nghi, nàng là muốn mang đi, tự nhiên không có phương tiện lại hầu hạ tiêu hành. đã nhiều ngày tiêu hành tại nội viện thư phòng cuộc sống hàng ngày đều là bạch lộ cùng một cái khác kêu cốc vũ nha đầu phụ trách nhân các nàng nguyên cũng là tiêu hành nha đầu quen thuộc hắn tập tính bạch lộ thấp đầu trong lòng có chút oán nghiệm là thế tử không cho nói a kỳ thật hầu hạ thế tử ra cũng không phải cái hảo sai sự nàng vừa thấy thế tử kiết như băng cứng sắc mặt liền trong lòng phạm sợ liền đầu cũng không dám lâng thế tử tuy rằng ít lời sự thiếu nhưng nào có ở phu nhân trước mặt tự tại phu nhân tính tình nu hòa người lại dí dỏm thường ngày cũng không câu bọn nha đầu nói giỡn, huống chi hảo ngoạn, ăn ngon đa dạng còn nhiều, nói này hai vợ chồng nào ngày có thể hòa hảo a. Thật lâu sau, thanh từ nga một tiếng, trong lòng nhất thời không biết ra sao tư vị, cười nói, đa tạ tình tỷ nhi. Nghĩ chỉ có thể làm biết nghi đi công chúa phủ, đem cô Vân tiếp ra tới. Hiện giờ, nhân nhớ mong việc này, nàng đối với này đầy đường kiểu dáng phức tạp, huyến lệ nhiều màu hoa đang vô tâm thưởng thức, nghe Tiêu Di tình ở bên người kỷ kỷ hoa hoa, chỉ miễn cưỡng ứng hòa. Thẳng đến đi qua trường ngay cuối, nhìn thấy kim thủy bờ sông, Minh Nguyệt dưới kia lẳng lặng đứng lặng một đôi bóng người, cùng với cách hai thước chi cự bên nghi, một lòng mới rốt cuộc định rồi xuống dưới, con mắt sáng doanh khởi ý cười. Bên cạnh có qua đường người ở nhỏ giọng nghị luận, quang xem bóng dáng liền biết định là trai tài gái sắc, một đôi bích nhân. Như vậy phong thái nhân nhi, nhưng không nhiều lắm thấy, cũng không biết là nhà ai quy quyến. Cô nương này dáng người cực mỹ, đáng tiếc mang theo cái mặt nạ, nhìn không thấy diện mạo. Nàng quay đầu xem Tiêu Dĩ Tình. tình tỷ nhi ngươi mới vừa nói nơi nào hoa đang tốt nhất xem ra lại thấy tiêu dĩ tình ánh mắt cũng thật lâu dừng lại ở kia một đôi nhân nhi trên người đối nàng lời nói thoáng như không nghe thấy không cấm nhất thời không nói gì giờ khắc này ánh trăng sáng tỏ pháo hoa tựa ngôi sao rơi xuống như mưa nàng thấy hoa hảo người viên lại cũng thấy một hồi yêu thầm như hoa nở rộ lại lặng yên không một tiếng động mà điêu tàn thanh tử trợ thấy chính mình có chút tàn nhẫn nhân đối loại này cầu mà không được tâm thái nàng rõ ràng đồng cảm như bản thân mình cũng bị lại không thể không thân thủ đánh vỡ một cái khác thiếu nữ khỉ mộng ước chừng qua một chén trà nhỏ công phu tiêu dĩ tình mới hồi phục tinh thần lại nàng che giấu cười cười tẩu tử ngươi mới vừa nói cái gì tới ta thế nhưng thất thần nói lau lau khỏe mắt hoán giận nói ban đêm phong thật là lạnh thổi đến ta khỏe mắt đều ra nước mắt thanh tử ra vẻ không thấy mỉm cười nói đang nói nơi nào hoa đang đẹp tới tiêu dĩ tình nhớ tới ca ca giao phó đánh lên tinh thần nói kia tất nhiên là hiểm hòa lâu nhà hắn cung một vị sư phụ già chát hoa đang đặc biệt tinh xảo cùng trong cung đầu so sánh với cũng không thua kém chút nào ồn ào náo động đám người dần dần đi xa duy dư gió mát trăng thanh cùng róc rách nước sông lưu động thanh âm cố vân lúc này mới nhấc lên mặt nạ xinh đẹp cười têu một tiếng tống ngọn chi mãn thành đèn huy liền tại đây cười gian ảm đạm thất sắc bốn tái tương tư kiểu biệt gặp lại rõ ràng có thiên ngôn và ngữ lời nói đến bên miệng lại vâu ngữ cứng họng tống ẩn chi hốc mắt nóng lên chỉ tham luyến mà nhìn trước mắt mỹ nhân song thập niên hoa nữ tử tuyết trắng ngưng quỳnh bạo, minh châu điểm dáng ngôi khoác một bộ tuyết thanh sắc gấm nạm mao áo choàng không thi phân trang vẫn là thập phần hảo nhan sắc chỉ là kia đã từng thiên chân lãng mạn thiếu nữ tính trẻ con không còn nữa tồn tại thay thế chính là giữa mày trầm ổn tự nhiên đừng nhìn hắn ở thanh từ trước mặt một bộ huynh trưởng bộ dáng đó là tương lai ngự tiền tấu đối tự tin cũng có thể thong dong không kinh nhưng trên đời này chỉ có một người hắn vừa nhớ tới liền chẳng trọc khó miên vừa thấy nàng liền chân tay luôn cuống ở nàng trước mặt hắn không phải danh chấn thanh châu chi lan ngọc thụ tài tử chỉ là một cái hèn mọn ái mộ nàng bình phàm nam tử chỉ mong giai nhân doanh doanh một cố này trái tim đến chết mới thôi Ngốc tử ta chính là chỉ có thể ra tới hai cái canh dở ngươi lại không nói lời nào ta liền đi rồi cố vân dối nói nói liền xoay người phải đi vân Nương. dưới tình thế cấp bách tống ẩn chi vội tiến lên kéo lấy cố vân tay háo Lại sợ cố vân buồn bực, luôn cuống tay chân mà bông, ta thấy đến ngươi, rất là vui mừng, nhất thời đảo không biết nên nói cái gì. Hắn lúng ta lúng túng nói. Cố vân trong lòng đau xót, chịu đựng sắp tràn mi mà ra nước mắt, ôn Nhu nói, chứa chi, ta cũng là giống nhau vui mừng. Tương phùng tức là biệt ly, nay khủng là kiếp này cuối cùng một lần thấy hắn. Nương ánh trăng, nàng ngửa đầu xem hắn, hắn cao chút, tướng mạo càng thêm thanh tuấn, vẫn là như tranh thủy mặc đạm nhiên phong hoa, đáy mắt thâm tình trước sau như một. phảng phất năm tháng chưa từng chạy qua thời gian chưa từng thay đổi cố vân ánh mắt từ tống ẩn chi cổ tay háo chúc diệp ám văn thượng xẹt qua lại chậm rãi rừng ở chính mình eo hệ tường vân ngọc bội thượng hồi lâu nàng ngước mắt hơi hơi mỉm cười chúng ta tổng không thể như vậy đứng trơ bãi tống ẩn chi thầm mắng chính mình sơ sẩy vội nói ngươi muốn đi chỗ nào ta đều bổi ngươi cố vân kéo lên mặt nạ một trương phúc hoa hoa mặt hơi có chút không phối hợp chỉ đôi mắt đẹp quang hoa lưu chuyển nói ta tuy tới kinh thành bốn năm Lại không cơ hội nhìn thấy như vậy rầm rộ, chúng ta cũng đi xem hoa đăng bãi. Đối tống ẩn chi mà nói, chỉ cần ở bên người nàng liền cảm thấy mỹ mãn, chẳng sợ lập tức vức này công danh lợi lộc, chân trời góc biển đều có thể đi đến. Nghe nàng nói như thế, vội không ngừng nói, đều nghe ngươi. Lại trong lòng đau xót, thương tiếc hỏi, mấy năm nay, có phải hay không thực khổ Chỉ hận không thể lấy thân đại chi. Mới đầu có chút khó, sau lại vào vương phủ, liền khá hơn nhiều, nhân vương ra nàng dừng một chút. Nhắc tới triệu tuân khi bất giác có chút biển yếu cũng may bóng đêm hôn mê, ngọn đèn dầu Loan lộ, tống ẩn chi vẫn chưa phát hiện nàng khác thường, nàng chậm rãi nói, thật sự là một cái thực ôn hòa người. sau lại tới rồi công chúa trong phủ, bởi vì a tử, công chúa đối ta thật là chiếu cố. Nàng không nghĩ ở như vậy thời khắc đề cập chuyện cũ, hai người theo như dệt người đi đường, không biết đi tới nào còn phố thượng. Cố vân liền tùy tay chỉ vào một chỗ hy nhưng đám người nói, kia chỗ hoa đang trông rất đẹp mắt. bất quá như thế nào vây quanh nhiều thế này người tống ẩn chi ngóng nhìn một lát nói làm như ở giải câu đố như thế đương thời tết thượng nguyên thường quy giải trí chúng ta cũng đi nhìn một cái náo nhiệt cố vân hiếu kỳ nói hai người xâm nhập đám người đập vào mắt đó là một chản con thỏ hình dạng đèn trắng tinh thỏ ngọc ôm một vòng minh nguyệt đôi mắt như hồng bảo thạch giống nhau miệng lúc đóng lúc mở ngây thơ chất phác cố vân liền cười nhưng thật ra ứng á từ cầm tinh ta tưởng thắng đưa nàng thấy mặt trên đố đèn vẫn chưa bị người bóc vội lôi kéo Tống ẩn Chi tay thúc dục, người mau đem kia đố đèn đoán. Nàng thanh âm tuy không cao, lại cực kỳ đương nhiên, người bên cạnh liền nhịn không được nhìn thoáng qua, nghị thẩm, cô nương này khẩu khí đạo đại. Phù vừa tiếp xúc kia như ngoán ngọc ra thịt, lại ngửi được bên cạnh nhân nhi tới gần nhàn nhạt làn gió thơm, Tống Ngẩn Chi cả người lại ngây dại, nghe được Cố Vân liên tục thúc dục, mới lấy lại bình tĩnh xem qua đi, chỉ thấy kia mặt trên viết Nam vọng cô tinh mi người thăng, đánh một chữ, khen, lại là cái đọc quá thư. Này câu đố đối Tống ngẩn Chi tới nói, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, này đây lang thanh nói, là cái trang tự. Kia chủ tiệm nhìn lại đây, thấy hắn áo xanh lối lạc, phong thần như ngọc, bên cạnh nữ tử tuy mang cái nết miệng cười phúc hoa hoa mặt nạ, lại cũng là phong tư tuyệt tục Tọa chắp tay nói, công tử đoán đúng rồi, nhiên tệ cửa hàng có cái quy củ, muốn đoán được, giải ra phương tính, không biết công tử sao giải. Tống ngẩn Chi chấp nhất giai nhân tay, thong dong cười, tại hạ thiền kiến, thượng bắc hạ nam. này đây nam vọng liền gỡ xuống bộ vương tử, cô tinh tính một chút mi nguyệt chỉ sơ nguyệt sơ nguyệt như thiết tam bộ phận thêm lên đó là một cái trắng tự cố vân nhìn không chớp mắt nhìn bên cạnh người đĩnh đặc mà nói nam tử giao tưởng hắn thiểm cung chiết quế sau kim điện diện thánh lỗi lạc phong thái bất giác ngây ngốc chủ tiệm nghe xong liền đem kia chản con thỏ đèn gỡ xuống tới công tử cao kiến này chản đèn liền tặng cho công tử tống ẩn chi cảm tạ sau tùy tay đem đèn giao cho biết nghi đưa nhà ngươi cô nương chơi mãi biết nghi con môi cười, không người nói, đa tạ tống công tử cùng vân cô nương. tống ngẩn chi nói khẽ với cô vân nói, nhưng ta càng muốn đưa vân nương. hắn nhìn quanh bốn phía, lấy vị này chủ quán hoa đang làm được nhất tinh xảo, nhưng câu đố trở ra hiển nhiên quá mức dương xuân bạch tuyết. này đây tuy rằng người vây xem chúng, nhưng kỳ thật chân chính giải đố bất quá mấy người. ánh mắt dừng ở một tràn mãn điêu cuốn thảo văn, nội vẽ lạc thần đồ đèn lưu ly thượng, nói, phiên nhược kinh hồng, tuyển nhược du long. Họa thượng mỹ nhân rất có vài phần vân nương thanh tao, cố vân nghiêng mắt nhìn thoáng qua, thấy này chản đèn thật là họa sĩ lợi hại, họa thượng mỹ nhân và táo bay tán loạn, phiêu nhiên như tiên. Tư cập tống ngẩn chi mới vừa rồi nói, mặt đẹp ứng đỏ. Kia chủ tiệm thấy hai người nhìn qua, mang theo vài phần đắc ý nói, ta này chản đèn đã quải ra tới ba năm, còn không có người đoán ra mặt trên đố đèn. Công tử muốn hay không thử xem. Cố vân nhìn kỹ đố đèn, quả nhiên cực kỳ lạ, tuy chỉ ít ỏi bốn chữ, cũng không biết xuất từ nơi nào. Hướng này đèn tuy hoa mỹ, nhưng nàng ở trong cung gặp qua đến không hết, cũng không để ý, không muốn tống ngẩn chi khó xử, nàng nhíu nhíu mày nói, thôi bỏ đi. Tống ẩn chi nắm trong tay nu để không tha bông ra, ôn thanh nói, vân nương không tin ta, thật là làm ta thương tâm. Hán ngữ khí Trịnh trọng, di khu này chản hoa đang là bên trong đẹp nhất, miễn cưỡng sấn ngươi. Ta muốn vì ngươi thắng lại đây. Nhân trong lòng ta, vân nương ngươi đáng giá thế gian này tốt nhất hết thảy Chương 76 Cố Vân trong mắt tức khắc lệ quang oánh nhiên, nàng cơ hồ vô pháp duy trì bên môi ý cười. May mắn cách mặt nạ Tống ẩn Chi nhìn không tới nàng biểu tình. Cuộc đời này dữ dội may mắn, có thể được đến như vậy xuất sắc nam tử khinh tâm nhìn nhau. Dù cho lúc này quang như sương mai ngắn ngủi, cũng nhưng điểm suất quãng đời còn lại năm tháng. Tống ẩn Chi đã bắt đầu giải mê, duy cắt chi tử này mê tuy giản, tìm câu lại dai. Kỳ thật nói khó cũng không khó, hệ suất từ ngu thư đại vũ mô vũ rằng cái bậc công thần. Duy cắt chi từ giảng chính là thuấn đem thoái vị với Vũ, Vũ lời nói khiêm tốn, thỉnh cầu bói toán có công chi thần, chọn bạc chi các giả. Cho nên đáp án ứng vì nằm. Chủ tiệm tấm tắc khen, công tử quả thực bác học nhiều thức. Lại cười, hoa đăng tặng giai nhân, cũng coi như là được một cái hảo nơi đi. Cố vân tiếp nhận hoa đăng, tống ngẩn chi khiêm nói, chủ quan qua khen, tại hạ chẳng qua thô thô đọc quá mấy quyển thư mà thôi. Hai người cảm tạ chủ tiệm, lại đi phía trước đi, lại tùy tâm đoán ba bốn câu đố Thằng mấy cái hoa đăng, cùng Tống ngẩn Chi loại này học bá đồng hành, giải câu đố thật sự không có tính khiêu chiến, Cố Vân liền cũng mất hứng thú, chỉ lấy mấy cái hoa đăng ngắm cảnh, tương đối một phen, cảm thấy đều không bằng trong tay này tràn đẹp, không khỏi rũ mi cười nhạt. Tống ngẩn Chi hỏi, đi rồi nửa ngày, nhưng đói bụng không. Cố Vân lúc này mới ngẩng đầu, bất chi bất giác đã đi qua ngọn đèn dầu trường ai, hai người đều không phải tính thích náo nhiệt người, lại nhân Cố Vân thân phận, sau lại liền cố tình lịch đám người đi. đem bất giả thành phồn hoa ẩm ý ném tại phía sau trước mắt là một loạt đơn giản quán ăn nàng trong lòng vừa động đề nghị nói đi ăn bánh trôi đi ngủ ý đoàn viên tùy tiện tìm cái cửa hàng nhỏ ngồi xuống tống ngẩn chi nhìn thực đơn mỉm cười than kinh thành quả nhiên vì nhiều riêng là bánh trôi liền có nhiều như vậy chủng loại cố vẫn nghiêng đầu nhìn nhìn kinh thành là cực chú ý này đó nếu là trong cung càng nhiều đâu nói đến chỗ này hơi hơi một đốn kinh giấc bóng đêm đã thâm thế nhưng không có nhiều ít gặp nhau thời gian tống ẩn chi tựa chưa phát hiện vẫn là thanh nhuận mà mang chút ấm áp tiếng nói vân Nương từ trước thích nhất a từ làm hoa quế rượu nhượng bánh trôi mấy năm nay không biết khẩu vị có vô biến quá cố vân tháo xuống mặt nạ sóng mắt lưu chuyển chưa từng ta nhớ rõ ngươi thích kiểu cũ nhân mẹ đen a Tử tuy không mừng thực bánh trôi mỗi năm lại đều phải ra tân đa dạng sau đó buộc chúng ta nếm thức ăn tươi cái gì trứng muối lưu xa khẩu vị cải mai khô thịt tươi khẩu vị năm màu bánh trôi thủy tinh bánh trôi ngẫu nhiên có kinh diễm đa số dâm lôi, cố tình còn muốn phối hợp lệnh người khổ không nói nổi hai người nhìn nhau cười đêm lạnh trong lòng cũng đều là ấm áp nguyên lai like những cái đó tốt đẹp chúng ta cũng không từng quên vì thế tống ngẩn chi điểm hạt mẹ bánh trôi cùng rượu nhưỡng hoa quế bánh trôi đứng dậy thanh toàn trướng bánh trôi hẳn là đã sớm xoa tốt chủ nhân ra động tác thực mau không bao lâu liền bưng đi lên cố vân túi đầu dùng cái thìa múc một cái đưa vào trong miệng nhấm nháp vẫn như cũng là thuần khiết rượu nhưỡng vẫn như cũng là thơm ngọt hoa quế lộ lại chung không phải niên thiếu tư vị cảnh xuân tươi đẹp như sử thời gian như ném tương phùng đã là mấy độ xuân đổi nhiệt khí mở mịt chung nàng biểu tình có chút mở mịt mặt mày lại càng thêm động lòng người nay tính giờ phút này dù chưa uống rượu tống ẩn chi sớm đã tâm thần đều say trong miệng bánh trôi toàn vô tư vị chỉ một đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm cố vân cố vân chợt thấy không khí có chút mạc danh nhiệt hai má cũng lộ ra hồng nhạt ngữ khí liền có chút hung nhìn cái gì tống Ứn chi trầm mặc một lát Đống như nói, Vân Nương, chờ ta, nhiều nhất một năm, lại cho ta một chút thời gian, đại ta kỳ thi mùa xuân chúng tuyển, lại thành thật kiên định làm vài món thật sự, ở thánh thượng trước mặt được coi trọng, liền đem này đó công lao, thay đổi ngươi tự do thân, ta sẽ là ngươi, đường đường chính chính mà gả ta. Cố vân chậm rãi buông cái muống, dương môi cười khẽ, chỉ tươi cười cực thiển cực đạo, nàng nhẹ giọng nói, chứa chi, ta chờ ngươi tin tức tốt, chờ ngươi kim bảng để danh, đối đãi ngươi ký kết lưng duyên. Từ đây hoa thần nguyệt tịch, tháng đổi năm rời, chỉ không biết thế gian cái nào nữ tử, có thể có như vậy may mắn, cùng ngươi cộng độ cuộc đời này. Trở lại công chúa trong phủ khi, đúng là giờ hợi, biết nghi mắt thấy nàng vào phủ mới cáo từ trở về, cố vân chỉ chờ kia một trản mỹ nhân hoa đăng, từ từ hướng khanh vân hiên mà đi. Gia dương công chúa tối nay túc ở trong cung, trong phủ thị nữ trừ bỏ nhất định phải đứng trị, còn lại đều đi ra ngoài ngắm hoa đèn, giờ phút này đa số người còn chưa trở về. Này đây trong phủ các nơi tuy cũng là treo hoa đăng, nơi đi qua lại một mảnh yên tĩnh. Nàng lơ đã ngước mắt, xa xa thế nhưng thấy khanh vân hiên đèn đuốc sáng trưng, trong lòng cả kinh, không khỏi nhanh hơn bước chân. Mới vừa vào sân, ô vân cái tuyết liền phát ra tới, vòng quanh nàng miêu miêu kề, cố vân ngồi xổm xuống thân mình, vô về nó mềm mại lông tóc, hỏi, có phải hay không hôm nay không ai bồi người chơi, không thú vị. Trong tầm mắt lại đâm vào một đôi màu đen tường vân vân dệt lụa hoa chiều đủng Nam tử thanh nhã ôn nu như xuân phong, thấp thuần như rượu ngon, Vân Nhi rốt cuộc đã trở lại, không ngủ công ta đợi nửa đêm. Nàng vô về Ô Vân cái tuyết tay bất giác tăng thêm, Ô Vân cái tuyết lại miêu miêu kêu vài tiếng. Cố Vân cong cong mặt mày, đứng dậy hành lễ, lễ đi được tới một nửa, liền bị Triệu Tuân đỡ lên, nàng thân mình cứng đờ, nhẫn hạ tâm đầu phân loạn, hấp tấp hỏi, "Vương ra sao đến không ở trong cung?" Nghe vậy Triệu Tuân tươi cười hơi liễm, trầm mặc một lát, mới vui lùa nói, "Vân Nhi tấn trọc ta chỗ đầu." Ta bị phụ hoàng cấm túc hai tháng, còn chưa sinh hoạt. Nhắc tới việc này, cố vân liền giác cái nấy, rũ mắt nói, đều là nô tỳ liên lụy vương ra. Nếu không phải vì nàng, triệu tuân sẽ không gặp hoàng đế ghét bỏ, tự tuyệt đồng cung chi lộ. Triệu tuân khẽ thở dài, vân nhi, ta không phải ở đối với ngươi khoe thành tích, ở trước mặt ta, ngươi cũng không cần tự xưng nô tỷ, ngươi biết chính mình trong lòng ta phân lượng. Nàng biết hắn vì nàng hy sinh cái gì, nàng thật sâu mà cảm kích, lại vẫn giác sợ hãi. triệu tuân ánh mắt rừng ở cố vân dẫn theo mỹ nhân đèn thượng ôn thanh hỏi vân nhi hôm nay nhưng vui vẻ cố vân lông quạ hàng mi dài run rẩy cắn môi nhẹ nhàng ân một tiếng kia liền hảo triệu tuân nói ta vốn dĩ lo lắng ngươi không người làm bạn tới rồi mới biết tiêu gia thế tử phu nhân đem ngươi tiếp ra phủ cố vân tâm đột nhiên nhảy dựng nhưng mà triệu tuân vẫn chưa xuống chút nữa nói rời đi đề tài hứng thú bừng bừng nói nhìn một cái ta cho ngươi chuẩn bị cái gì cố vân ngước mắt lúc này mới phát hiện dưới mái hiên hành lang thượng cây cối gian nơi trốn rắc ngũ quang thập xác xảo đoạt thiên công tinh mỹ hoa đăng đem nho nhỏ khanh vân hiên biến thành lưu ly thế giới trong cung thợ thủ công tự nhiên là đứng đầu nàng trong tay này chẳng tức khắc thua chị kém em có từng có được quá như vậy một phen chân thành tâm ý lại như thế nào phồn hoa lộng lấy chỉ thường thôi cố vân tươi cười điểm mỹ vương ra tâm tư tỉ mỉ người thích liên hảo phía sau nam tử đem nàng ôm vào trong lòng ngực lâu dài mùi thơm ngào ngạt ra nam hương khí giật vào chóc mũi Là cùng tống ẩn chi tùng bách thanh nhã hoàn toàn bất đồng cảm giác, cố vân nhắm mắt lại, thanh âm thấp không thể nghe thấy, ta thực thích. Dũ tại bên người tay, vô ý thức mà nắm chặt mỹ nhân hoa đang để côn. Hai người vào phòng, có lẽ là tiểu nha hoàn đều đi ra ngoài xem đèn, trong phòng lặng yên không tiếng động, nguyệt hoa như nước chảy giống nhau, xuyên qua khỉ cửa sổ chu hộ, lẳng lặng chút xuống chỉnh gian nhà ở. Cố vân đang muốn châm đèn, triệu tuân rửa tấm bình phong môn, nói một tiếng, chậm đã. hắn xuất thần mà nhìn chăm chú dưới ánh trăng cô vân ánh trăng như bạc vì nàng tinh xảo mặt nghiêng độ thượng một tầng thánh khiết quang huy nàng trắng tinh không tì vết khuôn mặt tựa như thần nữ cố vân khó hiểu này ý liền nghe triệu tuân chậm dai nói đèn trước xem nguyệt thuyền trung xem hà dưới ánh trăng xem mỹ nhân cổ nhân thành không kinh ta cố vân phun câu vương gia liền sẽ lấy ta trêu ghẹo liền xoay người sang chỗ khác giây lát ngọn đèn dầu bốc cháy lên cố vân hỏi vương gia nhưng dùng cơm tối triệu tuân từ từ nói tú sắc khả san lệnh Ngô quên nói cố vân cười khúc khích vương gia khi nào cũng trở nên như vậy miệng lưỡi chân chu tuy nói như thế vẫn là nói canh giờ này cũng không biết bếp thượng ngủ mụ mụ ngủ không ta đi nhìn một cái nhưng còn có cái gì trở về lại là qua thật dài thời điểm cố vân dẫn theo một cái hộp đồ ăn lượn lờ tiến vào cười nói chỉ chấp vá tìm một chút nguyên liệu nấu ăn nấu chén mì canh xông triệu tuân có chút thất vọng thế nhưng không có bánh trôi Cố Vân đang từ hộp đồ ăn mang sang một cái thanh bưởi hoa sen văn chén xứ đặt lên bàn, nghe vậy ngẩn ra, ta nghĩ đó là thành thực, khủng như vậy vạn ăn không tiêu hóa, ta đây lại trở về. Lời nói mới ra khẩu, Triệu Tuân đã cầm tay nàng, ôn nhu nói, ta sao nhận tâm lại lăn lộn ngươi. Một chén mì liền rất hảo hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ ánh trăng, nói, chỉ là cùng Vân Nhi cùng nhau, liền tưởng lấy một cái đoàn viên hảo ngụ ý thôi. Cố Vân du mắt, che lại đáy mắt phức tạp chi sắc, đống nhiên thấp thấp hô một tiếng. Triệu tuân túi đầu, liền thấy hắn chính nắm tố chỉ chỉ tiêm thượng, có một đạo nho nhỏ vết đỏ, đúng lúc bị hắn nắm chặt đụng tới, bánh ra mấy viên điểm huyết châu, như thiếu sót, nhìn thấy ghê người, như mày nói, làm sao như vậy không cẩn thận, đau không. Cố vân đang muốn mở miệng, bỗng nhiên chỉ thượng ấm áp, đầu ngón tay đã bị triệu tuân hàm nhập khẩu trung, bị ấm áp hơi thở bao vây, cảm thụ được kia linh hoạt đầu lươi mút vào miệng vết thương, có chút nhiệt, có chút ma, có chút ngứa, lại có loại khó có thể miêu tả thân mặc cảm không khí bởi vậy mà ái muội cố vân lại lôi thời mà nhớ tới cái kia như lãng nguyệt thanh phong nam tử theo bản năng mà muốn rút ra tay lại là phí công một lát sau an tĩnh trong nhà nữ tử kiểu mềm thanh âm vang lên mang theo hơi hơi thở dốc vương ra đã hảo triệu tuân ngước mắt xem nàng sáng ngời ánh đến hạ, nàng hơi thở không xong một khuôn mặt kiều diễm như tẩm quá thần lộ khó khăn lắm nở rộ tường vi con ngươi lại doanh nước mắt dục là không rơi triệu tuân trong lòng mềm lún Rồi tay đem nàng kéo đến trên đầu gối ngồi xuống, người nàng sợi tóc gian hương thơm, thở dài, vân nhi khi nào mới bằng lòng hồi phủ. Cố vân nằm ở đầu vai hắn, ánh mắt ám ám, thanh âm lại vẫn như cũ mềm mại, vương gia hứa ta qua ngày xuân mới hồi phủ, một lời nói một gói vàng, ngài cũng không thể lại rớt. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, triệu tuân khó làm liếu hạ huệ, cười khổ nói, ta đã mỏi mắt chờ mong. Cố vân cắn môi, hư một tiếng, buồn bã nói, công chúa đối nô tỷ có ơn chi ngộ. Nô tỷ chỉ nghĩ lâu lâu dài dài hầu hạ công chúa, dù sao vương gia cũng không thiếu người hầu hạ, nô tỷ bổn thật sự, liền không quay về, đỡ phải sai rồi lại muốn ai phạt. Đã hồi duệ vương phủ đã thành tất nhiên, nàng chỉ có thể lấy lui làm tiến, vì chính mình sau này trước tiên làm tính toán. Lời còn chưa dứt, nam tử to rộng tay đã đặt ở nàng đầu gối, nhẹ nhàng xoa, hỏi nàng, còn đau không? Cố vân lắc lắc đầu. Về sau có ta ở đây, sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất như vậy. vương gia là làm đại sự người có thể nào cả ngày ở trong phủ cố vân đẩy ra triệu tuân muốn đứng dậy nô tỷ thân như phiêu bình liền như vậy thích đứng trong mọi tình cảnh đi triệu tuân đối nàng lại ái lại hận không bỏ nàng đứng dậy thở dài cũng chỉ ngươi như vậy chọc ta tâm lại tinh tế nói cho nàng ngươi mạc lo lắng trong phủ đang ở thu thập ngươi sơn ta suy nghĩ nửa ngày lại là lang hiên tiểu trúc nhất thích hợp kia cũng là ta lần đầu tiên gặp ngươi địa phương lang hiên tiểu trúc là triệu tuân ở trong phủ nội thư phòng Hắn tuy rằng đi đến thiếu, lại dễ dàng không được người đặt chân. A tử giả trang công chúa phủ thị nữ vào phủ, vì tránh thai mắt của người, nàng lôi kéo A tử ở nơi đó ngồi nửa ngày. Cố vân trong lòng chợt có một loại dự cảm, nàng ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn phía triệu tuân, vương ra là ở nơi đó nhìn thấy ta. Không phải như nàng nguyên tưởng rằng, ở tôn chắc phi đậu tâm trong viện. Là nha triệu tuân liền cười, lúc ấy ngươi cùng A tỷ trong phủ một cái thị nữ ở trên tảng đá ngồi, nói nhỏ nhi, mặt mặt đến hoàng hoàng, doa người nhảy dự. Ta còn kỳ quay tới, sau lại mới biết nỗi khổ của ngươi, cũng không biết vì sao, gương mặt này lại vào tâm, khó lòng quên được. Vân Nhi, thường ngày ta không ở nha hoàng trên người Lưu Tâm. Hắn nhìn nàng đôi mắt, thật sâu nói. Cố Vân trong lòng một mảnh lạnh lẽo, nguyên lai vận mệnh đãi nàng như thế tàn khốc, ở vừa ánh dạng đồng khi dư nàng thật mạnh một kích, nguyên lai số mệnh sớm coi an bài, nàng cùng tống ẩn chi chú định cuộc đời này vô duyên. Ngoài cửa sổ, xa xôi địa phương tựa truyền đến ầm ầm ầm thanh âm. Đại đóa đại đóa pháo hoa nở rộ, sáng lạn đến mức tận cùng Mỹ, lại như sao băng dây lát lướt qua. Tâm sự chìm nổi chung, nàng nghe được Triệu Tuân nói tiếp, ta đã cùng Vương Phi thương lượng thỏa đáng, đến lúc đó ngươi từ A tỷ trong viện phát gả, đối ngoại nói là A tỷ trong phủ, chỉ là, Vân Nhi, ngươi xuất thân ở chỗ này, ta chỉ có thể trước dư ngươi phu nhân vị phân, đãi về sau lại tìm cơ hội hướng lên trên đề. Vân Nhi, quá vãng trong cuộc đời, ta không biết cái gì gọi là tâm duyệt, gặp được ngươi mới biết, Tâm động cùng nhớ ra sao loại tư vị, ngươi là vận mệnh dư ta lưng duyên, trừ bỏ vợ cả danh thuận, khác ta đều có thể cho ngươi, cùng ngươi cùng chung. Chương 77 Vẫn như cũng là chợ đèn hoa trường ai. Mạnh thanh tử cùng tiêu dĩ tình ngắm đèn phương hướng, cùng tống ngẩn chi cố vân hai người đi ngược lại, các nàng là hướng tới kinh thành danh khí lớn nhất nhất náo nhiệt tiểm họa lâu mà đi. Nhân tiêu dĩ tình nói, tiểm họa lâu đối diện thành lâu, đến giờ hợi, thuần hy đế ở tây hoa môn đang thành lâu ngắm đèn. Cửa thành trước liền sẽ đáp khởi to lớn đèn lâu, lâu cao trăm thước, huyền các tiểu hoa đăng, thực là hoành tráng. Tiêu dĩ tình còn hướng nàng trước mắt vài cái, nơi đó khoảng cách ta ca gần nhất Nga, hai người không thể cái kia cái gì người nào ước hoàng hôn sau, cũng có thể gặp gỡ đèn dưới lầu sao sao. Mạnh thanh từ nhật nhạt cười, xem ra này thi thư đọc đến sơ có hiệu quả, trở về liền cho ngươi thêm công khóa, cần phải rèn sắc khi còn nóng, cao hơn tầng lầu. Thành công đổi lấy tiêu dĩ tình một tiếng kêu rên. Nhưng tiêu dĩ tình tựa vẫn chưa chịu mới vừa rồi kia nháy mắt giảm đạm tâm tình ảnh hưởng, dọc theo đường đi rất có hứng thú mà đoán đố đèn, nếu là nàng cao đầu, thanh tử liền thuận miệng tiếp thượng, nếu Tống Ngẩn Chi cùng Cố Vân đã gặp nhau, nàng liền có thanh thản tâm tình thưởng này mỗi năm một lần thắng cảnh. Càng đi định thắng phố đi, đám người càng là hy nhương, cũng may quốc công phủ bởi vì hai vị chủ tử ngắm đèn, hứa chú không dám đại ý, tự mình hộ vệ, có một vòng hộ vệ vây quanh, hai người đoán đố đèn. liền tùy tay đem thắng được đèn màu giao cho phía sau thị vệ. Không bao lâu, cơ hồ mỗi cái thị vệ trên tay đều để đề ra hoa đăng. Đến điểm họa lâu trước, đúng lúc gặp gỡ, cố tử sâm mang theo một bọn thị vệ, thật cẩn thận mà che chở tấn khang huyện chủ. Bốn người đơn giản cũng ở một chỗ. cố tử sâm tố hỉ náo nhiệt, giai than, thiên lâm giản cùng a cần sự vội, có vẻ ta người rảnh rỗi một cái, chỉ có thể bồi các ngươi nữ quyến. tấn khang huyện chủ bụng hơi đột. Này đây hôm nay ăn mặc một thân màu đỏ quả hạnh sắc gám hoa lửa thêu mẫu đơn còn bướm văn khoan phúc váy mã diện, ngồi ở chỗ đó khái hẳn dưa, khí định thần nhàn mà trợn trắng mắt, ngươi cũng không phải là người rảnh rỗi Có bản lĩnh ngươi cũng đi trên thành lâu A. Cố tử sâm đảo còn biết chính mình cân lượng, hướng hiện giờ tấn khang mang thai, ở trong nhà chính là tổ tông, nghe vậy ngượng ngùng bồi cười, kia không thành, nếu không đem ngươi thỏa thỏa đưa trở về, về nhà ta nhưng không được bị lộ ra. Tiêu dĩ tình hướng hắn lẽ lưới Ngôi sổm tấn khang huyện chủ trước người, sờ nàng bụng, huyện chúa, tiểu bảo bảo hiện tại có thể động sao. Tấn khang cúi đầu, luôn luôn tùy tiện nàng thế nhưng cũng giống như hứa ôn nhu thời điểm, nàng bật cười nói, mới vừa 3 tháng đầu, nghe mẹ ta nói, thế nào cũng đến 4 tháng đi. Tiêu dĩ tình rất là bội phục, huyện chúa ngài thật là lớn mật, như vậy tế còn ra tới xem đèn, ta hôm nay ước nhị tẩu, nàng hảo một phen do dự, ta nói lại nhiều hơn thêm gấp đôi hộ vệ, nhị tẩu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là không dám ra đây. Tấn Khang méo nhéo, nhéo nàng cái mũi, mặt mày hớn hở, ai chân thân thể yếu đuối, nhưng không được tiểu tâm, ta không giống nhau, ta thân thủ ở kinh thành nữ tử trung, không dám nói số một số hai, kia cũng là bài được với danh. Cố tử xâm A một tiếng, đối Tấn Khang thân thủ không tỏ ý kiến, là ai buồn đến khó chịu, giận dỗi một hai phải ra tới, lại không dám cùng tổ mẫu mẫu thân nói, liền buộc hắn đi, hắn chính là ở hai vị lao nhân ra trước mặt lập quân lệnh trạng, bảo đảm Tấn Khang một sợi tóc nhi đều không xong, ai ngờ hắn một đường vượt năm ải. chém sáu tướng kinh hồn táng đảm dày vào đâu không nói được một phen chua xót nước mắt ta tấn khang liếc mắt nhìn hắn lương tâm phát hiện bồi thêm một câu nga này không còn có ngươi cố đại ca ở sao thanh từ ánh mắt xẹt qua tấn khang huyện chủ hơi đột bụng nhỏ lại nghe này một đôi hoan hỉ hoan ra tại đây ve vạn đánh yêu nàng từ trước liền rất hâm mộ cố tử sâm cùng tấn khang hai người loại này hy tiếu nộ mạ toàn tùy ý phu thê ở chung phương thức lúc này đôi mắt nóng lên giả vờ ngắm phong cảnh đi đến ngoài cửa sổ Cố tử xâm phu thê định cái này nhã thất vị trí cực hảo, đối diện thành lâu, đến lúc đó từ cửa sổ liền nhưng nhìn đến tiêu di tỉnh theo như lời to lớn đèn lâu. Quả nhiên, thành lâu tiếp theo đàn thợ thủ công bận bận rộn rộn, đèn lâu đã sơ cụ quy mô, trên thành lâu bóng người sức sước, sước, mơ hồ có thể thấy được đeo đao thị vệ, tuy thành gia chưa đến, phía trước chuẩn bị công tác từ sáng nay đã bắt đầu, thanh tử bỗng nhiên tưởng, những người này bên trong, có hay không tiêu hành đâu. Tiêu hành đích sắc ở trên thành lâu. Thân là cẩm y hề vệ chỉ huy sứ, tối nay cẩm y hề vệ cùng kim ngô vệ đều từ hắn toàn quyền chỉ huy, thiên tử an nguy hệ với một thân, này đã là tín nhiệm, lại là sâu nặng trách nhiệm. Tiêu hành khoác một kiện màu đen lụa hoa lông trồn áo choàng, chính tự mình xem xét các nơi phòng tuyến có vô sơ hở, nhân trọng thương mới khỏi, phong hàng chưa hảo chi cố, hắn xác mặt hơi có chút tái nhận, duy nhất đôi mắt lượng nếu sao trời. Hắn biểu tình lạnh lùng, chính ngưng thần nghe một cái kim ngô vệ trung lang tướng hội báo Ngẫu nhiên đưa ra một vài vấn đề liền đánh chúng yếu hại, ít hỏi nói mấy câu xuống dưới, vị này trung lang tướng eo liền càng cong chút, như vậy lanh thời tiết hắn mồ hôi ướt đẫm. tưởng tiêu thế tử tuy lần đầu tiên chấp trưởng cung đình phòng vệ, nhưng nhìn rõ mọi việc, thấy mầm biết cây, thế nhưng so với phía trước lịch vị phụ trách đại nhân càng muốn sắc bén vài phần, tọa đánh lên 12 phần tinh. Thần ứng đối, tiêu hành nói, hôm nay sự tình quan trọng đại, mong rằng đại nhân cùng tiêu Mỗ lục lực đồng tâm, lấy hộ thánh giá bình an. Trung lang tướng chắp tay nói, tại hạ thuộc bổn phận chi trách, tự nhiên cùng đại nhân cộng tiến thối. Hắn nói xong ngồi dậy, liền thấy vị này thiếu niên địa vị cao chỉ huy sứ đại nhân thon dài tay che lại ngực, ho khan vài tiếng. Vị này trung lang tướng nghĩ tiêu thế tử như vậy tình hình, chính là tại đây khắp nơi lọt gió trên thành lâu ngây người cả ngày, giờ hợi trước còn phải về cung bạn giá, không cấm rất là kính nghệ. Tiêu hành nghe được thang lầu thượng truyền đến tiếng bước chân, quay đầu vừa thấy, là bùi cẩn lên đây. Bùi cẩn tự bị Trấn viễn hầu ra Pháp giáo huấn một đốn sau, ở trong nhà dưỡng hảo thương, liền bỗng nhiên từ Tây Sơn Đại doanh chuyển nhập kim ngô vệ đương trị, tiêu hành cùng cố tử sâm hai người biết tâm tư của hắn, dễ cật quá vài lần cũng liền thôi. Tối nay hắn cũng coi chức trách, tiêu hành liền hỏi, quân tuần phố nhưng bị hảo tất cả phòng cháy chi vật. Mỗi khi Tết Thượng Nguyên, nhân biến thành ánh đèn, Tổng muốn phát sinh mấy khởi hỏa hoạn sự kiện, cần đến an bài chuyên gia canh gác bị cần, cho nên tiêu hành có này vừa hỏi. yên tâm. Bùi Cần môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ. Hắn tử chạy bộ đến tiêu hành bên cạnh, rũ mắt xem dưới lầu pháo hoa nhân gian, nói, ngươi sắc mặt không tốt lắm. Không sao. Tiêu hành nói như vậy, lại khụ hai tiếng. Bùi Cần liếc mắt nhìn hắn, bỗng Nhiên nói, nhìn đến đối diện hiểm họa lâu cái kia cửa sổ không. Bao năm qua xem đèn tốt nhất vị trí, năm nay bị này cố tử xâm kia tiểu tử đoạn, chỉ vì bắt trong nhà Hà Đông Sư một nhạc. Tiêu hành nhìn phía kia chỗ. Phía trước cửa sổ sát hình như có nữ tử xem đèn, chỉ cách xa thấy không do khuôn mặt, hắn trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm thụ, phảng phất cách hỏa thụ tinh tiểu là hắn đấy lòng chỗ sâu trong ngày đêm tưởng niệm lại không thể đủ thân cận người kia. Hắn nhớ tới một chuyện, hỏi, thân khang không phải. Bùi cẩn cười nhạo một tiếng, nàng gái kia tính tình, có thể ở trong nhà ngốc được. Lại nói, nhà ngươi nội quyến có phải hay không cũng ra tới xem đèn. Nếu là cũng hướng nghiệm họa lâu tới, không chừng cũng làm một chỗ. tiêu hành tầm mắt gắt gao tỏa định ở kia phiến cửa sổ thượng a tử ngươi ở đâu thật lâu sau hắn thu hồi ánh mắt nhàn nhạt nói không còn sớm ta phải tiến cung nơi này giao cho ngươi cùng với đại đoá đại đoá pháo hoa ở bầu trời đêm nở rộ trên thành lâu hạ đều là sơn hô vạn thuế đất dung núi chuyển đã sớm đắp tốt đèn lâu trong nháy mắt hoa hòe nhấp nháy từ cửa sổ nhìn lại có thể thấy được sáu rác đèn cung đình la bạch đèn cùng với các màu nhân vật đèn còn có sắm vai kịch nam các nhân vật đèn kéo quân đối diện các nàng cửa sổ diễn chính là tam anh chiến lữ bố kịch nam đèn dưới lầu có vũ long cùng vũ sư tử đội ngũ quả nhiên là náo nhiệt phi phàm tấn khang mỗi năm đều xem bất quá ở cửa sổ chạm kế tiếp một lát liền đỡ eo ngồi xuống mất hứng nói năm nay cũng không gì tân đa dạng tiêu dĩ tình thấy mạnh thanh từ hứng thú giặt rào liền đứng ở nàng bên cạnh cùng quan khán hai người thường thường thảo luận một phen chính nhìn đến đèn kéo quân chuyển qua tới kịch nam là trăm man hiến vật quý chợt nghe dưới lầu chuyển đến ồn ào thanh hứa chu đi xem xét một phen trở về bẩm báo nói là dưới lầu đi lấy nước nhưng hỏa thế quá lớn chỉ người quá nhiều nhất thời khơi thông không khai nói xong liền vội vàng điểm một nửa thị vệ đi xuống hỗ trợ đợi một chút thấy hứa chu còn không có trở về cố tử sâm không yên tâm nói ta thân đi xem một cái khi trở về sắc mặt liền khoan khoái rất nhiều nói tuy quân tuần cửa hàng người bị đổ ở trên đường chưa tới dưới lầu kia mấy chục khẩu đại lưu thủy lại là ước chừng hỏa đã diệt đến không sai biệt lắm không gì quá ngại trong phòng mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thuần hy đế năm nay hứng thú nhàn nhạt, nhạt chỉ ở trên thành lâu ngây người nửa canh giờ thả thưởng liền tính toán khởi giá hồi cung một chúng phi tần hoàng tử công chúa cùng với tông thân nhóm lập tức muốn tùy thành giá rời đi thuần hy đế vây vây tay ý bảo không cần như thế nhưng các phi tần cùng tuổi lớn hơn một chút tông thân nhóm cũng đi theo hạ thành lâu rốt cuộc ở mặt trên ngắm đèn tuy nhưng quan sát kinh thành đang hỏa huy hoàng nhưng gió lạnh lạnh thấu xương nhậm là bọc da lông áo khoác Một hồi tử cung đông lạnh thấu, Dây lát công phu, chỉ dư vài vị hoàng tử cùng công chúa ở trên thành lâu, vẫn rất có hứng thú. Gia Dương công chúa hôm nay giả dạng cũng là trắng lệ, tóc đẹp sơ thành lưu vân búi tóc, màu kim hồng lưu màu tơ bông đoạn lồng chim áo chuẩn thượng, một vòng trở ra chỉnh chỉnh tề tề phong mao vây quanh môi đỏ như hỏa, giữa trán hồng bảo hoa điền minh diễm động lòng người, chính ngậm một tia cười nhạt, nghe bên cạnh Tề phò Mã Ân cần chiều lòng, nhìn nhưng thật ra một bộ ân ái phu thê bộ dáng. Bùi Cần liếc liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh chợt có cẩm y hỉa vệ vội vàng thượng thành lâu bám vào hắn bên thai nói vài câu bùi cẩn tức khắc sắc mặt biến túc thanh nói quả thực ta đi xem mới vừa hạ thành lâu đón đầu gặp được phụng thánh giá hồi cung phương phản hồi tiêu hành tiêu hành thấy hắn sắc mặt trịnh trọng vội hỏi ra chuyện gì bùi cẩn đang muốn xoay người lên ngựa không kịp nhiều lời ngắn gọn nói hiểm họa lâu hỏa hoạn hiểm họa lâu nơi đúng là định thắng phố trung tâm dòng người tụ tập chỗ một khi hỏa hoạn khiến cho hoảng loạn dẫm đạp hậu quả không dám tưởng tượng tiêu hành sắc mặt đại biến quay đầu ngựa liền chạy vội đi ra ngoài xa xa truyền tới thanh âm ta đi trên thành lâu ngươi phụ trách Bùi cần sửng sốt hắn chưa bao giờ gặp qua tiêu hành như vậy nôn nóng nhưng nghe mới vừa rồi kia cẩm y để vệ ý tứ hỏa thế tưởng cũng không phải như vậy đại không cấm lắc lắc đầu tưởng tượng đến mạnh thanh tử chờ hoặc đều ở hiểm họa trên lầu tiêu hành đốn giác ngũ tạng đều đốt nhưng càng gần định thang phố đám người càng thêm chen chúc, hắn chỉ phải bỏ mã mà đi Cố tình càng là vội vàng, càng giác tiến lên chi trưởng ngày xưa tản bộ nhưng đến ngắn ngủn khoảng cách, hiện giờ lại là mong muốn không thể thành. Đại thật vất vả tễ đến điểm Họa lâu trước, Tiêu Hành hình tượng đã cùng dĩ vang thanh lánh tử phụ một trời một vực, nhưng hắn căn bản bất chấp, tình thế cấp bách quan tâm dưới, luôn luôn tinh tế hắn thế, nhưng chưa chú ý hỏa đã bị dập tắt, chỉ là lập tức đi vào trên lầu, đẩy ra nhã thất khắc hoa môn, trầm giọng nói, đi lấy nước, chạy nhanh đi. Tiếp theo, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tâm Tâm Niệm Niệm người kia. Hắn không có phát hiện mọi người kinh ngạc ánh mắt, bước nhanh qua đi, một phen nắm lấy cổ tay của nàng, nói, đi theo ta. Chương 78 Cố tử xâm cả kinh nói, ngươi tới một khắc trước, hỏa đã bị dập tắt không phải. Hắn nhìn không được từ đầu đến chân đem người đánh giá một phen, này vẫn là hắn nhận thức cái kia thái sơn sập trước mặt hứa đều sẽ không động thanh sắc tiêu hành sao. Tiêu hành lúc này mới phát hiện mọi người đều đều khí định thân nhàn, nhìn hắn ánh mắt kinh ngạc chung mang theo vài phần hài hước. Mạnh thanh tử nhất xấu hổ. Tiêu hành tiến vào không khỏi phân trần, túng nàng liền đi, lúc này nàng dùng sức rút ra tay, xoa thủ đoạn rũ mắt không nói. Tiêu hành nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới giác nhân mới vừa rồi vội vàng, hầu trung đã nảy lên thanh ngọt, hắn thấp khụ thanh, ôn tồn hỏi, nhưng bị kinh hách. Thanh từ như ngọc trên mặt tức khắc hiện lên một mạt màu đỏ, lui ra phía sau một bước, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Tiêu hành thoạt nhìn pha hiện tái nhợt tiểu tụy, nàng cũng chưa bao giờ gặp qua như vậy chật vật tiêu hành, tuy biểu tình bất biến Trong lòng lại có chút lo lắng. Tiêu hành một lòng lúc này mới rơi xuống trở về, hắn như chút được gánh nặng mà cười, kia liền hảo. Tấn Khang huyện chủ nhìn trầm chằm hắn nhìn nửa ngày, lúc này ra tiếng nói, nếu tới, liền ngồi xe đi. Cố tử sâm này một chút mới hiểu được lại đây, âm dương quái khi nói, Nga, nguyên lai tiêu chỉ huy sứ bỏ xuống cung thành phòng ngự lại đây, là vì tẩu phu nhân A. Hắn cười to vô vô tiêu hành vai, lâm giản A lâm giản, không thể tưởng được ngươi cũng là trọng sắc khinh hữu người. Tiêu Hành cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình đời này còn có như vậy kinh hoàng thất thố tình hình. Bên hai nghe cố tử sâm chế nhạo, ánh mắt lại ngăn không được lưu luyến ở trước mắt thương nhớ ngày đêm nhân nhi trên người. Mấy ngày không gặp, nàng vẫn là như vậy ôn nhã lại thanh lệ bộ dáng, Hải đường màu đỏ khắc kim chiết chi ngọc lan chọn tuyến áo váy cực kỳ vừa người, sớm đến nàng càng thêm mặt mỏng eo tiêm, da như bánh ngọc, dưới ánh đèn quang hoa nhàn nhạt, nhạt, chỉ doanh doanh thu thủy vẫn chưa nhìn hắn, mà là chuyên chú ở trên án một chậu lá cây đầy đặn. Màu sắc và hoa văn kim hoàng huệ lan thượng, sau một lúc lâu, quay đầu đối tiêu dĩ tình nói, lại so với nhà ta dưỡng đến hảo chút. Tiêu dĩ tình nổi giận bĩu môi, đẩy nàng nói, tẩu tử, ca ca chính nhìn ngươi đâu, ngươi còn không qua đi cùng hắn nói một câu nhi. Nói con môi cười, nàng cố tình đẻ thấp thanh âm, cố tình nhà ở không lớn, liền như vậy vài người, đều đều nghe được rành mạch, thanh tử tức khắc càng thêm quấn bách, hung hăng chừng mắt nhìn tiêu hành liếc mắt một cái. Nàng có một đôi viên mà thanh triệt mắt hạnh. Như vậy chừng hắn liền không có gì uy lực, ngược lại có điểm giống một con tạc mau tiểu miêu, hiện ra vài phần đáng yêu tới, tiêu hành cả đêm treo tâm kỳ tích bình phục xuống dưới, lấy tay làm quyền để môi cười, đã không có việc gì, ta liền trở về, cần đến qua đi nhìn chằm chằm giải quyết tốt hậu quả. Nay tự nhiên mà vậy buột miệng tốt ra, trưởng phu hướng thê tử công đạo hành trình miệng lưỡi, lệnh thanh tử có chút vô ngữ, tưởng lúc trước hắn cũng chưa bao giờ như thế, sắc hòa ly tới như vậy vừa ra, không khỏi làm điều thừa. Hứa chu đứng ở cạnh cửa, thật sự không đành lòng thấy hắn ra thế tử như vậy, lại biết như hôm nay bực này tình hình, hắn tất là chưa uống một giọt nước, nhịn không được nói, thế tử uống miếng nước bãi, một bên khỏe mắt như động kinh ngắm hướng mạnh thanh tử. Thanh tử rất tưởng từ mãn nhà ở Hầu Lập Nha hoàn tùy tiện điểm một cái cho hắn châm trà, nhưng mọi người chế nhạo ánh mắt toàn rừng ở trên người nàng. Ở tổn hữu cùng cô em trồng sáng quắc nhìn chăm chú hạ, chỉ phải chấp hồ, từ từ đổ ly trà nóng, đưa đến tiêu hành trước mặt, cười khanh khách Khanh nói Trời giá rét địa chớn, thế tử trước uống ly trà ấm áp lại đi. Nhiên nhìn hắn ánh mắt trung lộ ra ý tứ rõ ràng là uống xong rồi liền chạy nhanh đi đi, đừng ở chỗ này nhi chỉ hoãn. Tiêu Hành trong lòng buồn cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, rũ mắt tiếp nhận trung trà, này một cúi đầu, lại thấy Tiêu Kình hắc kim đấu màu hoa quả văn ly nhỏ dài 10 ngón, chỉ bụng đều là hồng toàn bộ, nhịn không được lại quan tâm hỏi, đây là làm sao vậy? Thanh tử tay run lên, cái ly thủy thiếu chút nữa xái ra tới, nghe được tấn khang tấm tắc một tiếng. bên thai không khỏi hơi hơi nóng lên buồn bực nói lột hạt dưa lột lột hạt dưa khi nhiều là dùng móng tay nhưng mà nàng thường ngày thói quen đem móng tay tu đến mượt mà bóng loáng liền không phải như vậy phương tiện chỉ phải chỉ bụng cũng dùng tới lực nhưng nàng ra thịt non mịn như vậy dùng một chút lực liền đã phát hồng, kỳ thật quá một chút cũng liền tiêu thiên tiêu hành tiến vào khi nàng mới vừa bưng trong tay hạt dưa thân khang rốt cuộc nhịn không được cười lên tiếng tiêu hành thật sự không có lưu lại lý do huống hồ thật sự có việc Liền thừa dịp này quang minh chính đại trường hợp lại liếc nhìn nàng một cái, đối hứa chú nói, kế tiếp cũng không gì thú vị, cẩn thận hộ hảo phu nhân cùng cô nương. Này lại là thúc giục các nàng trở về. Thanh từ nhịn không được lại chừng hắn liếc mắt một cái, lại dừng ở tiêu hành mỉm cười ánh mắt, nghe được hắn lại ho khan vài tiếng, nàng tưởng, tiêu hành phong hàn tựa hồ còn rất nghiêm trọng. Trở về đã là giờ tí, quốc công phủ chung cũng là đèn đuốc sáng trưng, biết nghi còn chưa ngủ hạ, thấy nàng tiến vào. Trước bẩm báo hôm nay Tống ngẩn Chi cùng cố vân hai người ở chung tình hình, cảm khái nói, cũng coi như chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Lại chỉ vào trên bàn một chản thỏ ngọc đèn nói, Tống Công Tử Thắng tới đưa cho ngươi. Thanh Tử cầm lấy tới nhìn nhìn, thấy kia thỏ ngọc ngây thơ chất phác, hơi hơi mỉm cười, nói, rất tốt, liền đặt ở nơi này ngắm cảnh đi. Trăng tròn người đoàn viên, rất tốt. Không biết là trở về quá muộn, vẫn là sao, nàng lên giường, lại không có buồn ngủ, chỉ trong đêm tối trận tròn mắt. Ngưng thần nghe trong viện thanh âm. Phảng phất qua hồi lâu, rốt cuộc có người vào sân, nàng nghe được hắn thấp thấp ho khan thành, nghe được Bạch lộ nên ra tới vấn an thanh âm, nghe được nội viện thư phòng môn bị đẩy ra, dây lát gian ồn ào náo động lại quy về bình tĩnh. Nàng nhịn không được tưởng, Tiêu Hành thường ngày không mừng uống thuốc, này phong hẳn cũng không biết có không sao ngại. Nghĩ nghĩ hung hăng khắp chính mình lòng bàn tay một chút, loại này cầm lòng không đậu vướng bận hắn thói quen, muốn sửa. Nếu là ly hắn, ngược lại càng thêm canh cánh trong lòng. sau này quãng đời còn lại còn có cái gì thú vị đâu nàng suy nghĩ vẫn là muốn mất thời giờ đi xem một cái hoài tú tìm nhà ở sớm chút dọn ra đi cho thỏa đáng ái như mạn đà la hoa động dục giới khó hưu nhưng mặc dù nó đã với trong lòng trưởng thành che trời đại thụ nàng từ bỏ cũng đó là từ bỏ tràn trọc nửa đêm phương nặng người ngủ hạ nguyện phù đèn sương nhiễm pháo hoa này một đêm có người tận tình quân hoan có người gặp lại trí ái lại chỉ có lòng ta cô đơn vắng lặng không tiếng động Tháng riêng phương quá, Thuần Hi đế liền sinh bệnh, mới đầu chỉ là tiểu bệnh nhẹ, dần dần không tư ẩm thực, bất quá mấy ngày nằm trên giường không dậy nổi, nhân khám không ra là chứng bệnh gì, một chúng thái y quân thúc thủ vô sách, vô pháp đúng bệnh hốt thuốc, trơ mắt nhìn Thuần Hi đế bệnh tình tăng thêm, một ngày lại có nửa ngày hôn mê. Nhân Đông cung chưa lập, trong triều thế cục tức khắc vi diệu, tiêu hành cũng bởi vậy càng thêm bận rộn, lại là tự hiểm họa lâu vội vàng một mặt sau, lại chưa hồi quá An lan viện. Trong cung dán thông báo cầu thiên hạ danh y. Dễ, ba ngày sau một vị áo bào trắng đạo trưởng bắp bảng bị mời vào cùng hoàng hôn khi thuần hy đế từ từ tỉnh dậy thế nhưng chủ động nói trong bụng nói khác nghe vậy hầu hạ ở bên lâm quý phi đại hỉ trình lên đã sớm chuẩn bị tốt thanh đạm đồ ăn thuần hy đế dùng qua sau vẫn chưa như thường lui tới như vậy nặng ngày ngủ như thế lại qua hai ngày thế nhưng có thể đứng dậy thuần hy đế dục hậu thưởng đạo trưởng đạo trưởng lại nói phương vị người không nặng vàng bạc chi vật liền dục cáo từ mà đi thuần hy đế sao có thể cứ như vậy phóng hắn rời đi đau khổ do hỏi trường thành tu đạo quan mới biết được hắn trường ở trong kinh trường xuân quang trung đạo hào trường xuân thuần hy đế tán trường xuân đạo trưởng hạnh lâm thánh thủ đạo trưởng loát cần lắc đầu nói cũng không phải bần đạo với kỳ hoàng một đạo chỉ là thô thông nhưng đêm xem hiện tượng thiên văn tử vi đế tinh bị ám vân vân quanh toại mạo nội tiến cung để lấy non nớt chi lực trợ đế tinh vượt qua này ếch nhiên bần đạo đạo pháp hữu hạn hắn nói khủng này hai năm nội bệ hạ hoặc đem trọng phạm này chứng. Thuần Hy đế vội hỏi như thế nào phá giải? Trường Xuân đạo trưởng trầm ngâm một lát nói, vậy hạ chi tử toàn làm người trung lâm vượng, nhân nhị hổ tương tranh, tất có một thương. Thuần Hy đế dục đãi hỏi lại, Trường Xuân đạo trưởng chỉ mỉm cười cự tuyệt, thiên cơ không thể tiết lộ. Thuần Hy đế mệnh khâm thiên dám bói toán, bạc ra chính là khắc thể chi quẻ, vân, con cái hình thân, cầm tinh tương hướng, nếu không xa ly, khủng có triệu chứng xấu. Nay quẻ không biết làm sao truyền đi ra ngoài. không biết là vừa khéo vẫn là quả thực như thế. kỳ Vương có một ngày ra cung sau, thế nhưng gặp được một đám bỏ mạng đồ đệ, vật lộn hãm hại một chân. Thuần Hy Đế giận dữ, giao trách nhiệm đại lý tự cần phải tra ra hư phạm. Nhân này một năm trước sau, đầu tiên là cẩm y yểm vệ chỉ huy sứ tiêu hành, tiếp theo là quận chúa triệu ly nguyệt, rồi sau đó lại là một vị hoàng tử. Ba người trước sau bị tập kích, lại chậm chạp không thể tìm được phía sau mà người, ngắn ngủn mấy ngày đại lý tự khanh liền sầu trắng tóc. Thuần Hi Đế cầm tinh minh xà. tương hướng chính là dân hổ hắn dưới gối con nối roi không phòng bất quá hai trai ba gái trong đó chỉ có duệ vương triệu tuân cầm tinh vì hổ duệ vương biết được sau thống khổ chảy nước mắt hận không thể lấy thân đại phụ sinh bệnh lập tức liền tự thỉnh phế vương tước quy y hề nhập hoàng gia chủ miếu vi phụ huynh kỷ cả đời bình an thuần hy đế than cốt nhục thân tình gì nhẫn kỳ vương biết được cung cô nén gãy chân chi đau mệnh hộ vệ đem chính mình nâng vào cung trung, khổ khuyên duệ vương trăm triệu không thể sinh này ý niệm Máng to trưởng xuân đạo trưởng lời rèm pha hoặc quân khâm thiên giám bói toán không chuẩn ly gián hoàng gia phụ tử huynh đệ chi tình khâm thiên giám giám chính run run lệnh run lại chiếm lấy cầu phá giải phương pháp cuối cùng chỉ hướng đại chu tây bắc duệ vương kiên thỉnh xa trích tây bắc ở càn nguyên điện cầu khẩn hai ngày sau thuần hy đế phương rơi lệ đồng ý hạ chỉ phong duệ vương vì ninh hạ vương chọn ngày lành phó cam ninh nhiên lại tha thiết nói duệ vương mãi tiên hoàng hậu duy nhất con vợ cả trời sinh tính thuần hiếu chấm không đành lòng biệt ly vụ mệnh khâm thiên dám tìm mặt khắc hóa giải phương pháp thánh chỉ nhất hạ duệ vương trong phủ tức khắc thê thê thảm thảm thiết thiết rốt cuộc cam linh vùng hệ đất cằn sỏi đá trừ định quốc công cùng thuần hy đế bảo đệ trước ninh hạ vương tại nơi đây đóng quân ngoại dân cư hoang vắng chỉ có cắt vàng từ tử bắc nhung như hổ rình mồi gia dương công chúa vào cung trần tình nói đặng vương phi bệnh tật ốm yếu cảnh nhiên con nhỏ khúc phu nhân người đang co thai đều không thể lặn lội đường xa lại có lâm quý phi ở bên nói tốt cho người thánh thượng đặc chuẩn trong kinh lưu ninh hạ vương phủ duệ vương cơ thiếp nhưng tự chọn hay không đi theo việc này chưa từng nghe thấy chiều dã trên dưới một mảnh ổ lên nghi ngờ sổ con chất đầy ngự thư phòng trên bàn nội các một mực lưu trùng không để ý tới chỉ cần tuân thánh ý cẩn trọng xử lý thường quy công việc duy trì đại chu chiều khổng lồ máy móc vận chuyển kỳ vương vẫn chưa nhân cơ hội dựng lên phản một sửa ngày xưa trương dương tác phòng, đóng cửa từ chối tiếp khách với trong phủ dưỡng thương trong chiều gió nổi mây phun Nhân này đó với thanh từ mà nói, không khỏi có chút xa xôi, thế cho nên tuy rằng nghe qua, lại cảm thấy cùng mình không quan hệ. Húng nàng trước mắt lập tức có một kiện thấy đại sự, theo thời tiết một ngày ngày truyền ấm, 3 năm một lần, từ lễ bộ chủ trì kỳ thi mùa xuân sắp đến. mươi 79 Lệnh thanh tử hề vải chính là, Tống ẩn chi không được nàng đưa hắn đến trường thi, cũng không hứa nàng tặng người lại đây hầu hạ chiếu cố. Hắn lý do thực đường hoàng, thứ nhất hắn là huynh trưởng, bổn ứng chiếu cố muội muội Ngược lại lại tổng lao muội muội chiếu cố, không khỏi tâm tồn bất an. Thứ hai Thanh Tử thân là quốc công phủ thế tử phu nhân, nhất cử nhất động quan hệ tiêu hành, không bị người có tâm làm văn chương, tam tác hắn cũng không thói quen người hầu hạ, huống hồ cùng cùng trường cùng nhau, lẫn nhau quan tâm, thật sự không cần lo lắng. Thanh Tử nghe hắn nhắc tới tiêu hành, trong lòng đau xót, thiếu chút nữa buột miệng tốt ra, ta thực mo liền không phải quốc công phủ thế tử phu nhân. Lại không nghĩ sư huynh vì nàng lo lắng, toại nhăn lại cái mũi, buồn bực nói, thôi Ta biết sư huynh muốn gặp không phải ta, người hà hán có du nữ, không thể cầu tư. Tống ẩn chi bị nàng khí cười, nhiên nhắc tới đến người thường, này ôn hòa nội liễm nam tử, bên môi cũng liền nhịn không được dơ lên ý cười, như xuân phong thổi qua giữa hồ, bà quang nụn nhạo. Hán nói, a tử, ngươi yên tâm, ta chắc chắn đem hết toàn lử. Nhân ta tưởng sớm ngày trở thành người cùng vân nương dựa vào. Ta biết, tiêu lâm giản đối đãi ngươi lại hảo, nhân này môn đệ chi kém, ngươi ở to như vậy quốc công phủ chung cũng là gian nan. Mà Vân Nương, Vân Nương nàng bị như vậy chút khổ, nàng tương lai tất nhiên là tin tức ở trên người Hán. Tống ẩn chi trong mắt thâm tình rõ như ban ngày, mạnh thanh tử không thỏa đáng mà nhớ tới nơi nào nghe qua một câu lời nói quê mùa, nhà cũ bốc cháy, thiêu cháy không cứu. Tuy rằng sư huynh tuổi tắc cũng không lão, nhưng so với nàng cùng cố vân, lại là lớn hơn một ít đâu. Nhưng câu này vui đùa lời nói là trăm triệu không dám ở sư huynh trước mặt đề, đề ra sư huynh liền biết nàng lại đọc tạp thư, tất sẽ bị hấn, nghĩ nghĩ nàng dặn dò nói. Ta tin sư huynh, nhưng sư huynh bình thường tầm có thể, tấn sư huynh ngày thường làm văn chương, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên trên bảng có tên. Tống ngẩn chi xoa xoa nàng phát, cười mà không nói. A tử, ta sợ cầu, không chỉ là trên bảng có tên. Đại chu kỳ thi mùa xuân, thi hội trong khi cựu thiên, phân biệt thiết lập tại 2 tháng sơ 9, 12 cùng với 15 ngày, tổng cộng 3 trảng, mỗi trảng 3 ngày, nội dung đề cập thiết kinh, mặc nghĩa, sách luận cùng thi phú, lúc sau đó là thi đỉnh. Thi đỉnh từ Thiên tử tự mình chủ trì, nàng tin tưởng Tống Ngẩn Chi học vấn, lại lo lắng hắn thân thể ốm yếu chút. Tống Ngẩn Chi là người đọc sách, không thể so tiêu hành, một năm bốn mùa cần luyện công ché. Mười lăm ngày, thanh tử xử lý xong gia sự, liền mang theo biết hơi, dẫn theo hộp đồ ăn, trước tiên đi vào Tống Ngẩn Chi sân, thẳng chờ đến đang lúc hoàng hôn, mới nghe được ngựa xe lân lân tiếng động. Thanh tử thăm dò vừa thấy, thế nhưng nhìn thấy hứa Chu Sam sắc mặt tiểu thụ Tống Ngẩn Chi vào sân. mặt sau còn có tiêu hành hai cái thân binh nâng vào hắn một cái cùng trường nghe nói là khảo xong rồi liền hôn mê bất tỉnh nàng có chút kinh ngạc thế nhưng ở chỗ này nhìn đến hứa chu hứa chu giải thích nói thế tử vẫn luôn nhớ công tử kỳ thi mùa xuân hôm nay sáng sớm liền mệnh thuộc hạ ở trường thi ngoại trở. mấy ngày nay tới giờ liền liền triệu kiếm loại này không lắm mẫn cảm tính tình đều có thể nhận thấy được thế tử cùng phu nhân chi gian hình như co không hài, vô hắn, mỗi khi như vậy thời điểm thế tử tổng hội hóa hậm hực tâm tình vì động lực Suốt đêm suốt đêm, thức khuya dậy sớm mà làm công, chỉ là khổ bọn họ này đó cấp dưới. Thời gian một lâu, đều là kêu khổ không ngừng. Nay đây, chỉ cần bắt được cơ hội, hứa Chu liền sẽ tận hết sức lực mà vì tiêu hành soát ấn tự phân. Húng chi, hắn cũng không phải đang nói dối, những việc này sắc cũng là tiêu hành phân phó. Mạnh thanh tử rũ lông mi, che khuất mặt mày một mặt phức tạp. Tống Ngẩn chi liền nói, ta đã không có việc gì, a tử về trước phù bãi. Thấy thanh tử nhìn phía hắn ánh mắt ẩn có lo lắng. Hắn ấm áp lời, ta hiện giờ nhất yêu cầu đó là hảo hảo ngủ một đêm. Nói như vậy, mặt mày gian nhịn không được phiếm thượng mỏi mệt chi sắc. Phu nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ chiếu cố hảo tống công tử. Hứa chu biết cơ, vội nói, lại giống như vô tình mà nói câu, thế tử hôm nay không sai biệt lắm vội xong rồi, hứa sẽ sớm chút hồi phủ. Tống ẩn chi ánh mắt liền mang theo thuốc dục chi ý, thanh tử chỉ phải nhẹ giọng nói câu, hảo. Định quốc công phủ, ngoại viện thư phòng. Triệu kiếm đang ở bầm báo. kỳ vương vốn di đã chỉnh xu hướng suy tàn nhiên vương phủ viện binh bên trong hình như có giang hồ cao thủ thuộc hạ khủng chiến đấu quá lâu tiết lộ hành tung liền lanh chúng ta nhân thủ đi trước triệt cũng bởi vậy vẫn chưa thương đến kỳ vương yếu hại thuộc hạ hổ thẹn tiêu hành đang đứng ở án thư trước nghiền nát trắng nón mà rõ ràng tay nhẹ mà ổn mà xoay tròn miêu tả tỏi, biểu tình như suy tư gì hồi lâu chưa lên tiếng sau một lúc lâu hắn chậm rãi nói liền như vậy mãi hắn nếu là được giáo huấn cũng liền thôi nếu bằng không tiêu hành ngữ khí tức thì lãnh nếu hàn băng hắn bị tập kích một chuyện sau lưng mấy nhưng khẳng định có kỳ vương múc tích này cùng cẩm y hệ vệ lúc đó truy tra binh giới kho mất trộm án có quan hệ kỳ vương bởi vậy mà đối hắn xuống tay ở hắn dự kiến bên trong hắn nguyên đang chờ thích hợp thời cơ Đêm này án để cập tương quan người chờ cùng nhau tập nã đi kỳ vương nhanh bớt nhưng kỳ vương ở trong cung đối thanh tử dùng hương ngậu muộn một chuyện lại là xúc hắn điểm mấu chốt tuy hắn biết lúc này cũng không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng hắn không thể chịu đựng có người như vậy mơ ước nàng. May mà nàng lông tóc chưa tổn hại, bằng không hắn không biết chính mình sẽ đối Kỳ Vương làm chút cái gì. Tuy thuộc hạ vẫn chưa điều tra rõ Kỳ Vương khi nào đối phu nhân có loại này tâm tư, nhưng nghe nói Kỳ Vương trong thư phòng sắp có một bộ nữ tử bức họa, họa thượng người giống như phu nhân, Kỳ Vương thật là chân ái. Triệu Kiếm liếc tiêu hành thân sắc, thanh âm càng ngày càng thấp, chúng đến khẽ không thể nghe thấy. Tiêu hành trong mắt gió nổi mây phun, trong thư phòng tức khắc một mảnh an tĩnh. Lần này tiêu hành trầm mặc thời gian càng lâu, lâu đến triệu kiếm đều nhịn không được muốn mở miệng đặt câu hỏi khi, tiêu hành mới buông mặt tỏi, chấm mặc đặt bút, viết một phong thơ. Một lát sau, hắn đem phong thư hảo, đưa cho triệu kiếm, đạm thanh nói, gửi cấp tưởng đại nhân, hắn biết nên làm như thế nào. Thế tử, y tư thuộc hạ thiền kiến, phu nhân ly kinh, thật phi tất yếu. Triệu kiếm nhịn không được nói, đó là thế tử không ở trong kinh, quốc công phủ lưu lại thân binh cùng hộ vệ cũng có thể bảo phu nhân vô ngu Tiêu Hành Ánh mắt rừng ở triệu kiếm trên người, trầm rãi nói: Ta không chấp nhận được vạn nhất chi thất. Hắn có một ngàn loại phương pháp đem người lưu tại quốc công phủ, nhưng nàng tính tình hắn lại rõ ràng bất quá. Hắn nếu là làm như vậy, chỉ biết đem nàng càng đẩy càng xa. Hắn cũng suy xét quá mạnh mẽ mang nàng đi Túc Châu, dọc theo đường đi nghĩ cách làm nàng hồi tâm chuyển ý. Nhưng năm trước vào đông, Bắc Nhung tái hiện giá lệnh thời tiết, đã nhiều lần cướp bóc Bắc Cảnh thôn trấn, chiến sự chạm vào là nổ ngay. Đến lúc đó hắn ở Tiền Tuyến, Túc Châu cũng không an toàn. Huống hồ, phụ thân vết thương cũ lại tái phát, về tình về lý, hắn không thể không đi. Còn có, vị tiêu tuy bị biếm trích lại tâm tư thầm trầm duệ vương ra, đến tột cùng muốn ở Tây Bắc được đến cái gì đâu. Tiêu hành đáy lỏng, trong nháy mắt cân nhắc quá này từng cọc, từng cái sự tình, tuy kỷ vương một chốc một lát không động đậy đến, nhưng không ảnh hưởng hắn thừa dịp trong kinh tình thế không rõ thời điểm, trước vì nàng ra khí, cũng đem này triệu đỉnh thủy quay đến càng đục một ít. Triệu kỳ không phải thích giám sát này một bộ sao. Điều lấy bị chi đạo còn chi bị thân, quá thích hợp. Chỉ là, nếu hắn không ở trong kinh, vô luận là đem nàng lưu tại quốc công phủ, vẫn là đưa đến Thanh Châu, an toàn của nàng đều là biên số. Hắn không thể, cũng không dám đánh cuộc, chỉ có trước đem nàng thích đáng an trí, hắn mới có thể không có nỗi lo về sau. Nhưng hắn, lại chậm chạp không nghĩ làm như vậy, nhân hắn vơi đáy lòng chỗ sâu trong, không nghĩ phóng nàng rời đi, mặc dù không thấy nàng, nghĩ đến nàng ở an lan viện, hoặc vẽ tranh, hoặc đánh đàn. Ở hai người cộng đồng sinh hoạt địa phương, hán tâm, liền sẽ yên ổn xuống dưới. Hiện giờ, lại là không thể không tạm thời buông tay. a tử, ngươi thường ngày thường mộ giang nam cảnh đẹp, thả đi trước giải sầu bãi, đại ta giải giáp trở về, liền đi tìm ngươi. Bóng đêm dần tối, thửa mưa gió buông xuống. Ba tháng sơ bảy, kỳ thi mùa xuân đến bảng. Quốc công phủ sáng sớm liền khiển người tiến đến xem bảng, cứ việc tin tưởng tống ngẩn chi tất trung, nhưng không đến ra kết quả, thanh tử vẫn là vô pháp hán tâm. Lệnh thanh tử ngoại ý muốn chính là, vương thị đối tống ngẩn tri ấn tượng thật tốt, thế nhưng cũng nhớ hắn kỳ thi mùa xuân một chuyện, thanh tử sau giờ ngọ đến văn huy đường thỉnh an khi, vương thị liền an ủi nàng, ta coi kia hải tử người cực ổn trọng, nói vậy học vấn cũng làm đến vững chắc, ngươi thả đem tâm đặt ở trong bụng. Lúc đó Nguyên chân cũng đúng lúc tới thỉnh an, nàng có thai đã gần đến tháng 6, người lấy đà một ít, khí sắc hồng nhuận, mặt mày ra ra ra, hiển nhiên mấy ngày nay quá đến cực kỳ thư thái, nghe vương thị nói như vậy. cũng nhỏ rộng mà an ủi thanh từ một phen vương thị lại cảm khái nếu kỳ thi mùa xuân chúng liền có thể ở kinh thành kết thân lấy đứa nhỏ này nhân phẩm tướng mạo túng ra thất bần hàn chút cũng không sao nghe nói hắn cha mẹ đều không ở ngươi này là bội tử nhưng đến đem việc này để ở trong lòng tiêu dĩ tình mấy ngày nay cảm xúc không tốt người lại là văn tĩnh không ít chỉ lười nhác ngồi ở chỗ kia an tĩnh nghe các nàng nói chuyện hiếm, ở vương thị nói tới đây khi bĩu môi nói nương ngài thật đúng là ái nhọc lòng vương thị nói này không phải thuận miệng nói đến sao? lại nói tiếp, ngươi mở trước đó vài ngày để ra thành Dương hầu gia nhị công tử, cùng ngươi tuổi tương đương, nghe nói phẩm mạo đều dai, cũng là cái đọc sách tiến tới. ngươi không mừng võ tướng, nhất định phải tìm cái người đọc sách, chi bằng tìm cái nhật tử hai nhà tương xem một phen. ngươi hiện giờ cũng không nhỏ, năm nay trước đính xuống, lại chậm rãi chuẩn bị, sang năm cũng liền không sai biệt lắm nên xuất các. Tiêu Dĩ tình nhịn không được mắt trợn trắng, mở ánh mắt, ngươi cũng tin. Nhìn một cái nàng cấp biểu tỷ tìm chính là nhà nào, thành quốc công phủ những cái đó tao loạn chuyện này, đều đã là trong kinh trò cười. Vương thị bị ngại lại, nhấp khẩu trà mới thuận qua khí tới, ngươi mở ánh mắt làm sao vậy? Đó là hàng thiếu vũ, ban đầu nhìn cũng hảo, tất cả đều là bị kia ngoại thất hồ mị tử cấp câu trụ. Nàng thấy tiêu dĩ tình không để bụng, lại nói, đó là không tin ngươi mợ, ca ca ngươi nói tổng nên tin bãi. Ca ca ngươi cũng khiến người tinh tế hỏi thăm, trở về nói đứa nhỏ này thực sự không tồi. Thanh tử tức khắc kinh ngạc nhìn về phía Vương Thị, nàng trước đó vài ngày bệnh, cũng không biết việc này. Vương Thị cũng là một mảnh từ mẫu chi tâm, với Tiêu Dĩ tình hôn sự thượng là cực nhỏ có thận trọng, nếu là Tiêu Hành đều tán thành, người này hẳn là thật không sai. Tiêu Dĩ tình trong ánh mắt tức khắc có chút hoảng loạn, đang muốn mở miệng, biết hơi thở hồng hộp chạy chậm lại đây, vào cửa liền reo lên: "Phu nhân, tống công tử thi hội đệ nhất danh đầu." Quả thực, thanh tử bỗng nhiên đứng lên. Chương 80, thanh tử trở về An Lan viện. Biết Nghi cũng là vẻ mặt không khí vui mừng, nhìn thấy nàng liền hành lễ, chúc mừng phu nhân. Nàng Nguyên ở Văn Huy Đường, nghe Vương Thị Nguyễn Trân hai người chúc mừng, còn có thể duy trì trên mặt bình tĩnh, khiêm tốn nói, thả đến qua thi đình mới có thể thở phào nhẹ nhõm đâu. nhưng ở biết hơi Biết Nghi hai người trước mặt, nhịn không được tươi cười rạng rỡ, muốn đem này tin tức tốt thông chi Vân Nhi đâu. Nhắc tới cô Vân, Biết Nghi vội nói, sáng nay công chúa trong phủ khiển người tặng cái chắc tới, nói là cần phải ngài thân khải. Thanh tử cười Khanh khách mà tiếp nhận, một mặt mở ra, một mặt nói: Ta nhìn xem Vân Nhi lại ra cái gì mới lạ bộ dáng. Cố Vân tự biết nói nàng ở kinh thành khai theo phường, thường thường liền sẽ tưởng một ít tân hoa văn, tặng tiêu phẩm đưa lại đây. Nàng bản thân tài nghệ chắc tuyệt, tâm tư lại linh hoạt, Hoài tú gặp qua khen không dứt miệng, nghe nói thực được hoang nên, nguồn tiêu thủ cực hảo. Thanh tử muốn phân nàng một nửa thương cổ, bị nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt, thanh tử liền cười, kia liền lưu chữ làm ngươi của hồi muôn bãi. này vốn dĩ cũng là nàng ý tưởng, nhưng mà mở ra lúc sau, nhất phía trên là một phong hơi mỏng giấy viết thư, phía dưới là một cái màu lam đen túi tiền, nhìn rất là quen mắt. Thanh tử tim đập đống nhiên có chút dồn dập, nàng do dự một lát, chậm rãi mở ra giấy viết thư. Tin tưởng tổng cộng không có mấy hành tự, là thanh tử lại quen thuộc bất quá chữ viết, thanh tú bình thản, ngoài tròn trong lông, nhưng mà mỗi một chữ liền lên, lại lệnh nàng có chút hoàng hốt. Nàng khó có thể tin mà, lại từ đầu tới đuôi đọc một lần. nguyên nhân vì tống ngẩn bên trong hội nguyên mà kiều ở khoe miệng tươi cười chậm rãi đọc lại mới vừa rồi vui mừng tựa bức ra mà đi nàng trong đầu có chút choáng váng nhịn không được thất thần mà nghĩ nó nói tại sao lại như vậy ánh mắt chậm rãi rừng ở kia màu tràm túi tiền thượng phảng phất chứng thực nàng suy đoán một quả trắng tinh tường vân ngọc bội từ từ rừng ở nàng lòng bàn tay thanh tử rũ mắt chớp hạ khoe mắt một cái chớp mắt lệ ý lại ngăn không được trong lòng sóng to gió lớn vân nhi này một đời rõ ràng ta đã như vậy nỗ lực đi thay đổi chúng ta vận mệnh à rõ ràng tiết thượng nguyên ngươi nhìn thấy hắn thời điểm là như vậy vui mừng vì cái gì ngươi muốn trọng đi một lần kiếp trước đi qua lộ nàng hồi tưởng gần chút thời gian nhìn thấy cô vân tình hình âm thầm trách cứ chính mình sơ xảy đại ý nghĩ nghĩ nàng trầm giọng nói an bài ngựa xe đi công chúa phủ nàng chờ không kịp muốn đi gặp cô vân nàng muốn nghe nàng giáp mặt nói biết hơi cùng biết nghi mắt thấy thanh từ sắc mặt biến ảo từ vui mừng đến chấm lãnh hai mặt nhìn nhau vẫn là biết hơi trước đánh vỡ chờ mặc Ta đi an bài. Sau nửa canh giờ, quốc công phủ xe ngựa thông suốt mà vào công chúa phủ. Lúc này, gió mát ấm áp, liêu chán tân lục, yêu đào với chi đầu nụ hoa phun nhụy, công chúa phủ cảnh trí tiệm đẹp không sao tả xiết, nhưng mà thanh tử vô tâm thưởng thức, chỉ một mạch đi tới chính đường. Có lẽ là nhân thuần hy đế bệnh tình, hoặc nhân duệ vương sắp đi xa, mấy ngày nay tới giờ, gia dương công chúa đuôi lông mày khỏe mắt cũng hiện tiểu tụy, nàng đối mạnh thanh tử đã đến cũng không ngoài ý muốn, bình tĩnh nói, ngươi chậm một bước. Nàng hôm qua liền trở về vương phủ. A tử, ta thực xin lỗi. Xin lỗi không có vì người lưu lại nàng, nhân rất nhiều sự ta cũng không có thể ra sức, thả liên lụy A tuân, ta cũng có chính mình một phần tư tâm. Thanh từ nhịn nửa ngày nước mắt tràn mi mà ra, nàng nói, công chúa có không nói cho ta, vân nhi nàng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng nói nàng cùng vương gia đã sớm lượng tâm tương duyệt, chính là, rõ ràng không phải, nàng ở gạt ta. Nàng đã từng thân thiết mà từng yêu một người. Mỗi khi nhắc tới hắn, đó là cái loại này vô pháp che giấu vui mừng. Cố vân ngẫu nhiên cũng sẽ nói duệ vương, chính là kêu bình đạm ngữ khí, liền như nói lên một cái không liên quan người. Gia Dương công chúa trầm mặc hồi lâu, mới trầm rãi nói, còn nhớ rõ năm ngoái cuối năm, nhạc vân bị triệu tiến cung một chuyện sao. Ở quý phi trong cung, phu hoàng hắn gặp được nhạc vân. Cố ý nạp nàng vào cung. Thuần hy đế đã năm gần nửa trăm. Đối với thanh tử kinh hại ánh mắt, Gia Dương công chúa thở dài, nói, nhưng mà... A tuân đối phụ hoàng nói, đây là hắn âu yếm nữ tử. Phụ hoàng giận dữ, suýt nữa ban chết nhạc vân, là A tuân đau khổ cầu xin, mới đem nàng mang ra cung. Bằng không, ngày nào đó ngươi nhìn thấy, đó là phụ hoàng sủ phi. Lúc đó vừa lúc gặp tiêu thế tử trọng thương, nhạc vân không muốn ngươi lo lắng, cầu ta che giấu ngươi. Gia dương công chúa vô vô tay nàng, an ủi nói, ta rõ ràng nhạc vân cũng không có leo lên hoàng gia phú quý tâm tư, cũng thực thưởng thức như vậy nữ tử, chính là... Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự. Ta là A tuân ruột thịt tỷ tỷ, đối hắn tính tình lại hiểu biết bất quá, nếu là có thể vì một người làm được như thế nông nỗi, kia người này ở trong lòng hắn tất là phân lượng rất nặng. Với gia dương công chúa bản tâm, nàng cũng không nguyện triệu tuân như thế. Dù cho nàng đêm đó chưa ở trong cung, nhưng đêm hôm đó sự, từ khải tường cung ngày gần đây trầm mặc cùng cung nhân giữ kín như bưng, có thể tưởng tượng phụ hoàng lại như thế nào lôi đình cân giận. Trận này phụ tử chi tranh. Triệu tuân mất đi thuần hy đế đối hắn vốn là số lượng không nhiều lắm phụ tử chi tình, vận dụng nhiều năm như vậy tới mẫu hậu ở trong cung để lại cho hắn nhân mạch, nhiều năm tâm huyết hủy trong một sớm. Nếu là nàng sớm biết sẽ phát sinh như vậy sự, vô luận như thế nào đều sẽ sớm đem Cố vân tiễn đi, hiện giờ, nói này đó cũng chưa cái gì dùng. Thanh từ lòng bàn tay lạnh lẽo, nghĩ đến kiếp trước Cố vân tiểu linh mất sớm, trong lòng liền như đau rào đau. Duệ vương hắn thật sự thích Cố vân sao? Nếu là thích, Như thế nào tùy ý nàng bị tôn chắc phi tra tấn, như thế nào nhậm đặng vương phi tùy ý đem nàng đưa cho công chúa, hắn yêu thích sẽ không tự do hậu thế tục quy tắc ở ngoài. Vẫn nhi nàng trùng quy muốn sinh hoạt tại hậu trạch, cùng hắn chính thê thiếp thất lục đục với nhau a. Là bởi vì kia phúc thủy hạt đồ mới làm lâm quy phi động nghiệm vận mệnh chú định là nàng hại cố vân đi. Thanh tử ngơ ngẩn biểu tình xem ở gia dương công chúa trong mắt, nàng nhàn nhạt mà cười một tiếng a tử ngươi thật không cần vì thế tự trách kỳ thật. Này với nhạc vân cũng là một cái cực hảo quy túc một cái có tuyệt sắc mỹ mạo lại không có bất luận cái gì dựa vào nữ tử dù cho nàng có tuyệt diệu tài nghệ nếu là rơi xuống phố phường bên trong cũng rất khó bình yên mà vượt qua cả đời này mà ngươi có chính mình sinh hoạt không thể đủ bảo vệ nàng nhất sinh nhất thế gia dương công chúa nhấp khẩu trà thân phận cho phép nàng kỳ thật không thể lý giải mạnh thanh từ cảm xúc nhân ở nàng xem ra đối nhạc vân mà nói gả cho một cái bình thường nam tử chi bằng làm a tuân thiếp thất đâu Thanh tử trong đầu hỗn loạn một đoàn, đông nhiên có chút mờ mịt, quả thật là như vậy sao? Nàng cho nên vì hảo, kỳ thật đối cô vân tới nói, cũng không tính làm chân chính vì nàng suy nghĩ. cố vân như vậy phẩm mạo, nếu là liền hoàng đế đều nhớ thương, tống ẩn chi còn có thể bảo vệ nàng sao? Nói không rõ, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy, không nên là cái dạng này. Nàng nỗi lòng hỗn độn mà ly công chúa phủ, ở trên xe ngựa vẫn cắn môi suy tư, đi theo nàng tới biết nghi nhịn không được quên đủ, phu nhân. nô tỷ cảm thấy công chúa nói có đạo lý đối vân cô nương ngài nhớ ngần ấy năm vì nàng các loại chủ tính cũng là hết chính mình tâm chi kỷ bạn tốt có thể làm được cái này phân thượng trên đời này cũng thật là không mấy cái hiện giờ việc đã đến nước này thả vân cô nương chính mình cũng vui ngài cũng làm không được cái gì rốt cuộc nhật tử đều là cá nhân quá lấy vân cô nương thông thuệ lại đi theo duệ vương đi tây bắc có này phân đồng cam cộng khổ tình cảm nếu là tương lai biết nghi hàm hồ một câu chính là sư huynh làm sao bây giờ hắn đợi vân nhi nhiều năm như vậy thanh từ lẩm bẩm nghĩ đến tống uẩn chi càng nhịn không được muốn thở dài hắn dùng tình như thế sâu lại rõ ràng nguyên lữ đang nhìn lại dây lắt gian mỗi người một ngả hắn khả năng tiếp thu kết cục như vậy biết nghi hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này hai người ánh mắt ở chung thanh từ nhẹ giọng nói thi đình sắp tới vẫn là trước gạt sư huynh đi cũng cùng biết hơi dặn dò một phen đừng nói lẩu nô no tỉ biết biết nghi lên tiếng nghĩ đến cái tiếc như ngọc như khuê nam tử trong lòng cũng không khỏi thế hắn khổ sở dương liếu thanh thanh dương hoa từ từ đi thông cung thành ngự phố phía trên bay tán loạn tơ liễu như sương như khói phất quá hồng tường ngói xanh tiến tử lâu đầu đem rất tốt cảnh xuân nhuộm đẫm tới rồi thập phần. duệ vương phủ mấy ngày nay môn đình vắng vẻ này đây cái gọi là ly biệt bất quá là duệ vương sáng sớm đến trong cung trào từ biệt phụ tử hai người ôm đầu khóc giống một hồi lại cùng trong phụ nữ quyến hải tử bái biệt nhân gia dương công chúa trần tình Duệ vương trong phủ nữ quyến có thể không cần đi theo duệ vương đi kia gió cắt đầy trời nơi, nhưng mà, cố vân tất nhiên là muốn đi theo, nàng không có lựa chọn nào khác, cũng là cam tâm tình nguyện. Nàng cười khổ một tiếng, trong cung tin tức phong tỏa nghiêm mật, nếu là này đàn nữ tử biết là bởi vì nàng, duệ vương phủ mới rơi xuống như thế nông nỗi, các nàng, ước là hận nàng bãi. Nhưng nàng, cũng là thân không khỏi đã, dù cho nàng đã chịu đủ rồi loại này không thể khống chế chính mình vận mệnh cảm giác, nhưng nàng, lại không cách nào phản kháng. Đặng Vương Phi tất nhiên là biết một chút sự tình nội tình, tuy đối cô Vân vô hảo cảm, nhưng từ nhỏ giáo dưỡng cùng thân là chính Phi khí độ cho phép, cũng chỉ là hòa thanh dặn dò cố Vân phải hảo hảo chiếu cố Duệ Vương, không còn nàng lời nói. Đến nỗi tôn chắc Phi, tiếc như dao nhỏ ánh mắt ở cố Vân trên người quát tới quát đi, lại nhịn không được vui sướng khi người gặp họa Khúc như yên còn lại là một đôi con ngươi dưng dưng nhìn chăm chú Duệ Vương, nhỏ dài bàn tay trắng đặt ở nhô lên trên bụng nhỏ, lưu luyến không rời. Cố vân mắt lạnh xem này mỗi người một vẻ, vô bi vô hỉ, chỉ có ở sẹt qua cảnh nhiên kia vẫn như cũ co vài phần ngây thơ ánh mắt khi, hắn thượng không biết phụ vương này vừa đi vô ngày về, trong lòng không khỏi ái náy. Đợi cho hai người rốt cuộc lên xe ngựa, nàng dựa vào duệ vương trong lòng ngực, ánh mắt dừng ở hai song dao nắm trên tay, đột nhiên hỏi, vương ra, đáng giá sao? Đáng giá? Này Tô tích ôn hòa nam tử như thế nói. hắn thong rong cười, là nàng chưa bao giờ gặp qua một khắc mặt, vân nhi. Với ta mà nói, rời xa kinh đô, lui cư yến bắc, chưa chắc không phải một loại cơ hội. Hắn ánh mắt xuyên qua cửa sổ xe, dừng ở xa xôi chân trời, mà ngươi, ta bỏ lỡ, liền bỏ lỡ. Xe ngựa xử quá phố phường nhân gia xử quá lân thứ phố xá sâm ớt, xử quá kim thủy bờ sông, kia đầy trời pháo hoa, chúng sẽ trở thành trong trí nhớ quá vãng. Tuy rằng, nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời quá phần cảm tình này, nhưng lúc này, vẫn không khỏi trong lòng buồn bã. Húng chi, A tử. Ta lại một lần mất đi ngươi, ta không dám tưởng, ngươi nhận được lá thư kia thời điểm, nên có bao nhiêu thương tâm khổ sở. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta lại chỉ có thể cô phụ tâm ý của ngươi. Có lẽ, cuộc đời của ta, đó là không thể không tiếp thu một lần một lần ngắn ngủi gặp lại, lại tiếp theo mất đi, từ đầu đến cuối tuần hoàn, cuối cùng là hai bàn tay trắng. A tử, nguyện ngươi cuộc đời này mạnh khỏe. Phần 81. mươi 81. Phía trước xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. có vương phủ thị vệ quay lại đầu ngựa hướng nơi này tới cố vân lập tức từ triệu tuân trong lòng ngược đứng dậy ngồi đến cách hắn xa chút lược lược tóc mai nhấp môi nhìn về phía ngoài cửa sổ vương ra phía trước là định quốc công phủ ngựa xe thị vệ bẩm báo nói triệu tuân liền nhìn cố vân quay đầu trong mắt tinh màu lập lòe khỏe môi sung sướng mà nhếch lên trong nháy mắt lún đồng tiền như hoa nàng chỉ tới kịp câu nói bay nhanh mà nói câu vương ra ta đi một chút sẽ về liền dẫn theo làn váy nhảy xuống xe ngựa cũng không quay đầu lại mà hướng tới kim thủy bờ sông dưới cây hoa đảo nữ tử chạy chậm qua đi rực rỡ cảnh xuân nàng nhẹ nhàng thân ảnh như điệp không chút nào lưu luyến mà bay về phía chính mình tâm phương hướng triệu tuân trong lòng hiện lên cái này ý niệm chợt lại ngưng mi cười có lẽ là bởi vì giờ phút này cô Vân, cùng quen biết tới nay cái kia trầm ổn bình tĩnh nữ tử hoàn toàn bất đồng, nàng ở trước mặt hắn cũng sẽ cười xinh đẹp cười xấu hổ cười đoan trang tao nhã cười nhưng đồng dạng là cười cũng là bất động hắn chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy rõ ràng vui sướng phát ra từ phế phủ ý cười đông nhiên ý thức được định quốc công phủ vị này thế tử phu nhân ở cố vân trong lòng phân lượng so với hắn muốn trọng thượng rất nhiều ly mạnh thanh tử càng gần cố vân bước chân ngược lại chậm lại một loại gần hương tình khiếp cảm giác đột nhiên sinh ra a từ nàng ngập ngừng nói nghĩ đến chính mình không từ mà biệt nghĩ đến tự mạnh thanh tử đối nàng một mảnh tâm ý do dự mà ngừng bước thẳng đến bên thai truyền đến cái kia quen thuộc dịu dàng thanh âm mang theo vài phần tức giận, Hảo A, Vân Nhi, ngươi liền tính toán như vậy lén lút mà đi rồi, cả đời không hề thấy ta. Tiếp theo trên má là mềm mại méo. Cố vân ngước mắt, mạnh thanh từ bên môi ngậm ý cười, trong mắt lại phiếm lệ quang. Tự nhiên không phải cố vân vội vàng biện giải, trong mắt nước mắt như chuỗi ngọc lăn xuống dưới, chưa bao giờ tật không từ nàng tại đây một khắc nột với lời nói, ta chỉ là do dự chi gian, nàng bị ôm vào một cái ấm áp ôm ốc nghe được mạnh thanh từ ở nàng bên thai thở dài. Vân nhi. Ta chỉ hy vọng ngươi hảo hảo a. Xa xa nhìn qua triệu tuân mí mắt tức khắc ngày nhảy Cũng may hai người chỉ là nhợt nhạt một hủng liền đã tách ra. Cố vân nắm chặt thanh từ tay, đã là khóc không thành tiếng. Thanh từ rút ra khăn, ôn nu thế nàng lau nước mắt, nàng nói, ta trước nay không trách quá ngươi, sư huynh cũng thế, vương gia cũng thế, chỉ cần ngươi vui mừng liền hảo. Ở lòng ta, bọn họ đều không có ngươi vui mừng quan trọng. Cố vân tiếp nhận khăn, hỏi, ngươi đi công chúa phủ tìm ta. Đó là đương nhiên. Mạnh thanh Từ hầm hừ nói, bằng không ta còn không biết, ngươi lại là hôm nay ly kinh, còn không tính toán nói cho ta. Nàng ngó xe ngựa bên khoanh tay mà đứng triệu tuân liếc mắt một cái, vương gia này đi Tây Bắc, chỉ dẫn theo ngươi sao. Thấy cô vân gật đầu, thanh Từ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, với nàng trong lòng, đó là lại như thế nào phú quý vô cực, nếu là rơi vào lục đục với nhau, tranh đoạt một người sủng ái, cũng không bằng rời xa phồn hoa, cơm canh đạm bạc, lại là hai người một lòng. Dựa vào kiếp trước ký ức, triệu tuân hồi kinh khả năng tính cực đại, cố vân có thể hoán mấy năm đối mặt hắn hậu trạch này đó nữ nhân cũng hảo, chính như biết nghi theo như lời, có này phân đồng cam cộng khổ tình cảm, hắn tổng có thể che chở cố vân vài phân bãi. Mạnh thanh từ suy nghĩ nói, vương gia đối đãi ngươi cũng coi như một mảnh thiệt tình. Nàng nhưng thật ra nghĩ truyền thụ một ít người từng trải kinh nghiệm cấp cô vân, chính là ngẫm lại chính mình cùng tiêu hành, không đề cập tới cũng thế, bởi vậy chỉ nói, vân nhi Ta tuy rằng cũng không tán đồng trên đời này đối với nữ tử, ước định mà thành quan niệm, chính là người nếu là không thể không tiến vào hoàn cảnh như vậy, có một ít thế tục thượng đồ vẩn, cứ việc khả năng ngươi cũng không thiết, nhưng vẫn là muốn bắt ở trong tay, tỉ như bên gối người tâm, tỉ như một cái hải tử, miễn. Cho về sau hối hận. Long vây chỗ nước cạn chỉ là nhất thời, tính mà không tranh, cũng là bảo toàn chính mình chi sách, vương ra tiền đồ rộng lớn, tương lai không thể hạ lượng. Cố vân đạm đạm cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt, nhưng mà lâm hành phía trước nàng không nghĩ lại chọc thanh từ lo lắng gật đầu nói a tử yên tâm ngươi nói ta đều nhớ kỹ lạc kỳ thật với ta mà nói hiện giờ nhật tử sẽ không so từ trước càng khó vương gia thiệt tình đại ta ta tự nhiên lấy thiệt tình hồi báo ta là tâm cam tình ý bồi vương gia đi tây bắc chỉ là không tha a tử không tha này ngắn ngủi gặp lại sau lại là biệt ly a tử chỉ cần ngươi ta tình nghĩa bất biến với ta mà nói đó là này đáy lòng dựa vào ngàn khó vạn hiểm tự nhưng thong dong thang quá a tử ngươi cùng thế tử chi gian cũng nhất định phải hảo hảo thế tử tuy nhân tài khó được nhưng a tử cũng là độc nhất vô nhị không cần ủy khuất chính mình cố vân trong lòng đối thanh tử hôn nhân có ẩn ẩn lo lắng nhiên ly hiện giờ có lại nhiều lời nói nói ra cũng bất quá là đối lẫn nhau chúc phúc hảo thanh tử từ trong tay háo lấy ra một cái phong thư giao cho cố vân trong tay miễn cưỡng cười nói ta cho ngươi dặn dò tất cả tại bên trong lạp, nghỉ ngơi xe ngựa mới hứa xem Vân Nhi, dàn xếp hảo nhớ rõ viết thư cho ta, là lướt phường vẫn luôn ở kinh thành, nó là chúng ta hai người. Hảo, nếu là gặp việc khó, hoặc tâm tình không tốt, cũng nhất định phải nói cho ta. Ta tuy không thể làm cái gì, vì ngươi giải quyết giải quyết cũng hảo. Hảo, ngươi cũng là Nga. Xuân Thủy như Lam, Xuân Sơn như Đại, hai người cầm tay nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói gì, thời gian hồi tưởng, phảng phất trở về thiếu niên khi. Nguyện tuổi cũng tạ, cùng trường hữu hề. Trong lúc thời tiết, kim thủy bờ sông Đào Hoa khai đến cực Mỹ. Như thiếu nữ tân trang, sáng quắc phương hoa. Phồn hoa như cẩm, mỹ nhân điệu điệu, là cực cảnh đẹp ý vui phong cảnh, nhưng dừng ở Triệu Tuân trong mắt, không khỏi cảm thấy hai người thì thầm thời gian quá dài. Hắn nhìn nhìn sắc trời, đã là ngày ở trung thiên, nếu là nhậm các nàng hai người nói thêm gì nữa, cùng hôm nay hoàng hôn cũng ra không được kinh thành. Vì thế hắn chậm rãi đi dạo qua đi, khụ một tiếng. Thanh tử bỗng nhiên cảnh giác, sắc trời không còn sớm. kiếp trước kiếp này ở cung yến thượng cũng bởi vì cố vân duyên cớ nàng gặp qua duệ vương mấy lần đối trước mắt này ôn thuần bình thản lại ẩn ẩn mang theo ung dung khí độ nam tử tuy không quen thuộc lại cũng hoàn toàn không xa lạ nghe tiếng buông ra cố vân tay nhún người hành lễ thiếp thân định quốc công phủ mạnh thị gặp qua vương gia triệu tuân dơ tay hư đỡ đỡ hòa nhã nói phu nhân xin đứng lên đều nói hoạn nạn gặp người tâm như vậy thời điểm phu nhân có thể không tránh ngại tiến đến đưa tiễn tuân vô cùng cảm kích hắn ở mạnh thanh từ trước mặt cũng không kiêng rẻ cùng cố vân thân cận thấy cố vân hàng mi dài vẫn truy nước mắt một bàn tay rõ ràng nắm mạnh thanh từ khăn lại không bỏ được dùng hắn bất động thanh sắc nâng tay háo vì nàng lau nước mắt hỏi đôi mắt làm sao như vậy hồng cố vân lại hiển nhiên không nghĩ ở thanh từ trước mặt cùng triệu tuân như thế thân mật hơi hơi sườn mặt tránh khỏi hắn nhẹ giọng nói ta không có việc gì triệu tuân tay một đốn dường như không có việc gì mà buông tay háo cười nói kia liền hảo thanh từ ngẩng đầu. nghiêm túc nhìn triệu tuân liếc mắt một cái hắn hôm nay vẫn chưa thân vương chế phục ăn mặc một kiện màu xanh đá xa tanh quần áo eo hệ lai ngọc này thượng chỉ treo một khối kiểu dáng cổ xưa tính chất thật tốt màu đen ngọc bội toàn thân trên dưới lại vô mặt khác trang trí phong độ tiêu sái phiêu dợn nếu không biết hắn thân phận liền như như một vị đọc đủ thứ thi thư nhẹ nhàng tài tử túc túc như tùng hạ phong cao mà từ dẫn nhìn phía cô vân ánh mắt chuyên chú mà thâm tình phảng phất này ngày xuân thịnh cảnh không kịp hắn trong mắt duy nhất tuy không bằng tống ẩn chi nhai cao nhân tự xa phong hoa nhưng như vậy nhìn cũng miễn cưỡng xứng đôi cố vân thanh tử như vậy nghĩ ánh mắt ở hắn chạm rông thêu màu bạc trúc văn cổ tay háo thượng rừng, rừng rừng lại hành lễ khẩn thiết nói vân nhi làm ơn vương gia chiếu cố triệu tuân chuyến mắt mỉm cười ánh mắt xẹt qua mạnh thanh tử khuôn mặt Kia một ngày tái nhận chật vật ngã vào khuỵu tay hắn nữ tử cùng trước mắt cái này môi sắc như anh phong tư nhàn nhã thế tử phu nhân dần dần trùng hợp quả nhiên là nàng là triệu kỳ nhớ mãi không quên họa trung nhân nên nói hắn là sắc lệnh chí hôn hảo đâu vẫn là sắc mê tâm thiếu sinh sôi đem nguyên bản một lòng một dạ trung lập định quốc công phủ đẩy đến chính mình mặt đối lập tiêu hành gái nàng ứng so thế nhân trong tưởng tượng để ý rất nhiều triệu tuân gật đầu tuân tự nhiên như thế hắn tử thanh nói hoa nở hoa rụng liêu sắc như tân phu nhân không cần thương cảm nhân sinh động như sao sâm, sao thường luôn có tương phùng là lúc hắn ngữ trung hình như có thâm ý. Nhiên thanh tử đối hắn không hề ấn tượng, thêm chi, giờ phút này một lòng toàn hệ ở cố vân trên người, nghe triệu tuân như thế nói, liền nghiêm mặt nói, vương gia nói được là. Thiếp thân rất tin, túng mây bay che lấp mặt trời, cũng có ngọa long đến vũ, minh hạc tận trời là lúc, thiếp thân chậm đợi vương gia tin lành Lại lưu luyến không rời mà nhìn về phía cô vân, vân nhi, này đi sơn giao đường xa, vạn mong trân trọng. Không lâu lúc sau, nàng cũng muốn hồi thanh châu Có lẽ là bởi vì nàng trọng sinh. Cố vân tuy như cũ cùng Duệ Vương ở bên nhau, nhưng các nàng hai người vận mệnh quỹ đạo đã là thay đổi. Nay một đời, rất nhiều sự cũng cùng từ trước bất đồng, nàng không thể dựa vào quá vãng, tới dự phán tương lai, này dưới chất lộ, vẫn là muốn thành thật kiên định, từng bước một mà đi. Triệu tuân bình tĩnh nhìn về phía mạnh thanh tử, dây lát lúc sau, ở Mỹ cười nói, nguyện như phu nhân lời nói, thật là một cái thông minh nữ tử. Cố vân lên xe ngựa, vẫn như cũ nằm ở cửa sổ thượng, ánh mắt lưu luyến ở kia tinh tế thân ảnh thượng. cho đến kia thân ảnh càng ngày càng mơ hồ cuối cùng là biến mất không thấy mới sâu kín thở dài triệu tuân tuy biết hai người tình nghĩa thâm hậu nhưng tất cả tưởng tượng tổng không bằng chính mắt gặp nhau hán đảo cũng có tự mình hiểu lấy thấy cố vân vẫn đắm chìm ở thương cảm bên trong liền mỉm cười rời đi đề tài hỏi trong tay lấy chính là cái gì cố vân lấy lại tinh thần trước đem khăn chân trọng được hảo đặt ở trong tay háo, mới một mặt mở ra trong tay tin một mặt nói á tử cũng không biết viết cái gì nhiên phong thư mở ra bên trong lại là một chồng ngân phiếu cũng không đôi câu vài lời cố vân ngật người một khang thương cảm thế nhưng bị hòa tan hơn phân nửa liền nghe triệu tuân không vui mà hừ một tiếng chẳng lẽ còn sợ buồn vương trễ nải ngươi cố vân thả mặc kệ hắn đâu nàng mặt mày doanh doanh tràn ra ý cười đây mới là nàng a từ a thanh cao mà không tự hứa một thân ý thơ cũng biết hồng trần pháo hoa vương ra sao cùng tiểu nữ tử tương đối nàng kéo qua triệu tuân tay a tử là chi kỷ bản thân trong lòng ta lại là coi vương ra như phu quân a tuy biết chính mình trong lòng nàng hứa không bằng mạnh thanh tử chi một phần ngàn trọng chỉ là nói đến dễ nghe mà thôi nhưng mà trước mắt mi mục hàm tình ngựa tiểu yên nhiên giai nhân vẫn là lấy lòng hắn hắn nhịn không được nhướng mày cười khẽ cạo cạo nàng đỉnh tu mũi chỉ mong ngươi trong lòng thật là như vậy tưởng chương 82 bánh xe lộc cộc vó ngựa lộc cộc càng lúc càng xa đến thiên ngai biết nghi thấy mạnh thanh tử vẫn si ngốc nhìn trường lộ cối mà ngựa xe sớm đã không thấy Trung nhịn không được nhắc nhở nói, "Phu nhân, nên trở về." Thanh tử lúc này mới thu hồi ánh mắt, buồn bã mất mát nói đi thôi. Nàng dọc theo con đường từng đi qua, chậm rãi đi phía trước đi, lại bị biết nghi túm chặt, "Phu nhân, chúng ta xe ngựa ở bên kia đâu?" Chỉ chỉ cùng chi tương phản phương hướng. Thanh tử cúi đầu, giày theo đá ven đường hòn đá nhỏ, "Tỷ tỷ, ta tưởng dọc theo bờ sông đi một chút." Này động tác cũng không thuộc nữ, biết nghi bỗng nhiên nhớ tới khi còn bé mạnh Thanh tử, nếu không vui Liền như vậy héo héo mà thấp đầu, nhấp chặt môi nghiền dưới chân đa không nói một lời, tiểu bộ dáng nhìn đã đáng thương, lại đáng yêu, nhưng mà đương cô vân vừa xuất hiện, trong mắt liền phát ra sáng giỏi. Trong lòng không khỏi chua sót, vân cô nương này vừa đi, mang đi phu nhân một nửa hồn đâu. Cũng may đây là ngoài thành, thả từ phu nhân bãi. Như vậy nghĩ, nàng nhẹ giọng nói, nô tỳ bồi phu nhân. Trước dặn dò xa phu ở phía sau chậm rãi đi theo, mới đi theo thanh từ phía sau, cô ý nói này vùng ngoại ấu cảnh trí. để phân tán nàng bị thương. Phu nhân, ngài nhìn này bờ sông đảo hoa tuy khai đến rực rỡ, lại không bằng chúng ta nhà cũ đằng trước rừng đảo đâu. Nàng nói, thanh tử lại như cũ trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng đống nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi ngồi xổm xuống dưới, đem vùi đầu ở trên đầu gối. Biết nghi liền nghe được nàng dầu dĩ, mang theo khóc nước nở thanh âm nói tỉ tỉ, vì cái gì có người, đi tới đi tới liền tan đâu. Vì cái gì gặp nhau ngắn ngủi, mà biệt ly lại xa xa không hẹn. Vì cái gì thế gian này viên mãn, tổng như kính hoa thủy nguyệt, kết quả là vẫn là công giá tràng. Biết nghi nhất thời không nói gì. Nghĩ đến phu nhân cùng thế tử hiện tại tình hình, vân cô nương lại rời đi kinh thành, mà công chúa tuy cùng phu nhân hiểu nhau, lại ngại với thân phận địa vị khó có thể thổ lộ tình cảm, quan lại mãn kinh hoa, chi âm ý ỏi biết nghi cũng vì nàng khổ sở, nàng cũng ngồi xổm xuống dưới, ôm quá thanh từ vai, nhẹ giọng khuyên giải, phu nhân hôm nay chính mắt nhìn thấy, vương gia như vậy thích vân cô nương. Phu nhân cũng nên an tâm, mỗi người đều có chính mình nhật tử muốn quá. Nô tỷ tin tưởng vân cô nương định có thể bài bố hảo nàng nhật tử, phu nhân về sau, nhiều vì chính mình ngấm lại bãi. Mặc kệ ngài là tưởng hồi thanh châu, vẫn là lưu tại kinh thành, hoặc là địa phương khác, ta cùng biết hơi, đều sẽ bồi ngài. Chúng ta ba cái, luôn là ở một chỗ. Thanh tử tuy lòng tràn đầy thương cảm, nghe vậy vẫn nâng lên khuôn mặt nói, tỷ tỷ chẳng lẽ không gả chồng. Vây vây tay nói, thôi, thôi. Nếu thật câu các ngươi ở bên người, ta cũng quá ích kỷ. Thế gian nam tử, chỉ thường thôi. Biết nghi thở dài, thế tử ra nhưng thật ra giữ mình trong sạch, nhưng trong lòng Cố Tình còn trang một cái khác nữ tử, này một trọng dấu diến, liền đối với không được nhà nàng cô nương, Cố Tình mạnh thanh tử kiêng kỵ nhất đó là cảm tình chung không thuần túy. Vương gia đối Vân cô nương nhìn như nhất vãng tình thâm, nhưng nhà mình đã có vương phi thị thiếp con cái, nếu một ngày hồi kinh, này trái tim có thể phân cho Vân cô nương vài phần đâu. thanh tử rốt cuộc nhịn không được bật cười ngươi mới thấy qua mấy cái nam tử dám nói như vậy mạnh miệng nàng ngồi xổm đến mệt mỏi vừa nói một bên đứng dậy nói không phải tất cả mọi người như vậy thí dụ như ta phụ thân cùng ta mẫu thân đó là nhất sinh nhất thế nhất sống nhân thí dụ như tống sư huynh ai không đề cập tới hắn một cái ở cố vân sinh tử chưa biết khi liền có thể chờ nàng bốn năm nam tử nàng không biết nàng nên như thế nào mở miệng tàn nhẫn nói cho hắn này đã định kết cục biết nghi đỡ nàng phu nhân cẩn thận thức dậy nhanh cẩn thận choáng vắng đầu nàng nói nhưng tống công tử là trong nhà con trai độc nhất tổng muốn kéo dài nhất tộc hương khói bãi nếu hắn tương lai cưới vợ trong lòng còn như vậy niệm vần cô nương đối sau lại phu nhân không khỏi cũng quá không công bằng là nha tống ẩn chi luôn là muốn cưới vợ mây bay từ từ lưu quang ải ải thời gian không lấy cá nhân ý tưởng vì rời đi lại như thế nào thống khổ với năm tháng nước lũ bất quá tang thương một cái trước mắt xuân phong vất quá thụ đào hoa hoa rụng rực rỡ, thanh tử cầm khởi một mảnh rừng ở tay tháo thượng cánh hoa, ngân nga thì thầm, hỏi hoa hoa không nói, vì ai lạc, vì ai khai? Tính xuân sắc ba phần, nửa tùy nước chảy, nửa nhập bụi bặm. Thanh tử mới vừa hồi phụ trung, liền nghe nói Tống ẩn Chi đã ở An Lan viện chờ lâu ngày, nàng tâm phanh mài nhảy dựng, lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ sư huynh đã biết rồi vân nhi sự? Tuy như thế nghĩ, nàng vén rèm vào phòng, biểu tình tự nhiên nói, sư huynh thật là khách thiết đến, thi đình sắp tới. Thế nhưng không có ở nhà ôn tập thi thư. Tống ẩn chi sắc mặt không bằng thường ngày ôn hòa, nhìn nàng ánh mắt có chút sắc bén. Thanh tử chột dạ, đối diện một lát liền nương đổi trả Dũ lông mi nói, sư huynh hôm nay làm sao vậy. Tống ẩn chi liền đem một phong thơ thật mạnh gác ở trên án, vô cùng đau đớn nói a tử, ngươi cũng quá tùy hứng. Hôn nhân đại sự, há cùng cho đùa. Ngươi như vậy một phong thơ qua đi, hai vị lão nhân ra năm cũng chưa từng quá đến an ổn. Thanh tử lúc này mới yên lòng. dù sao tống Ngẩn chi sớm hay muộn sẽ biết bất quá sớm một khắc chế một khắc nói rõ ràng cũng không đến mức lầm thi đình nàng vô vô ngực nói ta cho là chuyện gì đâu cầm lấy tin đọc một lần lại dần dần nhăn lại mi tới nhân tin chung nội dung ra ngoài nàng dự kiến phụ thân vẫn chưa như nàng suy nghĩ như vậy duy trì nàng hòa ly quyết định mà là tin nổi tống Ngẩn chi giữa những hàng chữ trừ đối nàng lo lắng ở ngoài lời nói chi gian là rõ ràng không tán đồng đặc biệt là kia vài câu a từ trời sinh tính khiêu thoát Không biết thế gian khó khăn, nhẹ dọng biệt ly, tử ý đã coi này như muội, trưởng huynh thân phận, nhưng thay sư huân chi, cần phải trở này ý niệm, đại vi sư đến kinh, lại có cách nói. Tử ý là tống ngẩn chi tự, cập quan chi năm, mạnh chiêu văn tự mình vì hắn chọn tự, lấy tự tử, tử kiến văn trường, ý hồi phong phạm, thúc độ lòng dạ, tím chi ánh mắt. Là hắn đối đắc ý môn sinh khen ngợi, cũng là tha thiết kỳ vọng. Thanh tử bĩu môi, phụ thân tổng lấy ta đương tiểu hài tử xem. Cái gì nhẹ dọng biệt ly? rõ ràng nàng đã trịnh trọng mà nghĩ tới, cũng cùng tiêu hành thương lượng hảo sao? Nàng trên mặt chợt hiện kinh ngạc chi sắc, từ từ phụ thân phải vì việc này tới kinh. Nàng buồn bực nói, sư huynh, nay không có ngươi ở đâu. Phụ thân hà tất đại động can qua? Thấy nàng làng tránh trọng điểm, tống ngẩn chi càng là buồn bực, rồi chỉ chọc chọc nàng cái chán, nói, ngươi cũng biết tiên sinh cùng sư mẫu tuổi tác đã cao, mệt nhọc hai vị lão nhân ra ngàn dặm buôn ba, nỡ lòng nào? Đó là muốn hòa ly, ngươi trước nói với ta. Ngươi a ngươi ta đã qua tin nói việc này từ ta xử lý thỉnh tiên sinh an tâm hắn nói thanh tử xoa cái chán lúc này mới yên lòng lấy lòng mà cười nói sư Minh nói phụ thân luôn luôn là nghe tống ẩn chi hừ một tiếng này tiêu lâm giản lúc trước không phải chính ngươi liếc mắt một cái nhìn chúng phi quân không gả hắn chi đi qua đi lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện lạnh lùng nói hay là việc này là tiêu lâm giản sở đề ngươi mặc che chở hắn đến tột cùng là chuyện như thế nào Tinh tế nói với ta rõ ràng, hắn càng nghĩ càng cảm thấy, là tiêu hành phụ hắn này tử tâm nhãn nội tử, giữa mày không cấm hiện ra khuê giận chi sắc, việc hôn nhân này là lao quốc công tự mình cầu, đó là quốc công phủ dòng dõi lại cao, cũng không thể như thế bắt nạt mạnh ra, nếu thật là như thế, hắn tuy là thấp cổ bé họng, liều mạng này thân, cũng muốn cùng quốc công phủ phân trần minh bạch. Thanh tử đảo không đến mức oan uổng tiêu hành, vội chân chó mà dâng lên trà nóng, sư huynh uống trước nước miếng, xin bức giận, xin bức giận. Hòa ly là ta đề. Tống ẩn chi nhất khẩu trà nóng tức khắc ngạnh ở hầu trung, nuốt không dưới phun không ra, sau một lúc lâu mới hỏi, vì sao? Từ hắn trong mắt xem hai người thường ngày ở trung, tiêu hành người tuy rằng lãnh đạm chút, đối thanh tử là cực ôn hòa, bà mẫu tuy có chút chẳng phân biệt thị phi, lại không phải cỡ nào khó chơi người, lấy thanh tử tâm trí, cũng không khó ứng đối. Hắn tự nhiên mà vậy mà liên tưởng đến thanh tử gả lại đây hai năm, lại không con, mày không khỏi văn khẩn, chẳng lẽ là tiêu hành muốn nạp tiếp? hoặc là vương thị phải cho nhi tử nạp tiếp, cho nên thanh tử không thể tiếp thu. Định quốc công phủ ở kinh thành phong bình cực hảo, trừ cái này ra, thật đúng là không nghe nói ngày gần đây ra chuyện gì. Này lại là có chút khó làm. Thấy Tống Ngẩn Chi thần tình, thanh tử liền biết hắn tưởng trật, chạy nhanh nói, sư minh, không có nạp tiếp, không quan hệ con nối dõi, là có chuyện như vậy. Không phải thế gian sở hữu cảm tình tan vỡ đều cùng cầu huyết làm bạn, nàng chưa bao giờ phủ nhận lẫn nhau đối hôn nhân trung thành. cùng với tại đây hai năm trả giá nhưng mà sở câu bất đồng chú định sớm hay muộn sẽ xuất hiện khác nhau ở quanh năm suốt tháng lơ đạm chi tiết tích lũy một chút một chút thất vọng chúng sẽ hối thành nước lũ hướng hủy hôn nhân này tòa vây thành tống ẩn chi nhất trái tim mới vừa định rồi định lại nghe nàng thanh thanh giọng nói nói lúc trước thật là ta ái mộ thế tử nhưng hai người chân chính ở chung mới trí thức tình thật sự không lắm hợp nhau tuy có thể tôn trọng nhau như khách có thể tưởng tượng đến như vậy quá cả đời thực sự không gì thú vị Ta liền cùng thế tử thẳng thắn thành khẩn nói. Thế tử cũng thật là tán đồng. Đã hai tâm không hợp, khó về một chỗ, hiện giờ tách ra, đều còn trẻ, thượng có cứu vãn đường sống, tháng qua tương lai trở thành ván ngẫu, lại nửa đời đã qua. Sư huynh ngươi nói đi. Tống ẩn chi xưa nay biết này tiểu sư muội trong lòng rất có chút kinh thế hai tục ý tưởng, như thế nàng có thể làm được sự. Thanh tử nói tiếp, hung chi ta triều dân phong, đối này thật là khoan dung, ngươi xem trong kinh, hòa ly nhị gả. không biết có bao nhiêu, liền như ra giường công chúa. Tống ẩn chi giơ tay, đình chỉ, ngươi cũng không phải là công chúa, lại nói, Thanh Châu nhưng không bằng kinh thành như vậy. Nhưng ta là sư huynh muội tử a Thanh tử khen tặng nói, sư huynh là trạng nguyên chi tài, qua thi đình, trước mắt đó là thanh vân chi lộ, ta tái giá lại có gì khó đâu. Tuy nàng đời này không nghĩ gà chồng, kia cũng đến từ từ cùng Tống ẩn nói đến, hiện giờ thả lấy trấn an vì thượng. Tống ẩn chi quả nhiên bắt đầu suy tư lên. tống ra người chi điêu tàn thanh châu tống thị một mạch chuyển tới hôm nay chỉ có hắn một người hắn cha mẹ song vong cũng không huynh đệ thân thích đã sớm coi mạnh thanh tử tỷ đệ như thân nhân nóng vội công danh một là không phụ ân sư kỳ vọng chính mình nhiều năm khổ độc, nhị cũng bất quá là vì cố vân thanh tử này đó chí thân đến gần người thôi hắn là người cũng không cổ hủ cũng không coi nữ tử nhị gả vì gia tộc hổ thẹn nghĩ chính mình nếu là thân cư địa vị cao thanh tử tai ra sắc không phải việc khó như thế nghĩ liền nói đó là như vậy, việc này cũng trước chấm dãi. Toàn mà lại ngữ khí nghiêm khắc nói, ngươi chớ lại sinh thị phi. Đại ta thi đỉnh qua đi, tự mình cùng Tiêu Lâm giản nói qua lại nói. Ân. Thanh tử nên được ngoan ngoãn. Nàng chấp chớp mắt, lại chắp tay trước ngực, thành kính nói, sư huynh ngàn vạn đừng bởi vậy ảnh hưởng thi đỉnh phát huy nha. Tống ẩn chi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi biết liền hảo. Thấy nàng một đôi mắt hạnh đáng thương hề hề nhìn hắn, trong lòng mềm nún vô chắn nói, kia đảo sẽ không. Nếu thật là như ngươi lời nói, hòa ly một chuyện, ta sẽ làm thỏa đáng, mấy ngày này, ngươi thả sống yên ổn chút. mươi 83 Tấn Khang huyện chủ mấy ngày này thai nhi an ổn, cố tử xâm rốt cuộc không cần ở trong nhà đi theo làm tùy tùng, thật cẩn thận hầu hạ, thoại tích có một ván, tiêu lên hai cái bà tốt. Bùi cẩn cùng tiêu hành nhưng thật ra đúng hẹn đi trước, nhưng hai người thấy cố tử xâm xuân phong mãn diện, mặt mày mỉm cười, nghĩ đến chính mình, tức khắc có chút vi diệu không cân bằng. Mỹ nhân như hoa cách đám mây. gia dương công chúa trong phủ có trai lơ đại kia có nhị tâm tề nhị thái độ cũng là ấm áp lại cố tình đối hắn lệnh như băng sương chưa bao giờ giả lấy sắc thái có đôi khi hắn tình nguyện chính mình là nàng nam sùng chi nhất đùi cẩn trong lòng chua lỏm không khỏi có chút âm dương quái khí tử sâm hiện giờ kiểu thê trong ngực binh bộ sai sự thật là trôi chảy, lại đem mừng đến lân nhi thật là nhân sinh đắc y a cố tử sâm cũng không ngẩng đầu lên mà cho hắn rót ly rượu ngươi nếu là tuân lệnh tôn lệnh đường tri ngôn cưới tưởng nhị cô nương tuy không chúng cũng không xa rồi nhắc tới tưởng mộng xanh bùi cần lập tức nhắm lại miệng nâng chén uống một hơi cạn sạch tiêu hành luôn luôn ít lời nghe được hai người đấu võ mồm, khu thanh liền trầm mặt ngồi xuống cố tử xâm lại ân cần cấp tiêu hành đổ ly rượu nghe hắn ho khan nâng mục xem hắn thần sắc thấy hắn giữa mày khí phách không giống ngày xưa không cấm lo lắng nói ngươi này phong hàn thế nhưng triền miên hồi lâu có từng xem qua đại phu hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên hiểu nhau qua sâu hắn khuyên nhủ phong hàn tuy nhỏ cũng mặc dấu bệnh sợ thầy phải biết tiểu bệnh cũng sẽ kéo thành bệnh nặng người tuy thường ngày thân mình cường kiện cũng không có thể thiếu cảnh giác tiêu hành nhàn nhạt tân một tiếng bùi cần ánh mắt ở tiêu hành trên người vừa chuyển hai người mấy ngày nay trước trách nhiều có đan sen hắn nhưng thật ra biết ba bốn phân tiêu hành tâm sự nghe vậy cười thanh tên là phong hàn thật là tâm bệnh tâm bệnh còn cần tâm dược y yà không thể tưởng được mạnh thanh từ như vậy ôn ôn nhu nhu nhân nhi thế nhưng cũng là cái quật cường tính tình nói không quay đầu lại liền không quay đầu lại cố tử xâm luôn luôn nhiệt tâm truy vấn nói rốt cuộc ra chuyện gì thấy tiêu hành dầu dĩ không đáp hắn nói người ta ba người nhiều năm giao tình hà tất dầu dếm nói ra ba cái xú thợ dậy đỉnh một cái ra cắt lượng đâu chúng ta đều cho ngươi ngẫm lại biện pháp nói không chừng sự tình liền giải quyết buồn ở trong lòng mới không thay đổi được gì cố tử xâm lời này đảo cũng nói có lý tiêu hành liền hàm hàm hồ hồ nói a tử khăng khăng phải về thanh châu bùi cần lại cười một tiếng Lại không có vạch trần hắn. Đây là vì sao? Cố tử xâm nghi hoặc nói, hắn nghĩ nghĩ lại nói, tẩu phu nhân là xa gả, trong kinh cũng không thân thích, chẳng lẽ là nhớ nhà người. Đây cũng là nhân chi thường tình. Nhân gia tổng sẽ không gả đến ngươi trong phủ, vốn nhờ ngươi cả đời không thể về nhà bãi. Hắn lấy chính mình trong nhà nêu ví dụ tử, ngươi xem, ta liền cũng không câu tấn khang, nàng tưởng hồi liền hồi, quay lại tự nhiên. Ngươi cũng đến có thể câu được đâu, tiêu hành nghĩ như thế, ngại với bạn tốt mặt mũi. chưa phát một lời chỉ chuyển trong tay chén lớn rượu tựa đối kia hương thuần cam liệt rượu ngon đống nhiên sinh ra hương thú ngươi không phải muốn đi bắc cảnh sao cố tử sâm tự nhận là nghĩ tới hảo phương pháp hương thích thu đầu nói vừa lúc mang theo tẩu phu nhân cùng nhau à trước tử thanh châu vòng một vòng nhi lại bất thượng chẳng phải đẹp cả đôi đảng nếu thật là như vậy đảo con hảo tiêu hành liếc mắt nhìn hắn lạnh lạnh nói quân quốc đại sự lại không phải du sơn ngoạn thủy cố tử sâm liền nói lâm giản người đó là điểm này không tốt Quá mức đứng đắn chút. Lời nói ở đây, bùi cẩn xen mùng nói, hắn nhưng thật ra nguyện ý, chỉ nhân ra không muốn đâu, hắn bị ghét bỏ, nhân ra đây là muốn vừa đi không trở về. Nói tới đây, nghĩ đến chính mình cũng bị ra dương công chúa các loại ghét bỏ, cũng không so tiêu hành cảnh ngộ hảo bao nhiêu, hai người cũng coi như đồng bệnh tương liên, cuối cùng là thở dài, lại rót ly rượu. Rượu nhập khổ tâm sầu càng sầu. Cố tử xâm nhìn mắt bùi cẩn, lại nhìn mắt sắc mặt buồn bực tiêu hành, giật mình nói, gì đến nỗi này. lui cần so cái thủ thế. Cố Tử Sâm thất thanh nói, đến không được. Tẩu phu nhân biết ngươi cùng Ly Nguyệt tỷ sự, như thế nào một cái hai cái đều như vậy nói? Tiêu Hành buông chén rượu, hờ hững nói, ta cùng quận chúa Chi Gian cũng không có gì. Nhiên thiếu khi xác thật có vài phần ái mộ tâm tư, bên cạnh hắn nữ tử tuy nhiều, nhưng chính mình có thưởng chú Bắc Cảnh chi tâm, tìm bạn đời liền chưa suy xét quá trong kinh sống trong nhung lụa quý nữ. Bắc Cảnh nữ tử thiếu, Triệu Ly Nguyệt cùng trong kinh khuê tú bất đồng. Nàng minh diễm nhiệt liệt, như một đoàn thiêu đốt ở rộng lớn thiên địa chi gian ngọn lửa, dễ như trở bàn tay liền hấp dẫn hắn ánh mắt, việc này hắn đoạn vô phủ nhận chi lý. Nhưng hai người toàn bất quá có chút mông lung hảo cảm, lại chưa từng làm rõ. Nhân hàng ngày ở chung, hai người đều là quật cường kiêu ngạo tính tình, kỳ thật mỗi khi không thể nói vài câu liền nổi lên xung đột, lại cũng không chịu nhượng bộ, tổng nếu không ly không đáp mấy ngày, mới có một cái tâm bất cam tình bất nguyện mà thấp đầu, như thế mới có thể hòa hảo. Cuối cùng một lần, hai người bọn họ đại xảo một trận sau vừa lúc gặp thẩm thác tới bắc cảnh lại trùng hợp hắn cứu triệu ly nguyệt triệu ly nguyệt dưới sự tức giận nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp khăng khăng cùng thẩm thác đính hôn hắn buồn bực nam hạ lại gặp trong lòng nàng Tư người nếu cầu rồng gặp gỡ mới biết có nàng không phải liếc mắt một cái nhìn qua cỡ nào lóa mắt nữ hài tử mà khi nàng nhìn phía ngươi thời điểm một đôi mắt hạnh thanh triệt như một hồ xuân thủy làm ngươi dễ như trở bàn tay chính là hãm đi vào tinh thủy lưu thông Liền như vậy bất động thanh sắc mà thấm vào hắn tâm, làm hắn ở bắc cảnh, nhớ tới kinh thành, lại không phải phù hoa nếu chống không ồn nào náo động, mà là kia trản chờ đợi hắn ngọn đèn liền dầu. Đợi cho sớm tối làm bạn, mới cảm nhận được nàng tình xảo phong nhã, càng sâu trong kinh quý nữ, tầm thường nhật tử tử cũng có bừng bừng sinh cơ. Cung nàng cùng nhau, phương giác bắc cảnh gió cắt quá mức tục tàng, quá vãng nhân sinh quá vội vàng, thế nhưng không thể dừng lại, tế phẩm sinh hoạt chi mỹ. Lại không nghĩ, nàng tinh tế mẫn cảm. Nắp trong ôn nhu bề ngoài dưới nàng thành triệt hai chóng mắt càng là không chấp nhận được nửa điểm hạ cát nàng quyết tuyệt như lưới dao sắc bén xẹt qua da thịt lưới lao ra khỏi vỏ liền không thể vãn hồi là xẻo tâm chi đau thấu xương chi hối ái cùng không yêu đều ứng thẳng thắn thành khẩn tương đái một niệm chi sai hối chi không kịp, ly rượu tẫn tiêu hành trong miệng tất cả đều là chua sót cố tử xâm bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế tiêu hành rừng ở trên người hắn ánh mắt có chút lành lạnh cố tử xâm đột nhiên thấy lạnh lẽo Vội giải thích nói ai tuy nói ngươi biết ta biết ngươi cùng quận chúa đích sắc thanh thanh bạch bạch trời xanh trứng dám hắn kén chỉ lướt qua một vòng đem tiêu hành cùng đùi cẩn đều bao quát ở bên trong mới nói tiếp nhưng tẩu phu nhân không biết ta biết rõ triệu ly nguyệt nhất định hồi kinh có chút trường hợp cùng tẩu phu nhân có thể gặp được ngươi nên trước tiên nói rõ ràng cái gọi là đại thiên tri chưa mưa rầm lo trước khỏi họa hắn còn rung đùi đắc y rất cái thư túi mới bay qua một ánh mắt nên nói thời điểm không nói kết quả đâu ngày ấy ở trại nuôi ngựa tân hoan cửu hái gặp nhau tấm tác. cái gì tân hoan cựu hái lung tung rối loạn cố tử sâm trong miệng hắn giống như khinh bạc lãng tử giống nhau tiêu hành thật là bất mãn chính là như vậy cố tử sâm điểm điểm hắn nữ tử phần lớn thận trọng như lỗ kim khuy đốm mà biết toàn bộ sự vật thả cực cam hiểu não bổ ngươi chỉ hơi chút khác thường nàng liền có thể cảm thụ được đến tự nhiên nổi lên lòng nghi ngờ lúc đó ngươi đó là cả người làm miệng kỳ thật cũng có chút nói không rõ thiên sau lại ngươi vận khí không tốt ngày ấy đúng lúc đổi quận chúa đi dạo phố không ngờ lại đụng phải tẩu phu nhân ngươi này một mà lại trở về lại không giải thích nếu lại truyền tiến tẩu phu nhân trong thai nhỏ tí tẹo tin đồn nhảm nhí nhưng không phải tạo thành hôm nay như vậy bị động cục diện hắn lầm bầm lầu bầu nguyên lai tẩu phu nhân chỉ là nhìn ôn nhu tính tình cũng như vậy lại cùng tấn khang giống nhau ghen tị nào lại hướng tiêu hành nói nói ngươi hiện tại chịu đòn nhận tội thân thiết sám hối còn kịp sao chúng ta hai người đều có thể chỉ thiên thời ngày, vì ngươi nhân phẩm người bảo đảm. Trầm mặc hồi lâu bùi Cẩn xem náo nhiệt không chê sự đại, ra tiếng nói, "Có thể." Tiêu Hành cười khổ lắc đầu, Cố Tử Sâm còn không biết Triệu Ly Nguyệt đi đã cứu hắn đâu, ở thanh tử trong lòng, tiến thêm một bước chứng thực hai người chi gian góc mắt. Huống Chi, thanh tử đối bùi Cẩn ấn tượng không tốt, Cố Tử Sâm cũng bất quá thường thường, nếu bọn họ hai người tái khởi hống, thanh tử sẽ càng thêm cảm thấy bọn họ là cá mẹ một lửa." Cố Tử Sâm thương hại nhìn Tiêu Hành, thiệt tình vì chính mình bạn tốt phát sầu sau một lúc lâu hắn than thở nói may mắn lao quốc công hiện giờ xa ở bắc cảnh nếu là biết chính mình thành tâm cầu tới hôn sự bị tiêu hành làm tạp tiêu hành cũng trốn không thoát một đốn gia pháp hầu hạ tiêu hành ánh mắt bình thẳng nhìn chăm chăm mặt bàn nhấp chặt môi khoe môi độ cùng khắc sâu như lao tức dịu đủ cố tử xâm linh cơ vừa động có thấy tiêu hành nước mắt nhìn phía hắn hắn vô tay một cái ngươi tưởng cái biện pháp làm nàng hoài cái hải tử không phải hảo Có hai tử, nàng nếu tưởng trở về, cũng đến suy nghĩ luôn mãi, ngươi lại tiêu tốn mài nước công phu, tiểu y ôn tồn, thiên trường địa cửu, nàng tự nhiên mềm lòng. Con nối dõi một chuyện, càng là lệnh tiêu hành khó có thể mở miệng. Thả hồ lao thái y thì nói, lấy mạnh thanh tử hiện giờ thân thể chẳng huống đó là dụng tâm điều dưỡng, cũng còn phải hai ba năm đâu. huống chi, hắn cũng không phải cố tử xâm như vậy co được rắn được, cất nhà tính nết, quán sẽ nói chút lời ngon tiếng ngọt. Hắn không mở miệng còn hảo. Nếu một mở miệng lại sẽ kẻ ngắt, nghĩ như vậy, nhìn về phía cố tử sâm ánh mắt liền ẩn hàm hâm mộ. Bùi cần đông nhiên nói, tử sâm, ngươi như vậy thân kinh bắt chiến, kinh nghiệm phong phú, cũng cho ta chi cái chiêu đi. Được đến cố tử sâm khinh bỉ thoáng nhìn, đi, ngươi kia kêu si tầm vọng tưởng. Bùi cần nhất thời chán nản. Xuân đêm yên tĩnh, có bên mông nguyệt, nhàn nhạt phong. Tiêu hành hôm nay buồn vô tình uống rượu, kết quả ba người cho tới cuối cùng, đều có ý sở khó bình việc. trôi chảy như Cố Tử Sâm cũng không thể tránh được. Cố Tử Sâm hôm nay kêu rượu lại là độ chấn động cực cao chín đốn xuân, ba người toại thôi bôi hóa trạng, bất chi bất giác đã là say mềm. đi ra khỏi hiểm hoa lâu, Tiêu Hành mới kinh ngạc phát hiện chính mình tối nay thế nhưng so thượng một lần uống đến càng nhiều, men say cũng càng thêm thâm. Hứa Chu do dự một lát, ra tiếng hỏi Tiêu Hành tối nay có phải hay không vẫn như cũ túc ở Trấn phủ Tư, rốt cuộc thế tử hiện giờ đã lấy công sở vì ra. Tiêu Hành nước mắt liếc mắt nhìn hắn, hồi phủ. Hứa Chu liền biết thế tử tuy bước chân trầm ổn, ánh mắt sáng ngời, nhưng lại là say, thả say đến không nhẹ. Bằng không, lấy hắn cùng phu nhân hiện giờ quan hệ, hắn là quả quyết sẽ không như vậy phân phó hắn. Bất quá, thế tử chủ động chút, rất tốt. Ý thì hắn tới xem, hai người đều quá bưng. Hứa Chu lúc này còn lạc quan, vì thế hắn lưu loát đem tiêu hành đưa về phủ, lại lập tức đưa đến An Lan Viện, thấy lại là bạch lộ đón ra tới, bất giác nhiều như mày, biết nghi cùng biết hơi đi đâu vậy. nhưng hai người chậm chạp chưa lộ diện chỉ phải đem tiêu hành giao cho bạch lộ lại dặn dò một phen mới lui xuống bạch lộ ứng liền muốn dôi tay đỡ tiêu hành hướng phía tây thư phòng đi đến thế tử ra thả tùy nô tì tới tiêu hành lại nghỉ chân dừng lại một lát bước chân vừa chuyển hướng chính phòng đi đến bạch lộ quỳ lên ra tiếng tê thế tử ra tiêu hành như băng như tuyết ánh mắt liền thanh thanh lánh lánh rừng ở trên người nàng chương 84 bạch lộ vội lui ra phía sau một bước túi đầu chắp tay trước ngực mà đứng tiêu hành hàm chứa men say ánh mắt lại liếc nàng liếc mắt một cái mới nâng bước đi đến chính phòng hành lang hạ, bấm tay gõ cửa bên trong cánh cửa cũng không đáp lại rốt cuộc đêm như vậy chậm an lan viện trên dưới đều đã đi vào giấc ngủ dù chưa được đến đáp lại tiêu hành lại rất kiên nhẫn bám giết không tha mà tiếp tục gõ thanh âm tuy không lớn với an tính ban đêm lại thật là rõ ràng hôm nay là biết hơi bên ngoài phòng canh gác nàng che lại lỗ thai nửa ngày cuối cùng là bị này tiếng đập cửa đánh bại chỉ phải đứng dậy mở cửa vừa đi vừa lẩm bẩm lẩm bẩm nói đây là cái nào không có ánh mắt hơn phân nửa đêm nhiễu người thanh ngộng trong lòng may mắn thanh từ hôm nay nhân cấp cô vân tiến đưa thương cảm không thôi sắp ngủ trước dùng an thần canh nhiên đương nàng mở cửa nhìn đến ỉ ở cạnh cửa huyền y ỉa thân ảnh không cấm chấn động lắp bắp nói thế tử ngài Ngài như thế nào canh giờ này đã trở lại nhịn không được ngoái đầu nhìn lại nhìn nhìn bùng trong không trách nàng kinh ngạc thế tử ra đã nhiều ít thời gian không hồi phủ đó là trở về cũng trực tiếp đi phía tây thư phòng thấy tiêu hành như thế mấy ngày nay tới giờ biết hơi cũng phai nhạt tác hợp hai người tâm tư nàng không biết hai người lén đã đem hòa ly việc nói thỏa nhân xem qua tống ẩn chi đãi cô vân lòng tràn đầy nhiệt tình suy si tâm không thay đổi nghĩ thế tử đãi phu nhân tâm ý bất quá như vậy nếu là phu thế chi gian một có tranh chấp liền như thế chẳng quan tâm thế tử gia thân là nam tử nhưng ở ngoài mặt phong lưu tiêu sái phu nhân lại chỉ có thể ở trong nhà cô đèn độc ngồi cứ thế mãi saphi Lương xứng. Nàng lấy hết can đảm nhắc nhở nói, thế tử, phu nhân đã nghỉ ngơi. Lại nhân ngửi được tiêu hành trên người một chút mùi rượu, càng là âm thầm nhíu mày. Tiêu hành nhẹ mắng một tiếng, đi ra ngoài, liền tự cố vào phòng. Biết hơi ở cửa, lòng tràn đầy lo lắng, lại ngại với tiêu hành khí thế, không dám vào nhà ngăn trở. Như vậy một nháo, thanh tử giấc ngủ vốn là thiện, nghe được cửa đối thoại liền tỉnh. Nàng khoác áo đứng dậy, vén lên nguyệt trên cửa rèm trâu, hỏi, ra chuyện gì? ngước mắt liền đối với thượng tiêu hành ánh mắt ánh trăng minh ngông nàng vọng lại đây sóng mắt cũng tửa cách ánh trăng ngông lung không có gần chút thời gian lãnh đạm là không bố trí phòng vệ ôn xuân sam khinh bạc và áo hơi hơi rộng mở chỗ tinh xảo xương quai xanh dưới một mặt tuyết sắc ở dối tung tóc đen gian như ẩn như hiện dẫn người hà tư thanh tử không biết tiêu hành đã say cũng là bởi vì tiêu hành thật sự thoạt nhìn cùng ngày thường không có gì khác thường thấy là hắn liền túc thân sắc đạm thanh nói thế tử như thế nào lại đây ngụ ý hay là đã quên ngươi ta hai người ba tháng chi ước nhưng mà tiêu hành say rượu lúc sau trong đầu đích sắc đem này đó quên đến không còn một mảnh trong lòng duy dư một cái chấp nghiệm chính là trước mắt người người trong động người trong lòng hắn thẳng tắp mà chiều thanh từ đi qua bước đi chầm ổn ánh mắt sáng ngời têu một tiếng a tử hai người ly đến gần thanh từ lúc này mới nhận thấy được trong không khí di động nồng đậm mùi rượu nghĩ cùng say rượu người cũng không gì đạo lý nhưng giảng chỉ là tiêu hành từ trước đến nay tự hạn chế cực nghiêm không biết vì sao như thế quá chén tóm lại là chiều sự không thuận bãi liền nâng lên tay háo che môi đánh cánh áp nói thế tử trước rửa mặt bãi biết hơi người đi bị thủy biết hơi do dự mà nói phu nhân thấy thanh tử hướng nàng lắc lắc đầu mới lên tiếng vội vàng đi tiêu hành màu đen con ngươi chuyên chú nhìn chằm chằm thanh tử chậm rãi nói á từ bồi ta tám gội thanh âm trong sáng nữ tốc lại là cực chậm nói được cực kỳ nghiêm túc mạnh thanh tử chưa bao giờ gặp qua tiêu hành uống đến như vậy say bằng không hắn sẽ không như vậy công khai đem phu thê khuê phòng việc nói ra khẩu sửng sốt lúc sau ngay sau đó sắc mặt từng hồng hung hăng chừng mắt nhìn tiêu hành liếc mắt một cái nói ta đi ăn trí ngươi rửa mặt tự tại bên ngoài trên giường nghỉ ngơi bãi nói xong liền buông xuống mảnh tiêu hành động tác lại so với nàng càng mau một bước hắn chân dài đi phía trước một mại cách rèm trâu nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn liền muốn đem nàng hướng trong lòng được mang thanh tử cả kinh dưới theo bản năng phản ứng là sau này lui trong lúc nhất thời rèm trâu gió mát rung động có hạt trâu rơi xuống lăn đến nàng dưới chân nàng với vội vàng trung dẫm lên một viên lòng bàn chân tức khắc vừa trượn vương chắc mà đụng vào buồng trong trên tường phía sau lưng lập tức cảm thấy một mảnh lạnh leo nàng xưa nay sợ hẳn nhịn không được co rúm lại hạ tiêu hành nhữu như mày một bàn tay đè ở trên tường cánh tay kia từ sau lưng ôm lấy nàng eo đem nàng chặt chẽ vây ở trong lòng ngực chậm rãi cúi đầu hắn quen thuộc mát lạnh như tuyết tùng hơi thở thốn loạn thuôn núp mùi rượu, tràn ngập này nhỏ hẹp không gian, tiêu hành lặng im không nói, tựa ở trầm tư, môi mỏng nhẹ nhấp, thật dài lông mi ở trên mặt rũ xuống hình quạt bóng ma, có một loại vi rượu không khí, ở hai người chi gian lan tràn mở ra, không khí bởi vậy mà loãng, rồi lại mạc danh khô nóng, thanh tử tâm tựa hồ muốn nhảy ra lồng ngực, nếu là tùy ý tiêu hành như vậy, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng biết, nhưng nàng không muốn, nghĩ đến tiêu hành thường ngày cũng không phải làm khó người khác người, nàng vững vàng hô hấp. cánh tay sử lực đẩy đẩy tiêu hành lại không cách nào lay động chỉ phải ngừng mặt đón tiêu hành ưu ám thâm thúy ánh mắt thanh âm nu hòa bình tĩnh gàn từng chữ thế tử ngươi say tiêu hành rõ ràng ngẩn người kia một đôi cực hảo xem mi hướng lên trên dơ dơ lên là hiếm thấy thiếu niên phong lưu khí phách xưa nay gặp biến bất kinh trên mặt lại bỗng nhiên hiện ra hoang mang chi xác nhân tuy là mùi rượu vân quanh hắn cũng có thể ngửi được nàng tóc mai chi gian hương thơm cảm nhận được nàng thân thể mềm mại nhiếp nhân tâm phách máu giống bị đánh thức ở trong thân thể kêu gào là một loại đã lâu lại lệnh người mê luyến không tha trạng thái hắn thần sắc trầm mê mà ở nàng phát gian thật sâu ngửi một ngụm nỉ non nói không biết miên gối thượng lần giác lục vân hương nguyên lai là như vậy tư vị thanh tử nhất thời vừa xấu hổ lại vừa tức giận dỗi tay đẩy hắn thế tử là từ đâu nghe tới hương từ diễm khúc thế nhưng dùng ở ta trên người xuân đêm ánh trăng mềm nhẹ xuyên thấu qua cửa sổ đem bóng cây lay động vào nhà nội mỹ nhân hờn dỗi giận tái đi một đôi mắt hạnh ba quang liễm diễm nhân tranh tối tranh sáng qua ảnh, nhìn qua thời điểm, tựa che một tầng như có như không xương ngủ, môi đỏ hơi tiểu, cũng tựa phiếm chân bóng thủy quang, xuân hoa nụ hoa nở rộ, đại hắn nhấm nháp hái. Ít nhất Tiêu Hành là như vậy cho rằng, vì thế hắn trung thực mà tuần hoàn trong thân thể nhất nguyên thủy tình cảm cùng ý nguyện. Với thanh tử mà nói, đương Tiêu Hành môi phúc xuống dưới trong nấy mắt, mềm mại mà mỏng lạnh, mang theo hơi say mùi rượu, rồi lại nóng bỏng như hỏa, hô hấp giao triền, ánh trăng bị che ở hắn phía sau, trước mắt chỉ có hắn ánh mắt. Ở lệnh người hít thở không thông trong bóng đêm, sáng quắc nếu sao trời, lóe nhất định phải được quan mang. Nàng trong lòng đống nhiên dâng lên một loại bi ai, nhân chỉ cần hắn không bông tay, nàng liền không chỗ nhưng trốn, không chỗ thối lui, nếu hắn hiện giờ đêm như vậy cường thế, nàng liền chỉ có thể thừa nhận. Môi răng cọ sát chi gian, nàng thấu bất quá khí tới, trên mặt không biết là nước mắt, vẫn là mồ hôi ròng ròng, ở nàng sắp hít thở không thông thời điểm, tiêu hành mới buông ra nàng, trong cổ họng lăn quá một tiếng cười, phạt ngươi. Nàng một sợi tóc đen ngậm ở tiêu hành bên môi, bằng thêm mấy phần mỹ hoặc, ánh mắt lại thâm tình như hải, đủ khả năng làm nàng xa vào, thanh từ định định tâm thần, có chút ngạc nhiên mà buột miệng tốt ra, "Cái gì?" Tiêu hành cằm dừng ở nàng cổ, đầu lưỡi để ở nàng bóng loáng trên da thịt, bất mãn nói, "A tử, ngươi nên sửa miệng." Chấm phong chuyện cũ rời non lấp biển mà đến, xúc động nàng phong tỏa với đáy lòng chỗ sâu nhất ký ức, mới vừa rồi ý loạn tình mê như thủy chiều thối lui, nàng trong nháy mắt sắc mặt như tuyết. tiêu hành tay lại với lúc này mềm nhẹ kéo ra nàng và áo này một câu giống nhau như lúc lời nói hắn ở đêm tân hôn từng nói qua cách như sơn hải giống nhau xa xôi thời gian trước mắt là đầy khắp đất trời hồng nếu hỏa hồng áo cưới nhiệt liệt thiêu đốt long phượng đến đỏ một thật mạnh lụa mỏng hồng trướng tự nàng ngày ấy tỉnh lại liền lại chưa như từ trước như vậy gọi hắn một tiếng phu quân nhân muốn thời khắc cảnh giác chính mình hứa hẹn bất quá nhẹ hứa cuộc đời này hắn không hề là nàng dựa vào nàng trung điểm hắn bức nàng đánh vỡ năm tháng tính hảo trước mắt, lại lần nữa đối mặt nhân sinh không biết. Thanh tử liều mạng cắn môi, nước mắt từng giọt hạ xuống. Biết hơi ngồi ở chính phòng hành lang hạ, xuân đêm phòng, thổi tới trong viện phồn hoa u hương, trà ngập ở an tĩnh sơn. Cũng bởi vì là cái dạng này an tĩnh, một chút động tĩnh liền ở cảm quan chung vô hạn phóng đại, dèm châu bị mạnh mẽ ném quá dầm thanh, mượt mà hạt châu trên mặt đất lăn lộn thanh âm, tiếp theo là quần áo rơi xuống đất tất tốt thanh, nam tử tiếng thở dốc, nữ tử nhợt nhạt khóc nước nở thanh. Tựa thống khổ tựa khắc chế yêu tiểu dên gì, không biết qua bao lâu thời gian, nàng nghe được thanh từ một tiếng kinh hô chợt lại thanh âm cực thấp mà nói vài câu, tiếp theo trong phòng có trọng vật rơi xuống. Đất thanh âm, hết thể lại trung quy với đêm an tĩnh. Biết hơi sắc mặt bỏ bừng, liều mạng che lại lỗ thai, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình thính giác như thế nhanh nhẹ thế nhưng có thể bắt giữ đến nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nhân thế tử vừa mới trở về mà bừng tỉnh hạ nhân, nàng mới vừa rồi đã toàn tống cổ đi xuống. Bạch Lộ cũng bị nàng khuyên về phòng tử ngủ, nàng cũng tưởng cách khá xa xa, nhưng không thể. Nhân nàng biết, phu nhân ra mặt là cực mỏng, gia đình giàu có nam chủ nhân ở chính phòng nghỉ ngơi, ra ngoài liền có trực đêm nha hoàn. Nhưng Thanh Châu Mạnh Phủ cũng không có như vậy quy củ, Mạnh Thanh Tử cùng hai người bọn nàng cũng cực giác xấu hổ, cho nên nếu là tiêu hành ngủ lại ở chính phòng, bọn nha hoàn liền có thể không cần các đêm. Nhưng mà, tối nay như vậy tình hình, nàng không thể không ở rõ ràng khó chịu đến đến không được tình hình hạ. cũng muốn ngốc tại nơi này, bồi thanh tử. Nhân chưa bao giờ gặp qua thế tử như vậy say quá, nàng lo lắng thương tới rồi phu nhân. Bên người thùng trung thủy nhiệt khí đã tiêu tán, chính phòng lại không một điểm thanh âm, bốn phía yên tĩnh, biết hơi ngơ ngẩn mà tưởng, này thủy, tối nay là không dùng được bãi.